Mời các bạn cùng nghe phần 13 của truyện sinh tồn thời mặt thế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 252 Mặt Thế Chi Hải 21 du hành hai ba câu đem Lý Tĩnh nói được đôi mắt đỏ bừng, đối mặt này đó ngoại lai khách, hắn cho rằng hẳn là có một nói một có hai nói hai, quy tắc định ra tới sau, về sau sinh hoạt mới có thể thiếu một ít mâu thuẫn. Buổi chiều Lý Tĩnh mụ mụ lại đây, ôn tồn mà đôi hắn nói, hẳn là hẳn là ta làm nàng thịt thì giúp nàng quét thức có thể chứ nhân ra nguyện ý quét thước là được hắn nhưng thật ra không sao cả qua đi trương mẫu lén lút đối hắn nói kia hai hải tử vẫn là quá nhỏ vệ sinh đều làm được không sạch sẽ ta lại kéo một lần kết quả ngày hôm sau lý an vì nàng muội muội quét thước vệ sinh so ngày hôm qua làm cho còn kém du hành ngăn lại trương mẫu đừng lộng ta đi nói nói nàng sau lưng lý an lý thĩnh đều cùng cha mẹ nói cái kia trần a di hảo hung trần nãi nãi liền thương đối hảo nhịn một chút đi Chờ ký túc xá bên kia kiến hảo chúng ta một nhà nghĩ biện pháp dọn qua đi. Du hành ra có thể nói ở hắn cường ngạnh hạ, vững vàng quá độ, hơn nữa đều là nữ nhân, nữ tính bản thân đại bộ phận đều là tương đối hàm xúc, cũng không quá yêu ẩm ý, nhật từ quá đến còn tính có thể. Năm đó chủ tịch du hành còn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, mỗi người phân một chén thịt heo rau hẹ nhân sủi cảo thời buổi này đầu heo tạc quý, một hai thịt đều phải 30 khối, có thể nói là thực quý giá đồ vật. Một chén xùi cào lúc sau thực rõ ràng hòa hoãn một ít mâu thuẫn. Thần cận cũng hảo tổng hảo qua có mâu thuẫn. Tại đây năm cuối năm, không ngừng Hà Hương cùng Hải Sơn bên kia tam kỳ tân thành cư cũng trụ vào không ít người, đồng thời còn chưa hoàn công ký túc xá thành nội cũng làm một ít người trụ tiến phôi thô phòng tạm thời tránh né sóng biển. Sự thật chứng minh, đương cục lần này quyết sách phi thường thành công, ở tân niên tháng riêng, nguyên kinh đô địa chỉ cũ cũng bao phủ ở nước biển bên trong, lấy ngang qua Nam Bắc phân chia đồ vật địa thế tiền thủy sơn vì đường ranh giới quốc thổ 3 phần 5 thổ địa luân hãm. Sinh tồn không gian đại biên độ đẻ ép, tùy theo mà đến chính là sinh hoạt vật tư giá cao dâng lên, thậm chí dù ra giá cũng không có người bán. Cả nước 500 triệu nhiều người tế ở Tây Bộ chứ bỏ nào đó giai tầng người, mỗi nhà chung đều là quá tải tiếp nhận hộ gia đình. Kinh đô lãnh đạo gánh hát đã sớm rời lại đây, trước mắt liền ở Tân Thành cư bốn kỳ, khoảng cách Hà Hương có bốn cái giờ đường xá. Quốc Trung Quốc trong thành thành đều là bất đắc dĩ vì này. Chúng ta còn tính tốt kia ai ai ai, nơi nào những cái đó quốc gia đã sớm không lạc. Là nột ta nghe nói bọn họ đều ở tại trên thuyền lý quát phong trời mưa kia nhưng quá sức. Ai nói không phải đâu thật đáng thương, mùa không được thì. Ngày này Trương Mẫu cùng du hành từ chợ bán thức ăn trở về, hai tay trống trơn, vừa lúc gặp gỡ cũng là vừa về nhà Minh Lão Thái. Các người cũng mua không được a Trương Mẫu gật gật đầu, nói không có giết phải đợi 15 hào mới sát. Ta liền mễ đều mua không được, nói muốn mang thân phận chứng ấn số định mức mua, này không chạy nhanh tới bắt thân phận chứng. Nghe Minh Lão Thái nói như vậy, Trương Mẫu cả kinh, đây là có ý thứ gì, không nghe nói có yêu cầu này a Không biết đâu ta trước đi ra ngoài mình lão thái lưu loát mà nhảy ra chính mình cùng nữ nhi nhóm thân phận chứng hấp tấp mà chạy ra đi chúng ta cũng đi du hành cũng lấy ra thân phận chứng cùng trương mẫu đi theo đi ra ngoài tới rồi gần nhất mễ cửa hàng quả nhiên yêu cầu thân phận chứng hơn nữa một cái người trưởng thành một tháng hạn mua 20 cân hai người cõng bao gạo về nhà ở trên đường khi đều cảm thấy có chút lo lắng bất quá du hành bởi vì nhẫn chữ vật có tồn mễ cũng không tựa trương mẫu như vậy lo lắng Hắn lo lắng chính là từ mua mễ bắt đầu, mặt khác hạn mua, hạn giới sẽ lần lượt bắt đầu. Mà một cái xã hội bắt đầu lộ ra loại này manh mối ăn, mặc ở, đi lại bắt đầu bị thống nhất thao tác là lúc chính là không tốt lắm dấu hiệu thuyết minh lúc này tình thế khẩn trương yêu cầu độ cao quản lý. Thực mau, Hà Hương lương du chờ vật tư cũng bắt đầu hạn lượng hạn mua, sau đó nghe nói lấy Hà Hương vì trung tâm phóng xả khai đi chúng trại chăn nuôi, nông trường bị quốc có tiếp quản thống nhất định giá định lượng bán. Tuy nói có bất tiện địa phương tỉ như nói ở thời gian cùng địa điểm thượng dược phục Tùng An Bày, bất qua chỗ tốt cũng là rõ ràng, đó chính là rốt cuộc có thể mua được thịt lạc. Dù hành kỳ thật có cái ý tưởng, mẹ, nếu không ta đi bắt cá đi. Bởi vì cá mập cùng mặt khác công kích giống loài tiến vào đại lục giọt nước khu, khiến cho thuyền đánh cá gặp công kích thảm trọng, cá loại này thương phẩm ở nhiều năm tiện giới sau rốt cuộc tăng trở lại, đến bây giờ cũng chỉ chỉ ở sau bình thường gà thịt vịt. Hắn cùng trương mẫu có thể ăn ít gà vịt thịt heo, lại không cách nào ăn ít thịt cá. Ăn thịt cá cũng muốn ăn mới mẻ này cũng đúng cùng bọn họ thân thể biến hóa có quan hệ. Nhưng hiện tại cá cũng hạn mua có đôi khi còn không quá mới mẻ, dù sao cũng là mùa hạ sao. Đại lượng vận chuyển căn bản vô pháp bảo đảm cá giữ tươi, xa xa mà đưa vào hà hương khi phần lớn đều nửa chết nửa sống. Không thể ăn. Dù hành không phải kén ăn người, chính là hiện tại hắn vị giác đặc biệt nhanh nhạy, hơi chút hư thối hương vị làm hắn đặc biệt khó chịu cùng ăn lạn con run giống nhau, vị không song tột đỉnh. Trường mẫu cũng có chút do dự, nhưng hiện tại nơi đó có cá mập ăn người. Nếu là trước đây, nàng khẳng định không muốn, chính là xem Nhi Tử khó được ăn đến thịt lại cùng ăn kia gì giống nhau, nàng cũng rất bất đắc dĩ. Ở đương mẹ nó trong mắt Nhi Tử đều gầy lạc. Nếu không chúng ta lần sau tắt tiền, làm người cấp ta phân một cái mới mẻ. Ta thử qua, vô dụng, dù hành hắn, hắn đã sớm thử qua tân chính sách thực thi càng thêm yêu cầu nghiêm khắc trên làm dưới theo, hà hương bên này tổng hợp thị trường nhân viên công tác càng là nghiêm khắc kiềm chế bản thân, không tiếp thu bất luận cái gì hối lộ dù sao tùy tay một chảo, nên là gì là gì. kia làm sao bây giờ đâu chương mẫu buông chiếc đũa, hỏi mẹ cùng ngươi cùng đi đi. Không cần ta chính mình đi. Du hành không nghĩ tới, có một ngày hắn có thể vì ăn đến mấy mẻ cá dầm mưa đánh bắt cá, này cùng liều mạng không sai biệt lắm. Chính là hiện tại thân thể hắn trạng huống, liền thiếu như vậy một ngụm ăn, làm hắn phi thường bất đắc dĩ. Ký chủ người nghĩ thoáng một chút người phía trước không phải còn nói một phen tuổi phải đối chính mình hào một chút sao chính là ăn cá mà thôi, này theo đuổi quá đơn giản. Chúng ta cẩn thận một chút ta cho người theo dõi, đừng sợ Thụy Đinh còn săn sóc mà an ủi một câu, nhiệt tình thừa nếu sẽ cung cấp trợ giúp. Cảm ơn ngươi cừu cừu, cử. hắn cũng chỉ hảo nhận lấy hệ thống quan tâm, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà đánh bắt cá. Ra ngoài bắt cá người kỳ thật không ít từ đồ ăn quản chế lúc sau, đại gia trong bụng đều thiếu rất nhiều nước luộc, đói là đói không, chính là ăn không đủ no. Mặc kệ lại có tiền đều giống nhau, liền khai tiểu táo đều phải xem ngươi trước kia có hay không chữ hàng, nếu là không tồn lương cũng chỉ có thể có một ngụm không một ngụ. Du hành đã hỏi thăm hảo, có trong lén lút tổ chức cùng đi bắt cá đoàn xe, hắn không có xe cho nên thanh toán 500 khối làm qua lại tiền xe, ngồi trên minibus. Minibus hưởng ước chừng tắc 11 cá nhân, người tễ người, trong đó có mấy người cùng hắn giống nhau là lần đầu tiên đánh bắt cá, có vẻ thấp thỏm lại hứng thú bừng bừng. Có khó không a? Sẽ gặp được cá mập sao? Như thế nào chảo a? Ta mang theo ngư cụ có thể rớt đi lên sao? Díu dít mà đặc biệt náo nhiệt. Chờ tới rồi gần nhất giọt nước khu xe liền ngừng lại, xe chủ nói, bốn điểm tập hợp. Bốn giờ rưỡi đúng giờ lái xe hồi Hà Hương, chính mình xem trọng thời gian không đợi bất luận kẻ nào. Dù hành không có cùng những người khác cùng nhau, chính hắn tìm một phương hướng bắt đầu cân nhắc xuống nước. Nơi này kỳ thật là tiền thụy sơn đông sườn, có thể nói hiện tại chính là nó chặn phía đông mà đến hồng thủy, nếu có một ngày nó cũng ngăn không được như vậy Hà Hương liền sẽ mất đi cuối cùng một tầng cái chắn. Hắn đem cười quần áo thu vào nhẫn chữ vật thả người nhảy vào trong nước thủy đinh làm bộ nắm tóc của hắn theo cùng nhau đã đi xuống. Vừa vào thủy, du hành liền cảm giác được một cổ bản năng thoải mái lan tràn khai, như cá gặp nước chính là như thế. Hắn nổi tại trong nước nhìn đến thân thể của mình một tấc tấc nổi lên màu đen vầy cá tay chân thành màng chạng miệng không tự giác mà mở ra thủy lộc cộc lộc cộc mà thông qua ít hầu chỗ tân sinh mang tiến hành khí thể trao đổi. Qua thật nhiều cá. Thủy Đinh chỉ vào nơi xa một chỗ dưới nước tầng lầu, có thể nhìn đến rách nát cửa kính mặt sau có cá bơi lội thân ảnh. Hắn gật gật đầu, xoát địa du qua đi. Vì bắt cá, du hành chuẩn bị đến rất nguyên vẹn tính toán bắt nhiều một ít dưỡng ở trong nhà, nói cách khác ba ngày hai đầu ra tới trương mẫu cũng không yên lòng. Bên ngoài thượng hắn mang theo một con 1 mét 3 plastic thùng tới, liền cột vào trên nóc xe, hắn còn mang theo lưới đánh cá, lúc này từng con đem cá ném vào đi, chạy đều chạy không thoát. Hắn còn tìm đến một ít có độc tân cá loại ước chừng ba loại cộng thất vĩ, hắn đơn độc lấy khác túi trang lên tính toán mang về bán đi kẻ có tiền thẩm mỹ hắn là không hiểu lạc bất quá có thể bán được giá tốt là được. Đêm này một tháng số định mức trào xong lúc sau, hắn liền vui vẻ mà đi bơi lội. Càng bơi càng cao hứng còn nhịn không được ở trong nước xoay người A, toàn cửa sổ A, bái cục đa A. Mau bốn điểm lạp ký chủ. Du hành động tác chợt dừng lại, sau đó chậm rãi đem lấy tay về tinh tế mà đem móng tay phùng hạt cát thổ cấp rửa sạch sẽ còn rửa mặt. Khụ, cừu cừu a, người giúp ta nhìn xem phía trên có người không, cho ta thông khí. Nga Hảo Đát, nhìn AT9009 bay lên đi, Du hành nhịn không được xoa một phen mặt lại xoa một phen Một lát sau hắn đem thân thể đặc thù toàn bộ giấu đi, bỏ lên trên đi sau làm bộ từ cục đá phùng đem cặp sách lôi ra tới, nhảy ra quần áo mặc vào, lúc sau lại hơi chút ngụy trang một chút mặt. Nơi xa đã chuyển đến thét to thanh, đường về tín hiệu đã thổi lên. Mặc tốt quần áo sau, du hành đem plastic thùng lấy ra tới, lại đem lưới đánh cá cá đảo đi vào, đem lưới đánh cá hướng thùng khẩu một cái, khiêng trở về. Người được lắm, cái này thu hoạch rất không tồi sao. Lão tỷ tỷ có thể hay không bán mấy cái cho ta. Không phải mỗi người đều có cũng đồ thu hoạch đối mặt muốn thu mua những người khác du hành toàn bộ đều cự tuyệt đây là ta người trong nhà muốn ăn không bán. Chỉ tặng một đuôi nửa thước lớn lên cá biển cấp tài xế cũng chính là xe chủ. Xe chủ họ thưởng thu được cá sau lộ ra tươi cười lần sau ra xe ta thông chi ngươi. Xem như tiếp thu hắn kỳ hào du hành thắng lợi trở về, về đến nhà sau khiên thùng đi lên sau vội vàng tiếp thủy, một số sở có hai điều đã chết, hắn đem vừa mới chết cá vớt ra tới, một cái đưa cho mình lão thái bọn họ, một cái làm trương mẫu chạy nhanh thu thập hảo nấu lên. Trong nhà có hắn tự chế lọc bơm, đơn giản lại tiểu xảo ra dụng vậy là đủ rồi. Đem cá phân ra một nửa ở một cái khác thùng bên trong toàn bộ đôi ở trong phòng bếp vì tránh cho không cần thiết phiền toái. Hắn còn trước cùng trong nhà mặt khác hộ gia đình nói tốt từ tục tiểu nói ở phía trước không chuẩn tự mình lấy thùng cáp bảo an bộ điện thoại mọi người đều sẽ bối. Hiện tại hộ gia đình ngư long hỗn tạp vì quản lý các hạng trái pháp luật hành vi trừng trị lực độ đều thực trọng trong đó liền bao gồm trộm cướp tội. Trong nhà hắn cũng trang theo dõi mình lão thái bọn họ cũng đều biết. Đêm đó, Du Hành liền ăn thượng còn tính tươi ngon cá kho trang bị ăn ba chén cơm. chương 253 mặt thế chi hải 22. Liên tục mấy ngày ăn thượng mấy mẻ cá, Du Hành cả người đều tinh thần lạc trương mẫu đau lòng hắn, mỗi ngày biến đổi pháp nhi mà cho hắn làm cái gì thịt kho tàu A, hấp chua cây cá, hương chiên cá phiến đem cùng ở những người khác thèm đến muốn chết. Như vậy sung túc dinh dưỡng mang đến hiệu quả là thực rõ ràng, hắn cùng trường mẫu thân thể trạng thái vẫn luôn thực hào. Nói thật hai người bọn họ đã thật lâu không sinh bệnh, thân thể vô cùng bồng, có thể ăn có thể uống có thể ngủ, liền tiểu mau bệnh đều không có. Hiện tại không có không gian trồng rau, hai người nhưng chi phố chống không thời gian liền càng nhiều, hơn nữa bọn họ không thiếu tiền, không cần ở hiện tại cạnh tranh lực siêu cấp đại sức lao động thị trường thức tiêm đầu đi tìm công tác áo cơm vô ưu dưới tình huống, nhật từ quá đến so đại đa số nhân gia muốn hảo. Lại nói tiếp từ cả nước nhân dân toàn bộ rời đi phía trước Thụy Sơn Tây Biên, vô số công ty xí nghiệp phá sản đóng cửa tuy nói có người còn nghĩ Đông Sơn tái khởi, nhưng có đầu rút cổ ở chật trội địa phương, liền nhà ở đều thi triển không khai, càng đừng nói khai xưởng làm công ty. Hơn nữa sau lại ăn, mặc ở, đi lại thống nhất phân phối, quốc gia tiếp quản, lại tễ sớt một đám người làm ăn. Tóm lại, hiện tại kinh tế toàn diện sụp đổ, hà hương tân thành cư này nhân loại đại nơi thụ cư nội có thể cung cấp công tác địa phương cũng liền nông trường cùng trại chăn nuôi. xưởng dược, kia không phải người thường có tư cách vào đi địa phương. Sinh hoạt đơn điệu lại phong bế, không ít người bị nhốt ở trong nhà không có việc gì làm ăn tiền tiết kiệm nhìn không tới tương lai hy vọng bất quá ở kết thúc khẩn trương dồn dập di chuyển lúc sau bị mọi người xem nhẹ thành niên dị hóa lại lần nữa bị mang lên bên ngoài thậm chí bởi vậy ra đời một loại tân sinh chức nghiệp chức nghiệp bệnh nhân phía trước nói qua đương cục cổ vũ hơn nữa kêu gọi có dị hóa bệnh trạng người trưởng thành chủ động tiếp thu bệnh viện kiểm tra cùng tương quan thực nghiệm đãi ngộ phong phú hiện tại công tác không hảo tìm cái này công tác bỗng nhiên chi gian trở thành đứng đầu chức nghiệp bao ăn bao ở một người nằm viện cả nhà không lo thật tốt a Một ngày nào đó chạm vạng đang ở tắm rửa Lý Tĩnh đột nhiên hét lên, sợ tới mức Trương Mẫu một cái run run chiếc đũa đều rớt. Mẹ ngươi đi xem, Du Hành là nam khẳng định không thể đến phòng tắm đi. Ta ta đây liền đi. Trương Mẫu đẩy cửa đi ra ngoài, Du Hành chỉ đứng ở phòng ngủ cửa chờ, Lý Tĩnh thì tỉ Lý An đã chạy như bay qua đi, lặng lặng làm sao vậy? Lý Tĩnh đã đình chỉ thét trói tay, mở cửa phóng nàng tì tì đi vào, Trương mẫu cùng Minh lão thay các nàng hai mặt nhìn nhau, đành phải hỏi một tiếng, Lý Tĩnh nga ra gì sự? Yêu cầu hỗ trợ sao? Không có việc gì, a gì các người ăn cơm đi thôi. Trường mẫu liền gãi tóc đã trở lại, du hành nói, các nàng thành niên, cha mẹ cũng ở bên này, người cũng đừng lo lắng. Thực mau, Lý An Lý Tĩnh cùng nhau ra phòng tắm, sau đó lập tức ra cửa. Tạ Phương lắc đầu, này hai cái nữ hài từ a. Đêm đó hai người đều không có trở về, trương mẫu rất lo lắng, thẳng đến ngày hôm sau chạng vạng Lý An mới trở về, thoạt nhìn hỉ khí dương dương, cũng không cần người khác hỏi, nàng chính mình liền nói ta muội muội hưởng phúc đi. Hưởng gì phúc, mọi người đều rất tò mò, tạ phương trực tiếp hỏi, đi chỗ nào hưởng phúc đi. Lý An liền cười, lặng lặng mọc ra vầy, bị tiếp đi nhị kỳ tân thành cư nơi đó viện nghiên cứu lạc chúng ta một nhà đều có thể dọn qua đi, đem chúng ta một nhà đều phân ở một gian phòng đâu. Tạ Phương hít hà một hơi, thấy Lý An đã ở thu thập đồ vật nàng nhịn nhẫn vẫn là hỏi, ngươi muội chịu nha. Nơi nào không chịu, đây là thật tốt sự à ta ba nói hắn còn cùng viện nghiên cứu muốn một cái nông trường chức vị, về sau nhà của chúng ta nhật Tử liền hảo quá. Chờ Lý An kéo đồ vật rời đi, trong phòng vẫn là một mảnh yên tĩnh, một lát sau Tạ Phương mới nói ta một cái thân thích đi khóc lóc nói phải về tới chính là như thế nào trở về đâu. Có thể đem tiền phun trở về vẫn là đem ăn nhổ ra. Kia ngữ khí chậm gì gì, nghe được người khởi nổi ra gà. Cuối cùng nàng nói, xếp hàng tắm rửa đi thôi. Ngày mai còn muốn đi vớt tiểu ngư tôm đâu. Nàng cương vị ở thức ăn chăn nuôi bộ theo đại bộ đội đến giọt nước khu bên kia vất tiểu ngưa tôm làm gà vì thức ăn chăn nuôi là phi thường nguy hiểm cùng vất vả công tác. Đương nhiên phúc lợi cũng phi thường hảo, nàng ngày thường ít nói độc lai độc vãng hôm nay thình lình nhiều lời ra nói mấy câu đem mọi người cấp dọa một lần lúc sau lại chạy tới tắm rửa mình lão thái hỏi nhiều hai câu đều không phản ứng du hành liền nói đều tan đi ý bảo trương mẫu tiếp tục trở về ăn cơm ở trên bàn cơm trương mẫu thấp giọng nói kia cha mẹ nhiều nhẫn tâm a người khác đều nói làm thực nghiệm nhưng khó chịu mỗi ngày rút máu còn nàng lại lần nữa hạ giọng còn trở nên rất kỳ quái như vậy nhiều người đi ăn này chén cơm khẳng định có tin tức lộ ra tới Kỳ thật từ trước kia liền có hài từ cha mẹ nháo cương mở ra, nói là hài từ bị lộng hỏng rồi, bất quá không có hình ảnh không video, không nháo ra cái gì hỏa hoa. Sau lại có rất nhiều người trưởng thành đi hưởng ứng lệnh triệu tập cũng không biết như thế nào làm cho, liền có một ít tương đối mơ hồ ảnh chụp video trải ra cũng có một ít bên trong cơ sở nhân viên công tác ở trên mạng tin nóng. Tóm lại, trừ phi cùng đường, hoặc là thật sự tưởng tiến hóa cải tạo chủ động đi ăn này chén cơm người là số ít, người trong nước Tâm Thái vẫn là thiên hướng bảo thủ. Đừng nghĩ mẹ, Du Hành nói, mặc kệ Lý Tĩnh có phải hay không tự nguyện, đều không phải bọn họ này đó người ngoài có thể xen vào sự tình. Ai, thực mau, Lý An Lý Tĩnh hai chị em giấu vết liền biến mất bởi vì hai người bọn nàng không ra tới giường ngủ lại bị xếp vào tiến hai người, là một người tuổi trẻ mụ mụ mang theo một cái 7 tuổi nhi tử. Dù hành vẫn duy trì một tháng ra ngoài một lần bắt cá tần suất đồ ăn sung túc cho hắn cùng Trương Mẫu cung cấp nguyên vẹn dinh dưỡng, Trương Mẫu đều 80 vài, thoạt nhìn lại phá lệ tinh thần khỏe mạnh tóc bạc đều thiếu, nhìn so đồng dạng số tuổi Minh lão thái còn trẻ 10 tuổi không ngừng. Hắn tâm nguyện rất đơn giản, ở Trương Mẫu sinh thời làm nàng không lo ăn mặc quá đến an ổn, trước mắt mới thôi hắn đều làm được. Nhân lực có thể khống chế sự tình hắn đều ở tận lực đi làm, nhưng thiên nhiên lại không phải nhân lực có thể khống chế. Đêm hè một ngày nào đó tiền thủy sơn phát sinh kinh thiên động địa sụp xuống, hồng thủy phá tan đương cục ngăn cách tầng, ra cố tầng. Trường kỳ đóng giữ theo dõi bộ đội chỉ có thể khẩn cấp rút lui đến dãy núi chỗ cao chơ mắt mà nhìn hồng thủy chút xuống mà xuống, mang ra tận trời khi thế. Ẩm ầm ầm ở lôi điện thanh bên trong, hồng thủy phá tan trở ngại thanh âm đồng dạng vang rội truyền ra vài dặm ở ngoài du hành trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh dẫm lên dép lê nhìn chương mẫu vài lần mới đến bên ngoài mở ra ban công môn lại là bão cuồng phong khi sức gió mạnh mẽ kiêu ngạo thổi đến người có chút ngửa ra sau ầm ầm ầm hắn không nghe lầm xác thật có thanh âm từ phía tây truyền đến nhớ tới tin tức thượng nói tiền thụy sơn chống lũ thủy tình hình nguy hiểm hắn trong lòng có bất hảo dự cảm ở hắn chuẩn bị về phòng thời điểm bỗng nhiên nghe được tiếng còi quảng bá ở tiếng mưa rơi trung gian nan mà truyền tới cấm ra ngoài Hồng Thủy cửa sổ quan đêm nay là không bình tĩnh một đêm Hồng Thủy xâm lấn phân lưu hối nhập đã sớm khai quật tốt bài mương cử chính là thủy lượng thật sự quá lớn bên đường thành trấn toàn bộ bị bao phủ mực nước không ngừng tới gần tạp vật ở sóng nước trông quay cuồng len canh rung động Chờ ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, Hà Hương bên ngoài đã xuất hiện giọt nước tới rồi buổi tối tân thành cư lầu một xuất hiện đầu gối cao giọt nước toàn bộ cửa hàng, sạp bị im tuy rằng chỉ im không đến nửa thước cao, lại cũng làm mọi người kinh hoàng thất thố. Đứng ở trên ban công khi, du hành có thể nhìn đến nơi xa sóng nước lóng lánh, bởi vì thị lực tốt duyên cớ còn có thể nhìn đến hình thể đại cá nhảy dựng lên, lại tạp vào trong nước. A Phúc tiến vào ăn cơm, tới ăn cơm thời điểm trương mẫu lo lắng mà nói người nói này thủy có thể hay không lại tiếp tục chướng nàng lão nhân ra hãi hùng khiếp vía nhân loại thói quen đứng ở thổ địa thượng vừa nhớ tới về sau nơi nơi đều là thủy ai ra nàng đánh một cái rồng mình mẹ đừng sợ nơi này còn không phải tối cao địa phương nếu là nơi này bị im chúng ta liền đến tứ cao nguyên đi du hành kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu một lần tứ cao nguyên tình huống. Trong chốc lát cơm nước xong ta cho ngươi tìm video cùng bản đồ xem, đó là chúng ta quốc gia tối cao địa phương lạc trong TV nói ký túc xá hình thủy thượng thành thị liền ở nơi đó. Trường mẫu trước kia liền nghe nói qua, bất quá lại nghe như từ như vậy ngữ khí bình tĩnh mà nói một lần, nàng tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, không sợ, dù sao ta và ngươi đều sẽ bơi lội. Nàng từng ngụm từng ngụm mà ăn khởi cơm tới, muốn ăn nhiều điểm mới lớn lên tráng. Ban đêm, du hành lại ở mân mê notebook một phần năm thổ địa không biết có thể căng bao lâu, hắn ở notebook thượng tìm kiếm nhà mình lương thực chứa đựng cùng dược vật sự chữ đơn tử, nghe chương mẫu xoay người lại chạy nhanh đem đèn tắt đi. Khò khe khò khe, chương mẫu ngủ đến trầm bắt đầu đánh lên khò khe. Hắn liền ngồi ở trong bóng tối lặng lặng mà nghe cuối cùng cũng lên giường ngủ đi, hắn đã tích góp khởi so những người khác càng nhiều vật tư, mặt khác thật sự chỉ có thể xem vận khí. Cũng may hắn vận khí cũng không tệ lắm, ở hắn không ngừng nỗ lực lúc sau, tìm cửa sau rốt cuộc truyền đến tin tức. Có thể đem các người hai người ta qua đi, trong khoảng thời gian này vừa lúc có người qua đời, không ra 11 cái giường ngủ ta lập tức khấu hạ hai cái. Liên hệ hắn chính là một cái họ phùng nam nhân, hắn trước vị cũng không cao chỉ là một cái phân chia khu phó khu trường. Bất quá muốn xem hắn là cái kia khu phó khu trường, cái này khu chỉ chính là ký túc xá hình tân thành ở giữa, bị phân chia vì 220 cái khu chung 2111 khu. Ở chỗ này muốn nói một chút ký túc xá hình tân thành cư phân danh giới phân, bởi vì kiến trúc đàn thật sự quá lớn quá lớn. Đương nhiên cũng phi thường phân tán, cơ hồ chiếm cứ tứ cao nguyên sở hữu góc, địa thế tốt một chút đều kiến đầy lâu tòa, nếu không phải phòng hộ cháo nhị đại đã làm ra tới, rốt cuộc có thể làm được hoàn toàn phòng vũ thông khí thật đúng là không dám làm như vậy. Bởi vì nguyên nhân này, cho nên ở quản lý thượng liền áp dụng hoa khu mà chỉ cách làm, lần nữa di chuyển lãnh đạo gánh hát theo lý thường hẳn là chiếm cứ một khu, mặt khác nghiên cứu khoa học cơ cấu, trọng điểm nhà xưởng từ từ liền theo thứ tự chiếm cứ hạ đầu. Không sai, khu phân chia, là từ địa thế quyết định, càng cao địa thế lâu toà càng đáng giá, càng làm mọi người hướng tới. Hoa khu mà chị cũng không phải nói làm theo ý mình, chỉ là thiết chí khu trường chờ tiếp theo cấp lãnh đạo gánh hát thống nhất phục tùng với một khu. du hành không có như vậy, cao giã tâm tưởng cũng biết, càng dựa trước khu càng khó chen vào đi. Trải qua nhiều phiên khảo sát, hắn tuyển định 211 khu trần chọc liên hệ thượng phùng phó khu trường. Phó khu trường này chức vị nhiều một cái phó tự, làm việc nhiều rất nhiều, huyện quan không bằng hiện quản, đi cửa sau là nhất phương thiện. Đi thông con đường này trả giá đại giới, chính là này gian phòng. Có người cùng hắn giống nhau, nỗ lực tưởng luồn cúi đến tứ cao nguyên, cũng có người ở tại Hà Hương Lầu 1 liền Mỹ hướng càng cao tầng lầu trụ, hoặc là ở không cao hứng, không thoải mái tưởng đổi phòng. Mỗi người theo đuổi trình tự đều là bất đồng, chỉ cần người có dục vọng là có thể đủ trao đổi. Mà phùng phó khu trường thiếu tiền, Du Hành biết hắn muốn đem chính mình nữ nhi từ khoa trong viện trục ra tới, này một bộ hà hương lầu chín phòng ở có thể làm hắn bán một cái giá tốt. Hành chờ ta cùng ta mẹ dọn qua đi, lập tức đem phòng ở sang tên cho ngươi. chương 254 mặt thế chi hải 23. Đến tứ cao nguyên đi chuyện này, thành lúc sau Du Hành mới cùng Trương Mẫu nói, hai người bắt đầu thu thập đồ vật. Bên ngoài thượng bọn họ đồ vật không ít, du hành tìm tới trước kia cùng nhau bắt cá đoàn xe, thuê một chiếc xe, xe chủ còn nhớ rõ hắn, cười nói, đại tỷ gần nhất cũng chưa gặp ngươi cùng đi bắt cá. Một cái có khả năng trung nhiên nữ nhân vẫn là làm người thực kính nể, hơn nữa du hành trước kia bắt cá khi tổng hội đưa xe chủ cá, hai người giao tình còn tính có thể. Có thân thế kiểu tứ cao nguyên tân thành cư, muốn tiếp chúng ta qua đi. Đối ngoại hắn đều nói như vậy, dù sao thời buổi này loạn thật sự, ai biết nhà ai chi tiết ở nhanh chóng dọn đi thứ cao nguyên hơn nữa dàn xếp xuống dưới lúc sau du hành mới phản hồi hà hương xử lý du thuyền sự tình đem du thuyền dọn thượng thứ cao nguyên quá khó khăn quang tìm công ty tìm xe liền tìm đã lâu cuối cùng tốn số tiền lớn mới đưa đồ vật vận qua đi chờ du thuyền ở tân thuê tốt kho hàng an trí hảo lúc sau du hành nhìn không được lau vẻ mặt hãn đứng ở kho hàng cứ có thể nhìn đến nơi xa núi non trùng điệp phật phồng núi non mãnh liệt nước sông tại hạ phương băng đằng lưu động nện xuống địa thế càng thấp địa phương Đi ở trên đường khi cũng sẽ không bị nước mưa xối tân một thế hệ phòng hộ cháo càng thêm hợp nhân tâm ý, đồng thời cũng hào phóng mà che kín toàn bộ tân thành cư, mưa gió đều ở bên ngoài, hộ khởi này một phương tịnh thổ, xem đến hắn có chút cảm thán. Năm đó trả giá rốt cuộc hồi báo đến chính mình cùng người nhà trên người, nếu không có phòng hộ cháo tại như vậy cao địa phương kiến phòng ở căn bản là tưởng cũng không dám tưởng sự tình, gió mạnh có thể đem người bức điên. Mà lúc này, chỉ cần thân thể của người năng lực trụ cao nguyên phản ứng, nơi này sẽ là cuối cùng thiên đường. Trường mẫu đặc biệt thích nơi này. Có thể đi bên ngoài tàn bộ lý nàng cùng tiểu hài từ giống nhau, thật cẩn thận mà đứng ở trên đường phố thấp thỏm mà ngẩng đầu nhìn bầu trời, không trung sương mù mênh mông một mảnh, bọt nước ở chỗ cao nổ tung, lại tích không đến một đinh nửa điểm ở trên người. Đã sớm nghe nói cùng Hải Sơn nơi đó trên đường phố cũng có thể phòng vũ, nơi này cũng có thể nột chương mẫu đã lâu đã lâu không có ra ngoài toàn bộ, tuy rằng nói ở hành lang tán tán đi theo bên ngoài tán đều không sai biệt lắm, dù sao đều là vận động sao, vừa ý lý thoải mái độ là hoàn toàn bất đồng. Ở chỗ này trụ không tốt lắm, bọn họ trụ chính là 50 người một gian đại ký túc xá, ngủ giường là đặc biệt định chế 6 tầng cái giá giường, hai người đều tại hạ phô. Vốn dĩ nghe nói không ra tới một cái là 5 tầng một cái là 3 tầng, bất quá hai người bọn họ tới thời điểm phát hiện liền dư lại hai cái hạ phô, nghĩ đến hẳn là bị trong ký túc xá những người khác chiếm đi. Rốt cuộc hiện tại trụ đại ký túc xá, riêng tư gì căn bản không có chỉ có trụ cao một chút mới có chút tư nhân không gian. Mới đến, hắn cũng không nghĩ chọc phiền toái, liền cùng trương mẫu ở xuống dưới, gợn sóng bất kinh mà vượt qua xa lạ kỳ. Đối trương mẫu tới nói trụ nào một tầng đều không sao cả lạp có thể ngủ là được nàng chính mê muội với ra ngoài toàn bộ khác đều không rảnh lo lạc xem nàng cao hứng du hành cũng cao hứng đi vào nơi này lúc sau ăn cơm đều là ở thống nhất nhà ăn yêu cầu giao tiền làm cơm tạp cùng thủy tạp bao gồm dùng để uống thủy cùng nước tắm Cơm canh thực bình thường, nước luộc tương đối thiếu chỉ có cơm chưa có một chút thịt du hành mỗi ngày đều sẽ đi đánh nước ấm, sau đó cho hắn cùng trương mẫu phao chút hồng tham thủy táo đỏ cầu kỳ thủy linh tinh đi uống. Mấy thứ này hắn chuân thật nhiều, ban đêm còn sẽ ăn chút bánh quy hoặc là chân không trứng kho cơm chưa thịt linh tinh ăn khuya. Trong ký túc xá, mỗi người đều sẽ có một cái ngăn tủ để hành lý, nhà bọn họ đáng giá đồ vật liền đặt ở bên trong, bao gồm đồ ăn hắn hỏi tham quá, nơi này không có biện pháp chính mình nấu cơm, nồi chén gáo muỗng chỉ dẫn theo mấy chỉ chén đũa lại đây, dư lại đồ vật tỉ như nói trồng rau việc đại đa số đều ngay tại chỗ bán đi. du hành không ngừng lấy ra tân đồ vật cùng đồ ăn, chỉ đối trương mẫu nói ta có phương pháp. Nhị thử xác thật đi sớm về trễ, nói là đi giao tế xã giao Trương Mẫu đối hắn là trăm phần trăm tín nhiệm, vì thế hắn mới có thể đem đồ vật chậm rãi từ nhẫn chữ vật lấy ra tới, cũng bởi vậy bọn họ ẩm thực trình đồ cũng không có giảm xuống nhiều ít. Chờ Trương Mẫu chơi đùa mới mẻ kính Nhi qua đi, Trương Mẫu mới nhớ tới làm lại nghề cũ sự tình. Bất quá cũng quá khó khăn, nơi này tất đất tất vàng, trong ký thúc xá trụ đến tràn đầy, trước kia trụ tiến vào người hành lý chất đống gì, lối đi nhỏ đều khó thông qua đâu Hành lang nhỏ hẹp lượng đầy quần áo, trên đường phố có địa phương, nhưng người ta muốn bầy quán A, bọn họ hai người muốn trồng rau tổng không thể ngồi sổm trên đường đi. Kia cũng không điều kiện giá tuyến cung cấp nhân công chiếu sáng nha. Dù hành cười xem nàng phiền não, cuối cùng mới nói, mẹ, nơi này là không có biện pháp trồng rau ta hỏi thăm một chút, bên này công tác rất khó tìm. Dù sao nhà của chúng ta không thiếu tiền, không thiếu đồ vật, nếu không cũng đừng công tác. Mau tám mươi lão thay thái, nên hưởng phúc lạc. Trương mẫu không thể nề hà mà đáp ứng rồi, nhưng qua mấy ngày, du hành xem thật sự là không được trương mẫu làm lụng vất vả cả đời, thình lình gì cũng chưa đến làm, người đều héo nhi. Mẹ chúng ta dệt áo lông dệt khăn quàng cổ đi. Du hành cho nàng tìm một việc làm, đến bên ngoài tìm kiếm một đống cuộn len trở về. Chờ người dệt đến lại nhiều lại hảo, chúng ta liền đi bên ngoài bày quán bán. Nhà dệt áo lông ta lành nghề. Khi còn nhỏ người áo lông mũ đều là ta dệt, còn có người ba trương mẫu lập tức liền sống lên. Nhìn nàng mỗi ngày cơm nước xong tàn bộ liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường dệt áo lông, du hành thở phào nhẹ nhõm. Ký chủ ta tổng cảm thấy ngươi là ở đêm chương nãi nãi đương hài tử mang lý. Thủy Đinh còn cười hì hì trêu đùa hắn. Cái này làm cho hắn bất đắc dĩ mà cười rộ lên, lão tiểu hài nhi lão tiểu hài nhi sao? Nhiều hống một hống là hẳn là... Trương mẫu vừa mới bắt đầu dệt thời điểm còn tìm không lớn xúc cảm, sau lại mới hào chút bất quá nàng dệt kiểu dáng đều là bình thường nhất đơn giản, không quá đẹp, du hành trực tiếp chỉ ra tới, mẹ khả năng không tốt lắm bán, nhà mình xuyên không quan hệ, khách nhân đều thích đẹp. Vậy phải làm sao bây giờ? Trường mẫu thật sâu mà phiền não rồi. Hiện tại thị trường cạnh tranh lực nhưng lớn đâu, ai đều tưởng kiếm tiền, muốn kiếm tiền nhưng không phải đến làm được so người khác càng xuất sắc sao. Không có việc gì ta lên mạng tìm xem có hay không đẹp dệt Pháp. Thật muốn dệt du hành dệt đến so chương mẫu còn xinh đẹp đâu, phía trước cách kia khảo thí nhiệm vụ thế giới hắn đều luyện qua, muốn thiêu hoa hắn cũng thành nột. Bất quá này không phải chương hằng phúc sẽ, hắn cũng chỉ hào già tá lên mạng tới giáo thụ chương mẫu. Nhị từ, ngươi này thiên phú giống ta tâm linh thủ xảo Trương Mẫu nhiệt tình mà mời Du Hành cùng nhau dệt cộng đồng xúc tiến cộng đồng học tập hắn, hắn cũng chỉ có thể đồng ý tới rồi, lão thái thái liền cười nở hoa. Bên ngoài mưa gió không ngừng, Du Hành cùng Trương Mẫu hoa ở trong ký túc xá dệt áo lông, Nhật Từ còn tính điểm tĩnh, Trương Mẫu đối Tân Dệt Pháp sinh ra cực đại nhiệt tình, tản bộ thời điểm trên tay còn ở khoa tay múa chân. Công phu không phụ lòng người, cuối thu bắt đầu vào mùa đông thời điểm, nhà bọn họ đã dệt ra tới nhóm đầu tiên, bao gồm áo lông áo chui đầu cùng khăn quàng cổ hai loại Bắt đầu bán thời điểm là ở trong ký túc xá cùng quanh thân ký túc xá đầy mạnh tiêu thụ, bán đến cũng không quý, một kiện áo lông 100, khăn quàng cổ 70. Hiện tại tiền cũng không đáng giá tiền, như vậy bán xác thật không quý. Còn không có kéo ra ngoài bầy quán nhi, bọn họ liền bán hơn phân nửa. Mùa đông muốn tới lạc ta và các ngươi nói a tứ cao nguyên mùa đông nhưng lạnh nhưng lạnh cái kia hơi ẩm lạnh thấm thấm muốn chui vào xương cốt ai ta một cái thân thích chính là chịu không nổi nơi này hoàn cảnh vừa tới hai ngày liền xin điều đến hà hương đi ai nha ta đều nói nàng ngốc ký túc xá hình tân thành cư là năm nay nhập hạ khi toàn diện mở ra vào ở bất quá không phải mỗi người đều thích hợp ở cao nguyên thượng sinh hoạt một đống tuổi đại chút tuổi còn nhỏ hoặc là thân thể tương đối nhược người căn bản ai bất quá cao nguyên phản ứng có thể làm cho bọn họ ngất qua đi không có biện pháp đành phải xin đổi bị đổi hà hương chờ địa phương khác cư dân quả thực muốn nhạc điên rồi du hành nghe phùng phó khu trường nói lần này có thể đem hắn cùng trương mẫu nhét vào tới cái này trong ký túc xá không ra tới hai cái giường ngủ trong đó một cái chính là bởi vì cao nguyên phản ứng cường căng cuối cùng cứu trị không được tử vong hắn thực may mắn trương mẫu thân thể có thể chịu đựng được nói cách khác vẫn là đến hồi hà hương đi Nói ngắn lại thù công bệnh áo lông bán thật sự không tồi, giá cả cùng trên thị trường những cái đó máy móc áp còn kém không nhiều lắm, thực mau liền bán xong rồi. Ký túc xá khu tả hữu những người khác còn tới hỏi còn có hay không? Muốn lại chờ một chút dệt hảo trước bán cho các ngươi. Trường mẫu nói như vậy, mới đưa những người đó đuổi đi. Đầu chiến báo cáo thắng lợi, làm nàng thật cao hứng, làm du hành nhiều phê một ít len sợi trở về, hai người liền như vậy vội đến năm mặt lại kiếm một bút lúc sau liền chuẩn bị ăn Tết. Hàng Tết cũng không cần như thế nào mua, dù sao lại không thể chính mình khai hỏa, đêm giao thừa bữa cơm đoàn viên vẫn là ở bên ngoài tiệm cơm ăn. Không sai, bên này cũng là có tiệm cơm, giá cả tương đối quý, món ăn so công cộng nhà ăn hảo đến quá nhiều, có thừa tiền người đều sẽ đến tiệm cơm ăn mấy đốn. Vì này đốn bữa cơm đoàn viên, du hành còn trước thời gian đi đặt trước thật vất vả mới ở đại sảnh cùng người khác đua bàn được đến hai cái vị trí. Đương nhiên rồi. Hắn cùng Trương Mấu cũng không thiếu kia mấy cả năm hắn không sợ xa không sợ khổ đi bắt qua cá trở về khiến cho Trương Mấu cùng nhau đi ra ngoài, hai người tìm cái góc tường nướng chín ăn luôn cho nên là không thiếu thịt. Quan trọng là ăn bữa cơm đoàn viên không khí, tiệm cơm đặc biệt náo nhiệt nghe nói đây là phía trên trên danh nghĩa khai có thể nói là phía chính phủ sản xuất hậu trường thực cứng. Du Hành cùng Trương Mẫu ngồi ở chỗ kia chờ thượng đồ ăn, đua bàn người đều là không quen biết, giao tiền biếu là có thể cùng nhau ăn này một bàn đồ ăn tương đương với A A chế. Món ăn hắn cũng không có ăn ra cái gì cảm giác bởi vì trên bàn cơm những người khác quá hung kia gắp đồ ăn đoạt đồ ăn đoạt chén tư thế cùng muốn cãi nhau đánh người dường như. Một cái đồ ăn đi lên, xoẹt xoẹt mà liền đồ ăn canh cũng chưa. Trương Mẫu nhìn về phía Du Hành, trợn mắt há hốc mồm, Du Hành cho nàng một ánh mắt làm nàng yên tâm. Chờ tiếp theo bàn đồ ăn đi lên, hắn tay mắt lanh lẹ gắp một chén, lại xem thời điểm lại là không chén. Tới cấp ngươi, trương mẫu phân hơn phân nửa đến hắn trong chén, giờ khóc giờ cười, này ăn cơm chỉnh đến cùng đánh giặc giống nhau. Lại chờ mong mà nhìn Nhi Tử, Nhi Tử ngươi muốn cố lên a Yên tâm đi mẹ, quả nhiên, lão nhân ra đều là thích náo nhiệt trương mẫu vì Nhi Tử cố lên khuyến khích khen hắn ta Nhi Tử thật có thể làm. Đoạt đồ ăn có khả năng cũng là một loại có khả năng lạc. Một bữa cơm ăn đến cần phải náo nhiệt tuy rằng ăn không đủ no, không khí là thật không sai, đại sảnh tivi không ngừng phóng tiết mục nghe nói đó là một khu tết âm lịch tuyệt tối, nhìn sân khấu không lớn, bất qua tiết mục là phi thường náo nhiệt tướng thanh ca hát biến ma thuật, nên có đều có. Trang bị không ngừng thết to thanh đó là ta viên. hát người đã gắp ba cái. Tiểu tử thúi chú ý lễ phép. Cơm nước xong, mỗi người lãnh một cái tiểu quả quýt làm lễ vật y tự đi ra tiệm cơm. Ăn. Trương mẫu lột một cái nhét vào du hành trong tay, du hành cũng đem chính mình cái kia lột ra đưa cho Trương mẫu. Tê toan, ngô, du hành mặt cũng phát nhăn lại tới thật là quá toan này quả quyết. Ngày mai ăn bất động đồ vật ta nha đổ, kia ngày mai đi nhà ăn liền ăn cháo ta xem thực đơn, mùng một buổi sáng có cháo bát bảo. Nơi xa có pháo hoa tạc trời cao không, không ngừng chiếu sáng không chung, cũng ánh sáng tỏ phòng hộ cháo ngoại bông tuyết. chương 255 mà thế chi hải 24. Mùa xuân cái đuôi, hà hương giọt nước đã có 6 mễ nhiều, ở tại lầu một hộ gia đình đều thập phần khẩn trương, đều ở tìm quan hệ làm truyền nhà sự tình. Duy nhất tin tức tốt chính là đương cục tuyên bố, đã hoàn toàn phá giải R vật chất bí ẩn. Nghe nói, nghiên cứu chế tạo ra tới gen dược có thể định hướng làm nhân loại tiến hóa, hơn nữa xác suất thành công cao. Nếu là trẻ sơ sinh ca bệnh, ta có thể chữa khỏi nhiều năm qua không thể nào xuống tay dị hóa vấn đề đồng thời đương cục chỉ ra nên gen dược đối người trưởng thành tác dụng lực nhỏ hơn trẻ sơ sinh cốt cách đã thành hình thân thể khí quan cùng kỹ năng cũng không phải tốt nhất trạng thái nếu là không hề phản ứng đám người tiêm vào lúc sau tác khả năng kích phát thân thể tiềm năng kích thích tiến hóa lực lượng đại gia có thể yên tâm mà sinh hài tử chờ video xem xong kích động vạn phần mọi người chỉ nhớ rõ này một câu hiện tại sinh hài tử không hề là chắc trở bọn nhỏ hy vọng rốt cuộc đã đến Không ít ra trường đau khóc thành tiếng, nếu bọn họ hài tử vãn mấy năm sinh ra vậy là tốt rồi. Sớm nhất một thế hệ nhân ngư trẻ con, mười chi tám chín đều không còn nữa tồn tại. Có rất nhiều bởi vì thực nghiệm, có rất nhiều tự thân thân thể yếu ớt lúc đầu trị liệu hiệu quả không hào chờ. Bối rối tuổi trẻ phu thê nhiều năm ác mộng rốt cuộc tan đi, này một năm bạo phát sinh dục nhiệt chiều, đương cục cũng tham dự một loạt khổ vũ sinh dục chính sách. Này đó hài tử rất có khả năng là chúng ta tân một thế hệ. Mỗi người đều có thể đủ được đến một liều gen dược, bất quá bởi vì cả nước dân cư quá nhiều, tạm thời vô pháp đại phê lượng cung cấp, vì thế quyết định từ một khu bắt đầu, chậm rãi hướng ra phía ngoài mở rộng. Du hành kỳ thật biết một ít nội tình tỷ như nói mẫu Quốc tàu ngầm tuần trước vừa mới rời đi Bồn Quốc thủy vực lần này gen dược thiên bố hẳn là cùng này có quan hệ. Hắn nghĩ nghĩ cảm thấy nếu thật sự có điều giao dịch phòng hộ cháo rất có khả năng chính là giao dịch trọng điểm mặc kệ như thế nào, quốc gia có thể ở gen nghiên cứu thượng bước ra lịch sử tính một bước chính là chuyện tốt, hắn phi thường vì này cao hứng. Hắn cùng Trương Mấu ở sở hữu khu chung mặt sau đếm ngược, bất quá hai người đều không nóng nảy. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hù, lão thái thái bình tĩnh mà diệt áo lông, vui vẻ thoải mái mà vì năm nay mùa đông chữ hàng đâu trương mẫu là cảm thấy, chính mình cả đời này lại đây, trước kia có như vậy, tốt trượng phu chiếu cố nàng, hiện tại lại có tốt nhất như từ hiếu thuận nàng, cả đời liền không sai biệt lắm lặp ngay cả trước kia còn để ý, như từ trung thân đại sự vấn đề nàng hiện tại cũng đã thấy ra. Có thể nói gì phiền não đều không có, xếp hàng liền xếp hàng, không nóng nảy. Nếu lão thái thiên không nóng nảy, du hành cũng liền không nóng nảy lạc. Là... Bất quá 211 khu mặt khác hộ gia đình lại sốt ruột thật sự, còn có Hà Hương Tân thành cục cùng Hải Sơn thượng đệ nhị kỳ đến thứ 5 kỳ hộ gia đình, gấp đến độ muốn nhảy dựng lên. Muốn thật muốn dựa theo thứ cao nguyên 200 nhiều khu trình tự bài đi xuống, lại đến phiên bên ngoài mặt khác thủy thượng đô thị kia đến chờ đến ngày tháng năm nào a Nhanh nhất cắm đội phương pháp chính là chuyển nhà đổi phòng ở. Không thể không nói, du hành cũng có chút may mắn hắn xuống tay mau, bằng không hiện tại muốn đi vào tứ cao nguyên, thật là khó càng thêm khó. Không ngừng phải có tiền, còn có có quyền. Vì thế, hắn nương bái phòng tên tuổi, sách theo hai điều phì cá đi phùng phó khu trường ra bầy biển. Phùng phó khu trường ra cũng náo nhiệt vô cùng, tuy rằng là đếm ngược khu, nhưng mặt sau còn có chín khu đâu, có người đầu dư linh hoạt chút, không hướng đằng trước dùng sức ngược lại đánh một kẻ hèn đi phía trước dịch chủ ý. Từ tin tức thả ra đến năm nay, phùng phó khu trường gia đại môn liền phải bị dẫm nát, du hành không khăng khăng muốn gặp người, chỉ đem đồ vật buông, sau đó ở bảo vệ cửa nơi đó đem tên cấp đăng ký một chút. Phùng phó khu lớn lên vội người, cũng không có khả năng cùng hắn câu thông, hắn nhìn nhà mình hai người giường ngủ vẫn luôn đều thực an toàn, nhật tử một lâu hắn liền xác định vị này phùng tiên sinh xem như giữ chữ tín người. Nếu nhà mình còn có thể an ổn ở, du hành liền càng yên tâm. Mỗi ngày nhìn tin tức các loại tin tức tốt không ngừng thả ra, một ngày nào đó hắn còn từ bên trong nhìn đến năm đó hàng xóm, bé ba ba. Bé ba ba cũng không tuổi trẻ ôm nữ nhi đầy mặt tươi cười mà đứng ở trong đám người tiếp thu phóng viên phỏng vấn màn ảnh cho mỗi cái hài từ một cái đặc tả có hài từ có một đôi màu lam đôi mắt có hài từ đôi cá chụp phủ chính mình ba ba sợ hãi mà nhìn màn ảnh bé cũng là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương nàng chui đầu vào ba ba trên người chỉ có thể nhìn đến tay nàng chân lộ ra tới bộ phận có vài ca ở ánh đèn hạ nhẹ lóe quang bọn nhỏ trải qua nhiều năm trị liệu ở tiêm vào gen dược lúc sau bài xích phản ứng biến mất suốt cuộc ổn định trụ trong cơ thể các hạng cơ năng trạng thái bọn họ có thể xuất viện tự hành vâng theo thân thể tiến hóa quy luật. Trong TV vỗ tay sấm dậy, trương mấu cũng kích động mà vỗ tay thật sự thật tốt quá. Trong khoảng thời gian ngắn nhà ăn cũng đều là tiếng hoan hô thật tốt quá. Liền tính hồng thủy lại như thế nào tới gần tương lai cuối cùng có hy vọng, lập tức người mang thai nhiều lên, du hành ở trên đường tổng có thể nhìn đến bụng hơi cổ thai phụ chẳng phân biệt tuổi lớn nhỏ, 40 tới tuổi thai phụ cũng khi có nhìn đến. Bọn họ trong ký túc xá cũng cọ cọ cọ mà nhiều bốn cái thai phụ, ban đêm tổng có thể nghe được ách một ít không quá hài hòa thanh âm. Nghe được người xấu hổ chết nhưng thật sự không có biện pháp phần lớn ở tập hợp ký túc xá ở có thể thế nào. Chỉ có thể che lại chính mình lỗ tai. Tư cao nguyên ký túc xá khu rất khó tiến vào chính là cũng chung quy có người vào được các khu chi gian nhân viên lưu động cũng thực thường xuyên. Một ngày nào đó, du hành thế nhưng ở nào đó giao lộ gặp trương trí. Nghe hắn gọi điện thoại thanh âm, du hành cào có hứng thú mà nghe xong trong chốc lát sau đó đánh giá hắn một lần. 30 tới tuổi nam nhân có chút béo phì ánh mắt mang theo không kiên nhẫn, giữa mày nếp uốn thuyết minh người này thường xuyên nhíu mày, ánh mắt toát ra tối tăm cùng thất bại. Không có biện pháp, đó là ta nhạc phụ cuối cùng tiền không có khả năng. Ta đã nói rồi, cho người 2.000 vạn mua hà hương phòng ở lúc sau, khác ta đều mặc kệ là chính người nói qua, người kết hôn, muốn lấy tân gia đình làm trọng hiện tại còn muốn cho ta giữ ngươi nam nhân ngươi còn biết xấu hổ hay không. Trương Chí lôi kéo cổ áo ha hà mà cười ta như thế nào không thể nói, người cùng trì vịnh phá sự đương ai không biết đâu. Liền trương ta bà không biết mình mình hắn có cho ta sinh hoạt phí người cũng nói không có khi đó ta đều tin người chính là người gạt ta. Du hành lặng lặng mà nghe cảm thấy Trương Chí khả năng thật sự có chút nổi điên trước kia như vậy sĩ diện lòng tự trọng cường người thế nhưng sẽ làm ra hôm nay ở trên đường cái đối với di động bại lộ việc tư lớn tiếng quát lớn sự tình. Trung quanh đi qua người đều ở đánh giá hắn, hắn cũng làm như không thấy. Cuối cùng trương chí một câu không có tiền, cắt đứt điện thoại, sau đó ngồi sổm xuống kéo lấy tóc. Mấy năm trước hắn nhạc phụ làm buôn bán khi đắc tội người, kết quả vẫn luôn tưởng truyền nhà đều chịu cản trở thật vất vả. Cái kia trang nữ sĩ nhân bệnh qua đời không hề thiết trở ngại, nhạc phụ mới có thể đào rỗng ra sản đổi lấy đến thứ cao nguyên cư trú cơ hội. Thật là tưởng cũng không thể tưởng được cái kia năm đó dùng chính mình ba tử vong sự tình tới nhằm vào hắn bất hiếu trang nữ sĩ, hậu trường thế nhưng như vậy ngạnh hơn nữa thế nhưng sẽ là nhạc phụ nguyên phối thân muội muội đây là báo thù tới. Đáng thương nhạc phụ cả đời hùng tâm tráng trí, kết quả ở cuối cùng thời điểm ngã một cái. Mắt thấy hà hương hồng thủy càng ngày càng cao cấp đến độ tóc bạc đều ra tới. Hiện tại nơi nào còn có tiền giúp hắn mẹ cùng cha kế bọn họ quay vòng truyền nhà sự tình. Phía trước cho nàng 2.000 vạn vẫn là bán tây nhạc hắn ba lưu lại phòng ở cùng với tử vong bồi thường kim thấu. Lúc ấy hắn là cái gì ý tưởng đâu, tuổi trẻ khí thịnh cũng có một chút khoe ra tâm tư. Kết quả hiện tại thế nhưng đã bị coi như coi tiền như giá Ta thật hối hận, trường chí vỗ vỗ chính mình đầu, lại không muốn nói ra hối hận cái gì. Quy mật mật a nhanh ta đây liền trở về. Hắn cắt đứt điện thoại đứng lên hướng ra phương hướng đi đến. Hồ mật gần nhất đang ở bị dựng, liền chờ tiêm vào gen dược liền hoài hài từ tâm tình luôn là có chút khẩn trương, trong chốc lát không thấy hắn liền làm ác mộng. Mấy năm trước sinh trường từ ở sinh ra cùng ngày liền đã chết mang theo lớn lên ở cùng nhau hai chân, giống một người cá tiểu thiên sứ. Sau lại bọn họ cũng không dám tái sinh, thật vất vả hiện tại có trông cậy vào, nhạc phụ đánh nhịp sinh. Dù sao cũng phải làm hồ gia có người kế tục à. Có thể nói tôn tử chính là hồ năng tan hết ra tài đem người một nhà làm ra nơi này lớn nhất động lực. Trương trí đi rồi vài bước bỗng nhiên ý có điều cảm quay đầu vừa thấy, chỉ nhìn đến một cái cao cao gầy gầy trung niên nữ nhân bóng dáng. Hắn nhịn không được lại nhìn vài lần thẳng đến người kia đi vào hàng hiên. du hành không cùng trương mẫu nói lên chuyện này, miễn cho tái khởi khúc chiết. Bất quá lần này ngẫu nhiên gặp được cũng làm hắn giải một ít nghi hoặc xem ra Điền Tĩnh có thể mua Hà Hương phòng ở là từ Trương Chí nơi đó lấy tiền. Lại liên tưởng khởi Trương Chí nói Trương Hằng Phúc cấp sinh hoạt phí sự tình, không khó tưởng tượng Điền Tĩnh năm đó ly hôn sau là như thế nào đối hài Từ Tiến hành giáo dục. Trách không được Trương Chí sau khi lớn lên trở lại Trương gia, luôn là một bộ khổ đại thâm thù, mỗi người đều thiếu bộ dáng của hắn. Đại nhân sự tình quan hài từ sự tình gì đâu? Lại nói, điền tĩnh năm đó là chính mình đưa ra kết hôn, cũng là nàng chính mình để ly hôn. Chỉ Vịnh ra chướng mắt nàng làm con dâu, nàng liền tìm cái người thành thật kết hôn, kết quả sau lại Chỉ Vịnh thê thử khó sinh mất, nàng lại thấp thỏm động lên, nhẫn tâm để ly hôn đi cùng Chỉ Vịnh hợp lại. Người thành thật sốt cuộc tạo cái gì nhiệt muốn gặp gỡ loại này ích kỷ nữ nhân. Du hành lắc đầu, đối điền tĩnh thiệt tình chướng mắt nếu ly đều ly trương hằng phúc lại không xin lỗi nàng cứ như vậy còn châm ngòi phụ tử chi gian cảm tình không phải đầu óc có bệnh chính là tâm lý có tật xấu trương hằng phúc có hại ở trầm mặc ít lời thượng nếu là nhiều dò hỏi trương chí vài câu có lẽ còn có thể cười bỏ hiểu lầm hiện tại đã thành như vậy du hành cũng không cách kia tâm tư cùng trương chí trùng tu với hảo nếu hiểu lầm liền hiểu lầm đi từng người quá từng người nhật tử liền hào gặp được trương chí là chuyện nhỏ kỳ thật du hành càng hy vọng có thể gặp được tầng bình yên Hắn trộm xâm nhập đăng ký kho biết bọn họ một nhà hiện tại ở tại cùng Hải Sơn, nghĩ nghĩ, hắn tính toán trộm đi xem bọn họ. Khoảng cách hắn cùng Trương Mẫu chết độn đều qua 78 năm, là thời điểm có thể liên hệ thường. Dù hành cùng Trương Mẫu nói muốn đánh bắt cá, mang lên công cụ liền ra cửa. Hắn ngồi trên ra ngoài bắt cá xe trước bắt cá, dùng cá để tiền xe sau dư lại còn bán cho bắt cá đội chính mình liền để lại 5 điều dài rộng. Đường về trên đường hắn liền xuống xe ở ven đường chờ thượng cùng hải sơn xe, sau lại mới cọ thượng một chiếc. Mang theo kính viễn thị tầng bình nhiên chính hoa ở trong nhà xem sách cũ, bỗng nhiên nghe có người kêu hắn, dượng có người tìm ngươi. Tới rồi, hắn tháo xuống mắt kính đi ra ngoài, nhà bọn họ hiện tại ở 20 cá nhân, trừ bỏ nhà bọn họ 9 người, còn có 11 cái là bên ngoài phân công tiến vào cái kia loạn nha. Kêu hắn chính là đại cữu tử nhi tử, hắn đi ra ngoài vừa thấy, một cái cao gầy mang khẩu trang người đứng ở ngoài cửa trong tay là một cái đại túi, một cổ mùi cá quá nùng. Ngươi, đại tỷ, ngươi tìm ta, dù hành mấy năm nay làm bộ nữ nhân có tâm đắc không cần xuyên váy, chỉ cần ở quần áo nhan sắc cùng hoa văn thượng làm chút công phu, hành vi tục tằng nữ nhân lại không phải không có. Nghe tặng bình niên kêu hắn đại tỷ, hắn nhịn không được cười tháo xuống khẩu trang xem hắn, đại ca mua không mua cá. Mới vừa trào, tằng bình niên đôi mắt liền một chút trợn to trợn to, miệng cũng mở ra. Ngao, chương 256 mặt thế chi hải 25. Đại ca thật không thể chém giá, du hành còn đâm vào diễn. Ta là nghe bằng hữu nói ngươi trước kia ở hắn nơi đó định rồi một con cá, lần này mới tiện đường giúp hắn đưa lại đây, giá đã định đã chết ngươi còn mua không mua. Tẳng Bình Niên từng câu kích động lời thô tục tạp ở trong miệng, chừng mắt hắn cả buổi mới phun ra một câu ta mua, nơi này hắc ta đi ra ngoài xem cá. Quay đầu lại giống một tiếng, chút thành tựu ngươi cùng ngươi cô nói một tiếng, ta đi ra ngoài xem cá tân không mới mẻ. Ai đã biết dưỡng, du hành đi ở phía trước, dẫn đường xuống lầu đứng ở hàng hiên trước đối tầng Bình Niên ý bảo, lão ca đi chúng ta đi đi dạo. tầng Bình Niên đôi mắt lập tức liền đỏ, ngươi là chuyện như thế nào, là có kẻ thù vẫn là khác. Như thế nào, như thế nào tăng bình niên thật là lại kinh hỉ lại kinh sở. Hắn không phải ngu xuẩn người, tuổi gia tăng làm hắn càng thêm ổn trọng cùng nội liễm, đang xem ra lão bằng hữu không muốn bị kêu phá thân phân, dùng mua cá bán cá làm che giấu thời điểm, hắn lập tức liền nghĩ đến rất nhiều. Nghĩ đến gần 10 năm trước lần đó lửa lớn, nghĩ đến lễ tang thượng bọn nhỏ ôm hai cái hù cho cốt bên trong chỉ là từ thiêu hủy trong phòng lấy ra tới cho tàn Cái loại này đau kịch liệt đến hôm nay nhớ tới vẫn thập phần đau lòng, đặc biệt là nhìn đến như từ tiền đồ khi kia gàng là từ một lần bi thống một lần Du hành nói ngắn gọn chỉ nói, lúc ấy trên người dài quá chút vải ta có tin thức biết bên kia muốn bắt ta đi làm thực nghiệm ta quá sợ hãi liền chạy mất Ở mấy năm trước không có đồng loạt thành niên dị hóa dưới tình huống Hắn phi thường trói mắt nhưng ở hôm nay dị hóa trở thành chủ lưu thời điểm, điểm này cũng không xông ra. Sau lại vài chính mình biến mất ta lại cũng không dám lại ngoi đầu. Thẳng đến mấy năm trước nghe nói cũng có thành niên người trường vậy, ta cũng không chớp mắt mới dám tới tìm ngươi. Bất quá không có gì phương pháp tìm đã nhiều năm mới biết được các ngươi một nhà ở nơi này. Lão ca, ngươi đừng trách ta, ta lúc ấy cũng không dám cùng các ngươi liên hệ. Muốn nói để cho du hành cảm thấy xin lỗi, chính là tằng bình niên một nhà, làm cho bọn họ một nhà cho rằng hắn cùng trương mẫu đã chết bằng bạch thương tâm lâu như vậy. tằng bình niên thực có thể lý giải, ngăn chặn trong lòng kích động thấp giọng nói ta thực có thể lý giải, ngươi không liên hệ ta là đúng. Lúc ấy ta cho rằng ngươi cùng a di đã chết, cũng có khoa viện người tới tìm chúng ta nói chuyện ta lúc ấy không tưởng quá nhiều may mắn không liên hệ chính mình, nói cách khác lộ ra dấu vết không phải chuyện xấu chân chính hào bằng hữu chính là tầng bình niên như vậy hắn biết năm đó kia chàng tử vong biểu hiện giả dối không đơn giản như vậy hai cái đại người sống liền như vậy không thấy khoa viện bên kia còn sờ không tới bất luận cái gì điểm đáng ngờ trong đó hỗn loạn quá nhiều chưa giải chi mê chính là hắn cũng không muốn hỏi như vậy cơ mật biết đến người càng ít mới càng tốt hắn hiện tại lòng tràn đầy cao hứng các ngươi không có việc gì thật tốt quá a di thân thể thế nào các ngươi hiện tại đang ở nơi nào Trong lòng đã cân nhắc làm Nhi Thử dùng dùng sức đem bằng hữu cùng A Di lộng tiến cùng Hải Sơn tới. Không đề cập tới hắn cùng Trương Hằng Phúc mấy chục năm quan hệ chỉ để Nhi Tử mấy năm nay tiền đồ cùng với bởi vậy mang cho trong nhà bổ ích hắn liền rất nhớ lão Hữu Thình. Bọn họ đều là người thường ra cùng cực cả đời đều mua không nổi cùng Hải Sơn phòng ở liền hiện tại đã bắt đầu giọt nước Hà Hương cũng mua không nổi. Tuy nói chờ mấy năm có thể giá thấp trụ tiến tứ cao nguyên ký tốc xá hình thành cư, nhưng năm đó tư cố vô thân, không hề hy vọng thời điểm có thể trụ tiến cùng hải sơn phòng ở, khi đó kinh hì cùng hạnh phúc là vô pháp dùng ngôn ngữ phòng chừng. Hảo ta mẹ thân thể thực hảo chúng ta hiện tại ở tại tứ cao nguyên. tằng bình niên thực vì hắn cao hứng kia thật tốt quá, nơi đó so với chúng ta nơi này còn nhanh phát ghen dược vấn đề của người có thể sớm một chút trị liệu. Hắn cho rằng bằng hữu mẫu tử là bị thống nhất an trí đến tứ cao nguyên Du hành cũng cam chịu xuống dưới không nói toạc cười gật đầu. Chờ du hành dò hỏi từng ra tình huống khi Tăng Bình Niên nói hết thảy đều hảo, sau lại do dự một chút nói. Thực sự có không tốt địa phương, là ta nhạc ra. Ai, năm đó chuyển nhà khi, đại ca nữ nhi chính là muốn đem nàng, cụ bạn trai ra cùng nhau mang lên, này nhưng như thế nào mang được với đâu, đại ca đại tờ vốn là không hài lòng kia người nhà, lúc này càng bất mãn, sau đó ta kia cháu ngoại gái liền tư bôn, đến bây giờ cũng không biết ở nơi nào chờ trụ thượng nơi này, thông tin chỉ tại đây một mảnh, liền cũ dãy số đều đánh không thông. Mấy năm trước đại ca con dâu khó sinh sinh hạ hài từ cũng đi ai. Sớm biết rằng hiện tại sẽ bị an bài người xa lạ trụ tiến trong nhà, lúc trước nên đối đại ca bọn họ nói làm kia người nhà cũng cùng nhau trụ tính ít nhất hai từ còn ở trước mặt. Kia con dâu gả tiến vào thời điểm du hành đã chết giả, cũng chưa thấy qua, nghe Tằng Bình Niên nói là ở cùng Hải Sơn khi cưới. Nghe vậy chỉ là đồng tình một chút từng có giao tế triệu gia thuận tiện du hành Tằng Bình Niên vài câu, lúc sau hai cái nhiều năm không thấy lão bằng hữu tiếp tục ly hợp một phen, cuối cùng ước hảo lần sau gặp mặt thời gian. Một tuần sau ta tới bắt cá, đến lúc đó lại đến xem ngươi. Dù hành đem cá lưu lại một nửa, đây là ta chảo, ngươi lấy về đi ăn. Bọn họ bên này phòng xếp có phòng bếp vẫn là có thể chính mình khai hỏa. Trong nhà có, ngươi lấy về đi lấy về đi. Dù hành đem mặt ngăn, ngươi đây là cùng ta khách khí. Ta muốn sinh khí, lưu lại cá lúc sau, hắn liền đi trở về. Như vậy tìm tòi thân, nửa ngày công phu liền đi qua chờ đánh tới xe về nhà đã là ban đêm 7 giờ nhiều, hắn đem cá dưỡng ở chậu rửa mặt tính toán ngày mai lại đi tiệm cơm trả tiền mượn phòng bếp. Gần nhất trương mẫu có chút thượng hỏa cá nướng không thể ăn, liền tính toán mượn phòng bếp ngao canh cá. Hắn cùng trương mẫu nói lên chuyện này, nghe người ta nói khởi tên của hắn ta liền tìm đi qua, không nghĩ tới thật tìm trương mẫu nghe nói tàng bình niên toàn gia đều thực hào, triệu lão gia từ phu thê cũng còn khỏe mạnh, thẳng niệm Phật người tốt trường mạnh. Theo sau liền đi thu thập đồ vật tính toán lần sau làm du hành mang qua đi, mưa nhỏ tiểu văn kết hôn không có. Muốn hay không dệt vài món tiểu hài từ xuyên tiểu áo lông. Không có cũng chưa kết hôn. Bất quá tàu từ nhà mẹ đẻ đại ca triệu thủ ca rốt cuộc có tôn từ ta không hỏi tuổi cùng nam nữ, nếu không liền lấy khăn quàng cổ đi, cái này đều có thể mang. Trương mẫu kinh hãi nhạc ai nha thật đúng là thiên đại hỷ sự. Người có hay không ghi nhớ số điện thoại nha. du hành một phách cái chán, nhìn ta đầu óc cấp đã quên. Mẹ ngươi thật lợi hại ta đều đã quên này cha. Đem trương mẫu thuận cơ khen một lần, này phiên thải y ngu thân rất có hiệu quả trương mẫu đầy mặt hồng quang. Hắn lấy ra di động gọi điện thoại kia đầu tầng bình niên thực kinh hỉ sao lạc ngã chút thành tựu hài từ bốn tuổi, là cái tiểu nam tử hắn thích thích màu đỏ mũ hào ăn tết cho hắn mang. trương mẫu còn cùng tằng bình nhiên nói vài câu, người thân thể còn hảo hoa. Muốn ăn nhiều cơm nhiều vận động quan tâm một lần, nói nửa giờ, du hành liền ngồi xếp băng ngồi ở mép giường mỉm cười nhìn nghe. Không nói lạp hắn đem điện thoại tiếp nhận tới, hai người đã cắt đứt. Không nói lạp trương mẫu hào khí mà xua tay, ta muốn chạy nhanh đi diện áo lông, lại quá nửa năm đều phải ăn tết lạc đến chạy nhanh chuẩn bị tốt. ai ai ngài đi thôi, ta đi vơ vét điểm tốt lên sợi. lại qua một tuần, du hành lại đánh bắt cá, còn mang lên trương mẫu đẩy nhanh tốc độ chế một kiện mỏng mau sam, nói rõ cấp tầng bình niên thê tử triệu vân xuyên. Lần này gặp mặt bọn họ liền ở từng ra trong phòng, nhà bọn họ phòng ở là tam phòng ở từ bị điều phối nhà ở, đã bị nhét vào tới 11 cá nhân, bọn họ liền đành phải tễ ở trong đó hai gian trong phòng ngủ. Chỉ có Triệu Vân biết thân phận của hắn, Triệu Lão ra từ bọn họ đều cho rằng hắn là tầng bình niên phương xa bà con, nhiệt tình mà thỉnh hắn lưu lại ăn cơm, mang đến như vậy đại hai con cá quá khách khí lạc tầng bình niên ngầm cùng thê tử triệu vân nói qua triệu vân có vẻ tương đối nội liễm bình tĩnh nhỏ giọng hỏi hắn cùng trương mẫu sinh hoạt nói ta im dưa muối cùng cụ cải quay đầu lại ngươi mang về cấp a di xứng cháo ăn cứ như vậy hai nhà người chậm rãi vẫn duy trì tần suất khôi phục liên hệ nói thật người nếu là có thân cận bằng hữu có thể đi lại tâm tình đều hảo không ít du hành ở cái này nhiệm vụ trong thế giới nhất phó thác tín nhiệm người trừ bỏ trương mẫu chính là tầng bình niên có tin cậy không lấy quyết với huyết thống mới càng thêm đáng quý trương mẫu cảm xúc càng sâu chút theo tuổi càng lúc càng lớn, lão nhân gia sao tương đối nhớ tình bạn cũ từng ra coi như đi lại gần nhất nhân gia, nàng cũng là đem thằng bình niên đương nhi thử xem. Biết bọn họ mấy năm nay quá đến hảo liền so cái gì đều cường. Thế đạo càng thêm loạn có thể có thân bằng có thể nhớ thương, liền đủ để cho nàng trong lòng yên ổn. Sau lại thằng bình niên còn cùng triệu vân tới thứ cao nguyên xem qua bọn họ. Đáng tiếc mưa nhỏ cùng Tiểu Văn đều ở vội, nói cách khác bọn họ biết tin tức tốt này khẳng định cao hứng. Lại không hào gọi điện thoại thông chi bọn họ, đây chính là cơ mật nột. Triệu Vân còn lại là nhìn Tả hữu hoàn cảnh, nguyên lai like đây là tứ cao nguyên ký, túc xá khu A, phòng ở thật nhiều thật dày đặc. Dù hành thỉnh hai người đến tiệm cơm ăn cơm, lại lưu bọn họ ở một đêm tầng bình nhiên cùng hắn tễ một tễ, Triệu Vân cùng trương mẫu tễ một tễ, ngày hôm sau mới kêu xe đưa bọn họ đưa trở về. Vốn dĩ bọn họ hai vợ chồng tưởng A, nếu liên hệ thượng Nhi Tử, khiến cho Nhi Tử mang theo ở nơi đó chiếu cố hắn nữ Nhi cùng nhau ra tới, trông thấy mặt. Bọn nhỏ thật sự là vội, từ tháng riêng vào khoa viện liền không trở ra quá, điện thoại cũng là nửa tháng đánh một cái. Này không phải đều liên hệ không thượng sao, người đều đến nơi đây cũng vô pháp thấy thượng một mặt. Đối này Du Hành chỉ nói, không nóng này. Thời gian quá thật sự mau, mùa thu một ngày nào đó tằng Vũ cùng tằng Văn cùng nhau lại đây, đặc biệt là tằng Vũ, vừa thấy đến hắn liền miệng một bẹp khóc lên. Được rồi được rồi đừng khóc, dù hành giờ khóc giờ cười mà chụp bờ vai của hắn, đứa nhỏ này đều ba mươi mấy cùng bạch thuộc giống nhau bái hắn vẫn luôn khóc trong ký túc xá những người khác đều trừng lớn đôi mắt nhìn. Ai ra nãy nãy mưa nhỏ sao khóc lạc, trường mẫu chạy nhanh an ủi hắn còn đối tằng Văn nói, nha tiểu văn lớn lên càng xinh đẹp lạc Tàng Văn liền nhấp miệng cười, cơm nước xong, trương mẫu liền mang theo Tàng Văn ở nhà diệt áo lông, du hành cùng Tàng Vũ ra ngoài nói sự tình trong ký thúc xá nhân viên hỗn tạp thật sự không phải nói chuyện phím hảo địa phương. Trải qua nói chuyện, du hành đối mấy năm nay Tàng Vũ trải qua có đại khái hiểu biết hơn nữa Tàng Vũ đối hắn cực độ tín nhiệm còn đem gần nhất nghiên cứu tiến độ nói ra. Hắn tin tưởng chính mình thúc thúc một cái đang lần trốn ly phía trước còn đem nghiên cứu phương hướng lưu lại cho hắn người, khẳng định không phải là một cái người xấu. Mấy năm nay càng nghiên cứu càng thâm nhập hắn biết chính mình đỉnh đầu niết đồ vật là cỡ nào kinh người tồn tại. Bọn họ nói không nghĩ tiếp tục nghiên cứu, tẳng vũ tung ra đại lôi, vẻ mặt bất đắc dĩ tiến triển vẫn phải có. Rốt cuộc trong tay hắn nhéo đâu, chính là ta lần trước thu được tin tức đem tập trung sở hữu lực lượng ở siêu đại hình du thuyền xây dựng thưởng. Mấy năm nay du thuyền vẫn luôn ở chế tạo nghe nói đều ở 100 vạn tấn trở lên, đã kiến thành 12 con. Nhân công vật lực tài lực hao phí quá lớn, không thành thật sự quá xa xôi, lại nghiên cứu đi xuống cũng là lãng phí đồ vật lãng phí tài chính. Cũng không phải là quá xa xôi. Mấy năm nay nếu không phải hắn cẩn thận mà lộ ra điểm liêu, không thành nghiên cứu kế hoạch đã sớm gác lại. Bất quá hắn cũng không dám quá sốt ruột chỉ có thể chính mình ăn trước thấu, lại học được quẹo vào, học được tính kế thông qua chỉ điểm mặt khác đồng sự sinh ra linh cảm, mượn bọn họ khẩu nói ra. Quả thực tóc đều phải trắng. Khoa trong viện mặt thế lực quá rối loạn, mỗi người đều có chính mình tâm tư. Tới rồi hiện tại, tàng vũ vì tự thân an toàn cũng là gì cũng không dám ngoi đầu. Không thành nghiên cứu rõ ràng là siêu việt hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ, ngay cả hắn cũng xem không hiểu, mỗi ngày đều phải phí thời gian ở nghiên cứu mặt trên, càng nghiên cứu hắn đối chương thúc thúc kính nề càng sâu. Ta xem ít nhất còn cần 10 năm. 10 năm sau mới có thể đủ làm ra bước đầu mô hình, lúc sau còn muốn điều chỉnh thử cùng số liệu thu thập vi vi thêm lên còn phải 10 năm. Tặng vũ tò mò hỏi du hành thuốc ngươi thật lợi hại thế nhưng có thể làm ra như vậy thiết tưởng. Nếu thuốc ngươi ở nói có thể giảm bớt một nửa nghiên cứu tiến độ. Du hành lắc đầu ta cũng không được. Mỗi cái nhiệm vụ thế giới đều là không giống nhau, nhiệm vụ này thế giới khoa học kỹ thuật tiến độ rõ ràng tương đối lạc hậu, liền tính hắn đối lưu trình rõ ràng, chính là không có tương ứng nguyên bộ kỹ thuật, tài liệu cũng thi triển không đứng dậy. Không thành không phải có thể phục chế đồ vật, không bột đố gột nên hồ A. Hắn chỉ là hy vọng, cái này điểm có thể trở thành một cái làm này nhân loại thế giới một thế hệ người một thế hệ nhân vi chi phấn đấu mục tiêu chỉ cần có mục tiêu sẽ có hy vọng. Bất quá thực hiển nhiên, ở gen dược mở rộng, ở hồng thủy bức bách trong quá trình, nhân loại sinh hoạt lĩnh vực mặc kệ là khách quan nhân tố vẫn là tự thân thân thể nhu cầu thượng, đều ở chỉ hướng thủy vực. Nếu theo tiến hóa đầy mạnh, nhân loại hoàn toàn tiến vào trong nước sinh hoạt nói, cái này mục tiêu cũng cũng chỉ có thể trở thành một cái quá khứ mỏng. Khó khăn quá lớn, hơn nữa tựa hồ cũng không cần phải. Tận lực liền hào tổng không thể hoàn toàn không nếm thử liền hoàn toàn nhận thua, mưa nhỏ, ngươi làm được thực hào, vất vả ngươi Du hành vỗ vỗ bờ vai của hắn, 34 tuổi nam thanh niên, lớn lên so mấy năm trước cao một ít người mảnh khảnh bất quá trải qua nhiều năm mài dũa trên mặt cái loại này chất phác hàm hậu lui rất nhiều ánh mắt mang theo tự hỏi cùng lý trí. Tằng vũ trưởng thành, bất quá lúc này Tằng vũ lại cảm thấy trong lòng lên men, hốc mắt lại đỏ ta không vất vả. chương 257 mà thế chi Hải 26. Tằng vũ cũng không phải một cái ái khóc người. Mấy năm nay mài rũ làm hắn càng thêm ổn trọng dựa theo tầng bình nhiên cách nói con của hắn nhiều có khả năng bề ngoài nhiều chịu đựng được A Tuấn Tú lịch sử. Nếu nguyện ý kết hôn kia tiếng gió thả ra nữ hài từ khẳng định tranh nhau phải gà cho hắn nha. Bất quá hắn vẫn là rất mệt, không ai có thể đủ phó thác chính mình bí mật cả ngày suốt đêm mà nghiên cứu notebook, ban ngày còn muốn diễn kịch đừng làm người nhìn ra manh mối, cũng muốn ứng đối những cái đó bất đồng thế lực mượn sức hiện tại có thể có người lý giải hắn, nghe hắn nói hết khó trách hắn có chút khống chế không được cảm xúc. Hắn rụi rụi mắt ta đại khái muốn thất nghiệp, ngữ khí nhưng thật ra thực bình tĩnh, từ năm nay đầu năm liền có dấu hiệu ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói xong nhếch miệng cười, đến lúc đó thúc thúc đánh bắt cá kêu ta ta cùng ngươi cùng đi, ta cũng muốn học chảo cá. Hào, lần này gặp mặt làm du hành cảm khái rất nhiều. Năm đó hắn chỉ là lưu lại một bánh ngọt ở nơi đó, có thể ăn được hay không, nên như thế nào an toàn mà ăn, đều là tằng Vũ một người ở mưu hoa. Hắn lựa chọn gánh vác cái khối bánh ngọt trách nhiệm, ở cái này trong quá trình trở thành một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Quả nhiên, đồng chí trước một ngày, Tằng Vũ gọi điện thoại tới, nói hắn về nhà, hành lý đều thu thập hảo, ta khác cũng chưa muốn, liền phải tứ cao nguyên chín giường ngủ. Điện thoại kia đầu Tằng Vũ thanh âm đặc biệt sung sướng, làm Du Hành nghe xong nhịn không được cười rộ lên. Khác cũng chưa muốn, tiểu tử nha, ngươi muốn này chín giường ngủ, liền lão đáng giá là Hắn cũng từ tàng vũ lần này từ chức cuối cùng bồi thường chung xác định tàng vũ không có chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, hắn đúng là hạng mục chung địa vị không nhỏ, hiện tại hạng mục giải tán hồ sơ phong ấn, hắn cái này lão nguyên lão đãi ngộ còn tính không tồi Bất quá bọn họ lại đây ký thúc xá khu so du hành trụ còn dựa sau ở 219 khu, đếm ngược cái thứ hai Đếm ngược liền đếm ngược đi, tàng bình niên thực xem đến khai, dù sao hai người bọn họ cũng chưa đối tượng không nóng nảy sinh hài từ sự tình. Tẳng Vũ, tóm lại, bọn họ hoan thiên hỷ địa mà dọn lại đây, hai cái khu khoảng cách xa một ít bất quá tổng so đi cùng Hải Sơn gần là được. Mà Du Hành cũng tuân thủ hứa hẹn mang tẳng Vũ đánh bắt cá, đi theo còn có tầng Bình Niên. Bà ta nhớ rõ thúc so người tiểu một tuổi đi. Như thế nào nhìn không giống a nói năm sáu tuổi đều có người tin nột, tầng Bình Niên chờ tay chính là một cái hạt rẻ đưa cho nhi tử tiểu tử thúi, nói cái gì đại lời nói thật. Nói xong Mỹ tư tư mà ôm lấy du hành bà vai, lão đệ, người có gì Mỹ dung bí kíp? Tàng vũ sờ sờ đầu chịu thương chịu khó mà dọn lưới đánh cá theo sau trong lòng bất đắc dĩ, ba, người hiện tại muốn kêu lão muội nhi lạc. Bắt cá kỹ xảo rất nhiều, bất quá du hành hắn trước kia đều là trực tiếp xuống nước phịch tay không chào. Hiện tại tàng bình nhiên phụ tử muốn học chào cá, hắn đành phải chạy nhanh vơ vết một ít kỹ xảo tinh tế mà dạy cho bọn họ. Vừa mới bắt đầu thu hoạch tương đối thiếu, bất quá trải qua mấy vòng nếm thử thì tốt rồi rất nhiều, du hành hiện tại khống chế chính mình cá hóa năng lực ổn định rất nhiều cho dù xuống nước cũng có thể ước chế chủ. Mưa nhỏ a, người thúc đâu? Tằng vũ đem thùng dọn lên xe, nghe vậy tới phía sau nhìn thoáng qua thúc nói đi sờ mấy cái cục đá chương nãi nãi công đảo. Nga ta nhớ ra rồi, xác thật nói qua. Thiên lại muốn lạnh, đem cục đá thiêu năng buổi tối có thể sưởi ấm. Tằng bình nhiên gật gật đầu. Ta cũng đi, người bà ngoại ông ngoại cũng sợ lãnh lý. Chắp tay sau lưng chậm rãi hướng thủy ngạn đi đến, chỉ thấy nước hợn nhộn nhào, mặt khác bắt cá người còn ở công tác thuyền đánh cá không ngừng xuyên qua. Nhìn không thấy bằng hữu hắn, hắn liền chính mình vén tay áo lên đi tìm đá cuội. Hồng thủy mang đến không ngừng là tai nạn, còn có cá tôm chờ tặng, đương nhiên cũng có đá cuội. Chờ hắn sờ song ở trên bờ thét to, du hành nghe thấy tàng bình nhiên ở kêu chính mình, lưu luyến mà lại phiên cái té ngã cảm thụ được dòng nước phi thường thoải mái động vào. Ký chủ, đừng đùa lạc. Thủy Đinh nhắc nhở hắn, từng đại bá đang đợi ngươi lạc. Du hành cười, ngươi kêu hắn đại bá nha. Thủy Đinh hoang mang, ta đi theo tầng vũ bối phận, không đúng sao. Tàng vụ kêu ký chủ thúc thúc kia chính mình liền kêu tầng bình nhiên đại bá nha. Du hành cười đến đôi mắt đều cong, ngươi phải đi ta bên này bối phận nột. Không đối sao, có thể có thể, hắn ngậm cười ý trời lên mặt nước, ở thượng phù trong quá trình, trên người vải toàn bộ thối lui, lớn tiếng hô một tiếng, ca ta ở chỗ này. hắc ngươi như thế nào lại xuống nước, nhiều lãnh nga, hắn mặc tốt quần áo, đỉnh đầu là một túi đá cuội viên viên lại viên lại đại, tầng bình nhiên dọa một tiếng, phẩm tướng không tồi a giống trứng gà. Nhà ta phân một nửa cho ngươi, hắc hắc ta đây liền không khách khí lạp Tằng bình nhiên đem chính mình đỉnh đầu dưa vẹo táo nứt phứt bỏ tiếp nhận du hành đào cho hắn đá cuội. Đi lạc đại ca, du hành ôm lấy Tằng bình nhiên hướng xe bên kia đi. Thụy Đinh còn vẫn luôn ở bên tay hắn hỏi ký chủ ký chủ, ngươi vì cái gì cười nha? Không kêu đại bá, chẳng lẽ kêu đại ca? Nó thì thầm, ta cảm thấy bối phận không đối hoa. Năm nay mùa đông lại hạ rất lớn tuyết, từ tin thời sự thượng xem, hà hương bên kia giọt nước đã tới gần lầu một. Hơn 10 mét giọt nước. Lầu một hộ gia đình đã dọn đến trên lầu tễ chứ, nhưng thoạt nhìn sang năm quá sức. Bởi vì thừa dịp năm trước đại tuyết phong lộ phía trước, du hành cùng tặng bình niên phụ tử cùng với triệu gia cứu cứu phụ tử cùng nhau hung hăng lao động mấy ngày, bắt giữ đến đại lượng cá kiếm được rất có xem đầu, lần này ăn Tết quá đến còn tính phong phú. Ở trên bàn cơm tặng vũ nói lên gen dược sự tình, chờ tháng riêng qua đi liền bài đến 200 linh một khu thầm, ngươi cùng trương nãi nãi nhưng đến chuẩn bị. Ở triệu ra người trước mặt Tằng vũ đều là kêu du hành vì thầm thầm. Lại nói tiếp nhà mình thuốc thuốc cũng thật lợi hại, giả khởi nữ nhân tới thật sự tướng, vừa thấy chính là một cái đặc biệt có khả năng đại thẩm lý. Trương mẫu tò mò hỏi, còn muốn gì chuẩn bị a Tằng vũ liền cùng trương mẫu giới thiệu lên tiêm vào trước một tuần muốn ăn thanh đạm không cần hút thuốc uống rượu thức đêm ăn nướng BBQ. Ngày thường cũng nên làm như vậy. Nghe xong lúc sau trương mẫu hạ kết luận, ha ha ha. Mọi người đều cười rộ lên, chờ tháng riêng qua đi, Gen dự cung cấp tốc độ quả nhiên như tân niên thông cáo thượng nói như vậy, rốt cuộc nhanh hơn. Chờ 3 tháng trung tuần thời điểm, đã ở vạn chúng chú mục chung tiến hành đến 211 khu. Vốn dĩ, du hành là tính toán không tiêm vào, bởi vì tiêm vào trước yêu cầu tiến hành thân thể kiểm tra, mới có thể xác định hay không có thể tiêm vào cùng với dược tề liều thuốc. Không nghĩ tới năm sau, khoa viện tuyên bố trải qua hơn trăm triệu thứ lâm sàng tiêm vào, gen dược có thể cải tiến, trừ bỏ 16 tuổi dưới yêu cầu châm trước dùng dược, mặt khác người trưởng thành đều có thể đủ trực tiếp tiêm vào tiết kiệm lưu trình thời gian, nhanh hơn toàn dân tiến hóa tiến trình. Nếu không cần kiểm tra thân thể tiêm vào liền tiêm vào đi, bởi vì có gen thu bổ dịch nơi tay, hắn cùng trương mẫu có cuối cùng bảo đảm, hắn cũng thật sự rất tưởng kiến thức một chút bản thổ gen dược công hiệu bất quá kết quả cuối cùng làm hắn có chút thất vọng trương mẫu cũng theo sát trương mà tới thăm tầng bình nhiên nói không gì phản ứng nột trương mẫu mấy năm trước lớn lên thịt vảy mấy năm nay đã chậm rãi bóc ra không hề sinh trưởng dù hành biết trương mẫu là tuổi vấn đề tiến hóa chỉ khai một cái đầu liền đột nhiên im bặt Này, này, Tằng Bình Nhiên nghẹn một hồi lâu, mới an ủi đến, trong tin tức không phải cũng nói, không phải mỗi người đều có thể thành công, chúng ta hào hào kiếm tiền sinh hoạt, chỉ cần đem Nhật từ Quá hảo liền so cái gì đều cường. Kỳ thật hắn trong lòng cảm thấy thất vọng cực kỳ, vậy nên làm sao bây giờ đâu? Giọt nước mỗi ngày thâm quá một ngày, nhìn nhân tâm kinh run sợ. Tin tức thượng xác thật nói qua tuổi càng lớn người, thành công tiến hóa khả năng tính càng thấp, thai phụ trong bụng hài tử tiến hóa xác suất thành công tối cao. Hắn nhìn về phía bằng hữu thấy bằng hữu chiều hắn gật đầu, hắn trong lòng lại cao hứng lên. a Phúc có phản ứng, Trường Mấu cũng cười, đúng vậy, ngươi làm hắn cho các ngươi nhìn xem. Nàng thực xem đến khai, Nhi Tử có thể nương lần này cơ hội quang minh chính đại mà bày ra chính mình dị thường, vậy rất tốt rồi. Nàng còn nhớ rõ mấy năm trước ở nhỏ hẹp cho thuê trong phòng nhìn đến Nhi Tử trên tay vầy khi hoảng sợ tựa như thiên đều phải sập xuống. Sau đó lại là kia dài đến nửa năm nhiều phong bế, Nhi Tử liền ở một môn chi cách trong phòng tắm sinh tử không biết. Nàng lo lắng Nhi Tử khác hẳn với thường nhân bị phát hiện càng lo lắng Nhi Tử chịu không nổi tới. Cũng may hiện tại có gen dược làm che lấp Nhi Tử có thể chậm rãi đem trên người dị thường triển lộ ra tới, ở tiêm vào gen dược đại bối cảnh hạ, Nhi Tử cũng có thể tìm được thật nhiều đồng bản. Ai nhà nếu có thể kết hôn sinh một cái đáng yêu nhân ngư bảo bảo, vậy càng tốt lạc trong tivi những cái đó phát dục bình thường nhân ngư bảo bảo, một đám nhiều khả nhân tâm nột. Du hành liền kéo ra tay áo cấp tầng bình niên cùng tầng vũ xem chính mình trên tay vậy đây là hắn phí lỗ mũi châu kính mới làm ra tới, có vẻ thô giáp chút vậy, nếu là vải bóng loáng sáng bóng, mới gọi người cảm thấy kỳ quái đâu, như vậy thoạt nhìn giống đồ giỏm, mới là trước mắt tiêm vào gen dược hậu nhân nhóm nhất thường thấy bộ dáng. Tằng Bình Nhiên cùng Tằng Vũ chạy nhanh thấu đầu lại đây xem. Oa hào thần kỳ, Tằng Vũ còn hỏi, thuốc ta có thể sờ sờ sao? Sờ đi, Tằng Vũ liền cùng tiểu hài tử giống nhau, thật cẩn thận mà sờ sờ ôn ôn. Ngao, ba người làm gì đánh ta? Tằng Bình Nhiên thu hồi tay, ngươi thuốc là sống, khẳng định là ôn. Hắc hắc hắc, Du Hành làm người trẻ tuổi bồi chương mẫu nói chuyện, chính mình mang theo Tằng Bình Nhiên đi ra ngoài tàn bộ, đừng lo lắng, các ngươi khẳng định cũng có thể thành công. Ai ta nhưng thật ra không sao cả ta lo lắng chính là mưa nhỏ cùng tiểu văn. Người cũng xem tin tức hiện tại bọn họ đưa ra cái gì yêu hóa sinh dục, nếu là không có thành công tiến hóa, liền đối tượng đều khó tìm. Có thể nói tiêm vào gen dược sau thành công hiện ra cá hóa đặc thù người, hiện tại đã trở thành có tiền đồ có hy vọng người, thậm chí có chút người tương đối cấp tiến, trực tiếp trở thành thượng đẳng người. Tóm lại, gen dược vẽ ra tới cấp bậc sai biệt đã vừa lộ ra manh mối. Đừng lo lắng, bọn họ nhất định có thể hành. Dù hành an ủi tầng bình niên, liền tính không thành còn có hắn sao. Thử người cát ngôn, tầng bình niên thở ra một hơi. Lúc sau nhật thử quá đến phi thường gấp gáp tứ cao nguyên kế hoạch chạy nhanh đem bên này cư dân toàn bộ tiêm vào xong, sau đó là có thể làm hà hương cư dân rời lại đây, đến lúc đó tiêm vào lên mới tương đối có trật tự. Không sai, hà hương bên kia đã trở thành khu vực tai họa nặng nơi ở lầu một đã bị thủy bao phủ. Tuy nói 20 tới tầng tầng lầu một chốc cũng im không đến đỉnh, chính là nên có rút lui vẫn là đến trước làm Trước đem thấp tầng lầu tiểu bộ phận người tiếp nhận tới cao lầu tầng còn có thể lại căng trong chốc lát. Kỳ thật chờ đến Hà Hương để thập lục lâu bị bao phủ thời điểm, cùng Hải Sơn lầu một hộ gia đình cũng đem trực diện hồng thủy. Làm ba chỗ an toàn khô trung địa thế tối cao tứ cao nguyên, đem Hà Hương cư dân trực tiếp rời đến nơi đây là nhất có hiệu suất nếu là rời đến cùng Hải Sơn không tránh khỏi còn muốn lại dọn một lần, lãng phí thời gian cùng tinh lực. Lần này quyết sách đối du hành bọn họ cũng sinh ra một ít ảnh hưởng, bọn họ trong ký túc xá không giường bị một lần nữa an bài, ngạnh sinh sinh lại bài trừ 10 cái giường ngủ ra tới, giường cùng giường chi gian thông đạo biến thành chỉ bao dung một người nghiêng người chen qua độ rộng, cá nhân riêng tư cùng tư mật không gian không còn sót lại chút gì. Trong lúc này, từng gia cùng triệu gia cũng lần lượt tiếp nhận rồi gen dược tiêm vào chỉ có tầng vũ cùng triệu gia bốn tuổi tôn tử xuất hiện tiến hóa phản ứng. chương 258 mà thế chi hải 27. Biết được kết quả lúc sau, du hành an ủi tầng bình niên bọn họ một hồi lâu, lúc sau liền bắt đầu âm thầm đem gen cải tiến dịch lạng yên không một tiếng động mà thẩm thấu tiến bọn họ ẩm thực chung, có lẽ là một chén canh, có lẽ là một ly sữa bò, ở ở chung trong quá trình, hắn có thể tìm được rất nhiều cơ hội. Không có người biết hắn đang làm cái gì Thụy Đinh nhỏ giọng nói ký chủ, ngươi tựa như chuyện cổ tích ốc đồng cô nương. du hành bật cười, ngươi còn biết ốc đồng cô nương à. Đương nhiên biết rồi, ở đại tuyết phong lộ mặt nước kết băng phía trước di chuyển công tác sốt cuộc hoàn thành. Năm nay bắt đầu mùa đông tới nay luôn là đại tuyết không ngừng, lúc này nơi nơi đều là băng tuyết, nhiễm nhiên là băng tuyết thế giới. Này một năm mùa đông rõ ràng quá đến không thể so dĩ vãng. Sinh hoạt trình độ thẳng tắp giảm xuống, vật tư thiếu thốn rất nhiều. Bất quá thực rõ ràng, đầu xuân lúc sau băng tuyết hòa tan, mang đến cũng không phải tin tức tốt. Lạnh lẽo hồng thủy mãnh liệt mà đến, Hà Hương cơ hồ toàn diện tan tác còn sót lại cao lầu tầng hộ gia đình cũng bị nhận lấy, lúc này cùng Hải Sơn cũng lâm vào Hà Hương năm trước khốn cảnh. Tư cao nguyên người trên càng ngày càng nhiều, vì ổn định thế cục đương cục sưng, siêu đại hình du thuyền kiến tạo đã tiến vào kết thúc hy vọng đại gia an tâm sinh hoạt cho dù đến cuối cùng một khắc quốc gia còn có bảo toàn mọi người tự tin. Lên thuyền nhóm đầu tiên danh sách từ tháng tư phân sẽ thả ra, danh sách sàng chọn cùng dưới mấy hạng móc nối, bao gồm nhưng không chỉ có giới hạn trong cá nhân trinh tin, phạm tội trái pháp luật ký lục năng lực cá nhân. Lần này thông chi ở an toàn khu nội nhất lên thật lớn hưởng ứng tuy rằng đường cục công bố, du thuyền cũng đủ an trí mọi người, nhưng là lên thuyền thời gian trước sau nhưng khó lường. Ai nguyện ý cuối cùng lên thuyền nột, liền cái hảo vị trí đều tranh không đến. Đường cục Trần An nhân tâm thủ đoạn thực thành thảo từ thủy tai tới nay vẫn luôn là có hàng khô thả ra, một chút mà treo mọi người tâm, không ngừng cho hy vọng. Này 10 năm tới, bồn quốc quốc gia giá cấu cũng không có theo lãnh thổ bị hồng thủy xâm chiếm mà sụp đổ, tương phản, trật tự vẫn luôn duy trì ở một cái tương đối vững vàng giai đoạn. Không thể phủ nhận bồn quốc có lãnh thổ rộng khắp địa lý đa dạng ưu thế, những cái đó đạo quốc đã sớm không còn nữa tồn tại. Mà khi cục chính sách mới là ở bắt lấy bản thổ ưu thế cơ sở thượng duy trì một quốc gia ổn định mấu chốt. Mới nhất thông cáo vừa ra, toàn bộ tứ cao nguyên rực rỡ hẳn lên, mỗi người đều tranh nhau làm tam hảo không dân, hận không thể có thể bắt được giấy khen dán trên đầu giường. Ở trong ký thúc xá, bạn cùng phòng gian mâu thuẫn cũng nhẹ rất nhiều cách vách cái kia luôn là tùy tiện đem chân đặt tại du hành trên giường cột dây dày nam nhân thế nhưng cũng sẽ đối du hành thân thiết mà cười ta giúp người tẩy khăn trải giường. Không cần cảm ơn, tổng thể tới nói tốt biến hóa tương đối nhiều ít nhất hắn không cần thật sự tấu người này một đốn. Bất quá du hành có chút lo lắng còn riêng cha xét cha hắn cùng trương mẫu được việc trần đào hoa cùng nàng bà bà thân phận. May mắn hai người đều không có phạm tội ký lục là nhất phổ thông bình phàm người. Nhưng thật ra thằng bình niên có chút sầu lo cha vợ của ta tuổi trẻ thời điểm có chút khí phách vì ta nhạc mẫu cùng Lưu Manh từng đánh nhau, ngồi sổm quá mấy tháng. Nhạc mẫu ở nhà đều phải khóc mắt bị mù thật là trăm triệu đều không thể tưởng được hơn 50 năm trước sự tình đến bây giờ còn mang đến như vậy tệ đoan chỉ là vãn một chút lên thuyền mà thôi, yên tâm. Du hành an ủi vài câu tìm một cái tương đối tốt đề tài tiểu văn tình huống thế nào. Tằng Văn ở tháng trước mọc ra vài cá phiến, nhưng làm người trong nhà một trận kinh hỉ. Nói đến cái này, Tằng bình nhiên lộ ra tươi cười, bệnh viện xếp hàng kiểm tra luôn là bài không đến, người quá nhiều ta liền tìm một cái trước kia khai trạm y tế bác sĩ hỗ trợ nhìn một chút, nói phát dục thật sự không tồi, vài chất lượng rất cao. Lại nói tiếp ta và ngươi đầu từ cũng có một chút biến hóa. Tặng bình niên kéo ống quần, xem có hai mảnh, du hành liền ngồi xổm xuống đi xem thật đúng là chúc mừng ngươi A lão ca. Làm A Di cũng chú ý một chút cái kia bác sĩ nói, 50 tuổi hướng lên trên, xác suất thành công liền rất thấp, khá vậy không phải không có, ngươi nhìn xem ta và ngươi tầu tử, có lẽ A Di cũng sẽ có đâu. Thấy bằng hữu đồng ý tặng bình niên thở dài một hơi, liền tính chúng ta không thể cùng người trẻ tuổi cùng tiểu hài tử giống nhau hoàn toàn tiến hóa ít nhất cũng có thể đề cao thân thể tố chất sao. Này thế đạo thật là làm người một phen tuổi còn giàu túi ruột. Bất quá cũng may thế đạo lại gian nan hay thay đổi thân ái các bằng hữu đều ở hướng về ánh mặt trời phương hướng đi tới. Dù hành khống chế được thân thể của mình biến hóa, không ngừng đem trên người vải thả ra, cũng thường xuyên cùng tầng bình niên người một nhà cùng nhau nghiên cứu thân thể biến hóa, cũng ước hẹn đi bơi lội. Bác sĩ nói thích hợp thủy kích thích có thể xúc tiến tiến hóa, dùng ăn cá cũng có như vậy tác dụng. Đông tuyết sơ dung, thủy đều là lãnh, bất quá vì tương lai hy vọng, nhẫn tâm nhảy xuống đi bơi lội người không phải không có. Du hành nói, chúng ta mùa hè lại đi đi, hắn nhưng thật ra chịu được tầng bình niên bọn họ thân thể nhưng chịu đựng không nổi. Tẳng vũ nhưng thật ra rất có thám hiểm tinh thần ta muốn đi. Sau đó hắn liền phát sốt bị cảm tức giận đến tầng bình niên một đốn béo tấu. Bởi vì mọi người vô pháp ngăn chặn nhiệt tình, sôi nổi ở dung tuyết thời tiết anh dũng xuống nước, bệnh viện thiếu chút nữa không vội lại đây, tin tức cũng chân thành kêu gọi mọi người muốn thích hợp vận động, chú ý thời tiết liền tính bắt đầu tiến hóa, cũng vẫn là người nột. Thật vất vả mọi người nhiệt tình giáng xuống một chút, mùa hè rốt cuộc đã đến, khí hậu biến ấm. Lần này nhưng hung mãnh bên ngoài mưa rền gió giữ, người đều không sợ chết giống nhau trên người cột lấy dây thường nhất xuyến xuyến mà nhảy xuống nước. Ngao, biến thân đi kia chúng ta tìm cái chỗ ngồi xuống nước, du hành đem tầm mắt từ những cái đó điên cuồng nhân thân thượng kéo trở về đối tầng bình niên bọn họ nói. Hành tàu đi, du hành hơn nữa từng ra bốn người cùng triệu gia triệu thụ phu thê cùng bọn họ năm tuổi tôn tử tìm một chỗ tiểu tâm nước ngầm. Dựa theo đường cục nói, trong nước ẩn chứa R vật chất, R vật chất lấy ra nhiều không đơn giản A. Nếu ở bơi lội trong quá trình vừa lúc gặp gỡ, đối tiến hóa là phi thường có lợi. Hiện tại đã không phải năm đó nghe r vật chất biến sắc lúc ở gen dược ra tới lúc sau, đương cục liền đem r vật chất là từ nước mưa chung tới bí mật nói ra trong khoảng thời gian ngắn khiến cho vô số người đi ra phòng hộ cháo phạm vi đi gặp mưa thật là làm người không biết nói cái gì hào. Vẫn là rất lãnh, tầng bình niên cả người đều rụt lên, hắn bội phục mà nhìn chung quanh những cái đó ngao ngao kêu người trẻ tuổi cảm thán đối phương thân thể hòa lực. Hoạt động khai liền không lạnh. Du hành nói xong cùng tầng bình niên bọn họ cáo biệt chính mình bơi khai đi. Trừ bỏ triệu ra hài từ quá tiểu yêu cầu cha mẹ coi chừng, những người khác cũng liên tiếp tản ra du tàu. Quá thoải mái lạc, du hành du đến siêu cấp cao hứng, sau lại còn bơi tới mặt khác nước sâu khu chui vào đáy nước. Cái này địa phương là một cái sơn hố, địa thế tương đối hòa hoãn, bất quá giọt nước quá sâu, này phiến bơi lội khu bị vòng lên, mọi người đều ở bên bờ hoạt động. Hắn ở trong nước cùng như dẫm trên đất bằng thoát ly đại bộ đội sau chui vào địa phương khác. Đập vào mắt đều là cắt đá cùng du ngư, hắn thuận tay bắt mấy cái. Chờ hắn ở đáy nước hạ lãng đủ rồi Thụy Đinh thông chi hắn ký chủ ước định tốt đã đến giờ lạc. Hắn mới lưu luyến mà đường về. Những người khác cũng ở bơi lội trong quá trình bắt được cá, bất quá cũng không nhiều. Rốt cuộc như vậy nhiều người hạ sùi cào dường như xuống nước bên bờ cá đã sớm dọa chạy. Nhà người thế nhưng bắt nhiều như vậy tới đại gia phân một phân, du hành hào phóng mà phân một nửa đi ra ngoài cho nhau thét to lên bờ về nhà đi. mẹ ta không nghĩ đi bơi lội thật thoải mái a. kia mẹ trong chốc lát tới cấp ngươi đưa cơm hảo đi. nhìn đến ngươi muội muội sao? mau đi tìm nàng trở về, phải về nhà. Như vậy nhật từ qua hơn nửa năm, may mắn chính là tầng vũ tàng văn cá hóa đặc biệt là thuận lợi, du hành đem chính mình trước khi kinh nghiệm nói cho bọn họ có thể vâng theo thân thể thân thủy bản năng, bất quá nếu ngươi còn tưởng lại dùng hai chân hành tẩu, vậy yêu cầu khắc chế. Túc ngươi sao biết nột, tầng văn không hiểu liền hỏi, hắn liền dùng trên mạng thu thập số liệu nhất nhất liệt cho bọn hắn xem, này mấy cái tiến hóa đến nhất hoàn toàn người các ngươi đều nghe qua đi. Tàng vũ gật đầu, nghe nói ở một khu bên kia vòng một khối trong nước lều phòng, liền cung bọn họ trụ đâu. Vậy ngươi nói, bọn họ làm gì không lên bờ đâu. Du hành điểm điểm ảnh chụp bởi vì bọn họ rời đi thủy lúc sau, liền sống không nổi nữa. Tàng vũ sợ hãi cả kinh thử hỏi, liền cùng thật sự cá giống nhau, sẽ hạn chết. Không sai, du hành gật đầu, chính là những người khác cũng không có xuất hiện loại tình huống này à. Tẳng văn hoang mang cũng thực bình thường, hiện tại trên đường cái đều là nếu không trường vầy cá đây là nhất thường thấy, nếu không lộ ra chân màng hoặc là tay màng cá hóa người, ngay cả chính bọn họ cũng không có cái loại này phi thủy không thể khát vọng Dù hành ý vị thâm trường nói, người đã quên ta nói chính là hoàn toàn tiến hóa. Dự theo hiện tại đương cục tuyên bố tin tức hoàn toàn tiến hóa người bất quá 7 cái. Này ở dân cư số đếm 500 triệu quốc gia là tương đương thưa thất cực độ thưa thất số định mức. Tằng Vũ Tằng Văn Lý giải, như vậy tưởng tượng sát thật là như thế này chính là ta cùng muội muội không nhất định có thể hoàn mỹ tiến hóa a. Ta đối với các ngươi có tin tưởng, lấy hoàn mỹ tiến hóa vì mục tiêu đi." Tằng Bình niên cũng nói, nghe các ngươi thúc thúc, bằng hữu mấy năm trước liền trường quá vậy cá, hắn cũng là một cái người thông minh, bấm tay tính toán, chính là so tin tức thượng mặt khác người trưởng thành muốn sớm đã nhiều năm lý. Tuy nói mặt sau lại biến mất khá vậy tính có kinh nghiệm lão nhân nhi lạc. Hắn minh bạch lão hiểu tránh nặng tìm nhẹ có điều giấu giếm, bất qua kia thì thế nào đâu. Mỗi người đều có chính mình nhân sinh, cho dù quan hệ lại thâm hậu cũng không có nghĩa vụ đem sở hữu trải qua nói thẳng ra. Hắn chỉ cần tin tưởng một chút bọn họ chi gian tình nghĩa là thật sự. Nghe các người thúc thúc thử xem đi, tằng Bình Niên lại nói, chúng ta cùng nhau thử xem. tằng Vũ tằng Văn cùng nhau gật đầu, đã biết ba ba. Ở từng người nhà nước sôi lửa bòng thời điểm, năm nay lần thứ ba bão cuồng phong lần nữa xâm nhập đất liền, thậm chí cái đuôi quát tới rồi hà hương địa chỉ cũ. Này xâm nhập lực độ khiếp sờ cả nước, cũng là lần này bão cuồng phong, khiến cho cùng hải sơn tân thành cư giọt nước mạnh thêm, cho dù bão cuồng phong sau có điều giảm xuống, khá vậy ước chừng đem một nửa tầng lầu bao phủ. Tư cao nguyên cũng không có chịu ảnh hưởng, nó địa thế đủ cao cũng có phòng hộ cháo bảo hộ, mưa gió lại đại bên trong cũng vẫn như cũ bình tĩnh. Mà trương mẫu rốt cuộc dừng lại bệnh áo lông, đem một ít chữ hàng hoặc là bán đi hoặc là đưa thân cận người lúc sau, nàng liền không hề dệt. Dệt cũng bán không ra đi, mọi người đều không sợ lãnh lạc. Nàng thở dài, cá hóa nhân loại kháng hàn năng lực tăng cường, năm nay áo lông rõ ràng doanh số thật không tốt. Nàng ho khan vài tiếng ở du hành lo lắng sốt ruột trong ánh mắt an ủi hắn ta không có việc gì, chính là cảm lạnh. Du hành vẫn là chính mình cấp trương mẫu xứng dược nhẫn chữ vật có sung túc dược phẩm. Ăn lúc sau trương mẫu hảo một ít bất quá vẫn là không quá thoải mái. Từ kia lúc sau trương mẫu thân thể phẳng phất trải qua hoạt thiết lư, rõ ràng mà suy nhược xuống dưới. Ta rốt cuộc lão lạc, nàng chính mình thực xem đến khai còn có thể trêu đùa vài câu. Dù hành trộm cho nàng bắt mạch biết nàng đây là vượt qua nào đó điểm, bắt đầu chân chính già cả khó có thể miêu tả bi thương bao phủ trụ hắn. Đừng khổ sở. Phảng phất một cái mùa thu, Trương Mẫu đầu tóc liền trắng một nửa, gen cải tiến dịch giao cho nàng 10 năm khỏe mạnh cường kiện còn là không thắng nổi thân thể tự nhiên suy bại. Nếu không có 10 năm trước bắt đầu dần dần hút vào gen cải tiến dịch, Trương Mẫu có lẽ căn bản sống không đến hôm nay. Lão niên tang phu, sinh hoạt túng quẫn vất vả, nàng đáy vốn là không tốt. Trương Mẫu cười rộ lên, ta gần nhất đặc biệt thưởng ngươi ba ba, luôn là mơ thấy hắn. Nàng trên mặt mang ra quyến luyến cùng chờ mong, du hành ngồi sổm nàng trước người, nắm lấy tay nàng, đem mặt trôn ở tay nàng trường. Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com, 259 mà thế chi hải 28. Trường mẫu là ở cách năm mùa đông đi, tại đây một năm nội nàng cũng không có sinh cái gì bệnh nặng, bất qua thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ già cả. Nàng rất là quan, có tinh thần liền diệt điểm áo lông, để lại cho ngươi xuyên. Còn cùng tàng vũ thằng văn này hai cái thích hài từ nói chuyện phiếm nói chuyện tầng vũ còn sẽ cõng nàng đi ra ngoài đi dạo phố tầng văn liền ở bên cạnh nắm tay nàng. Dù hành phi thường khổ sở, hắn có trường thọ đan lưu lại nàng, có lẽ là hai năm, có lẽ có thể năm năm mười năm, chính là trương mẫu lại cực kỳ rộng rãi, chờ mong cùng trượng phu gặp lại kia một ngày. Nàng tổng nói ta hiện tại như vậy già rồi, người ba còn nhận được ta sao? Du hành liền cho nàng trải đầu, sơ đến trình trình tề tề dễ bảo còn cho nàng diệt màu đỏ áo lông mũ, đem nàng trang điểm đến giống một cái vui mừng lão thai thái. Khen nàng, khẳng định nhận ra được nhận không ra ngươi liền thua thập hắn. Trường mẫu liền cười rộ lên, nói ta nhưng luyến tiếc đánh hắn ta có thể tưởng tượng hắn. Còn đem Trượng phu hù cho cuối cùng bài vị lao mấy lần. Bởi vì cái này, du hành trong tay chuẩn bị tốt trường thọ đan chính là chưa cho nàng ăn xong đi. Mẹ, ngươi không muốn bồi ta sao? Hắn lôi kéo trương mẫu tay, khổ sở mà nhìn nàng. Mẹ cũng luyến tiếp ngươi, chính là ta tưởng ngươi ba. Trường mẫu sờ sờ hắn mặt, vui mừng mà nói, ngươi đã hoàn toàn trưởng thành nam tử hắn, mẹ cũng không có gì không yên tâm. Ta cả đời này quá xuống dưới, ngọt cũng hưởng qua, khổ cũng ăn qua, mấy năm nay hưởng nhi từ phúc là thời điểm đi xuống bồi ngươi cô đơn 10 năm sau lão cha lạc. Trương Mẫu đi được thực bình tĩnh, là trong lúc ngủ mơ đi, Du Hành nửa đêm còn xem qua nàng, cho nàng đổi tân năng nhiệt đá cuội nhét vào trong chăn, chính là buổi sáng 6 giờ nhiều lên thời điểm, lại phát hiện người đã không có. Trong chăn đá cuội còn có ấm áp dư ôn, hồng đến lão thái thái thân thể còn mang theo noãn khí, Du Hành thu hồi thử hơi thở tay, nước mắt lập tức liền rơi xuống. Thời buổi này, căn bản không có đại làm lễ tang điều kiện, nhà tang lễ hỏa táng lúc sau, một đời người liền tất cả tại hủ cho cốt nặng chịu. Du hành đem hai vợ chồng hù cho cốt đặt ở nhẫn chữ vật hào hào mà bảo tôn. Này 12 năm mẫu từ tình nghĩa rất sâu tâm tình của hắn phi thường hạ xuống. Người là thật sự sẽ lão thân thể sẽ biến yếu tóc sẽ trở nên hoa dâm, làn da chậm rãi trở nên ảm đạm không có sinh cơ hắn vẫn luôn đều biết hắn cũng trải qua quá rất nhiều lần ra cả quá trình chính là lúc này đây cho hắn cảm xúc sâu nhất này một năm hắn vẫn luôn nhìn, nhìn nàng biến lão vốn dĩ cho rằng đã có chuẩn bị tâm lý nhưng tới rồi kia một ngày còn là phi thường bi thống hắn tựa hồ đã xem qua thật nhiều thứ sinh từ biệt ly đột nhiên liền có chút chán ghét cho dù đây là giả thuyết số liệu thế giới chính là người cảm tình lại là thật sự này mười mấy năm hoạn nạn nâng đỡ là thật sự hắn suy suốt một thời gian tầng bình niên thập phần lo lắng hắn riêng dọn lại đây cùng hắn cùng nhau trụ dù sao trương mẫu đi rồi không ra tới giường cũng không ai nguyện ý đi trụ hắn liền trực tiếp lại đây Nhiều đoạn thời gian, hắn vẫn luôn cảm thấy quá đến có chút mơ màng hồ đồ cùng ngoại giới tựa hồ cách một tầng màng. Thủy Đinh cũng thực lo lắng hắn, biết hắn đây là áp lực cùng tình cảm trải qua tích lũy tới rồi một cái điểm, có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Một người cường đại nữa, có đôi khi cũng sẽ yếu ớt, nó cũng mỗi ngày đều ra tới, thời khắc đều bồi ở hắn bên người, giống một cái độc nhất vô nhị đặc biệt tiểu thái dương. Bất quá nó thực tín nhiệm hắn, đây là một cái phi thường xinh đẹp, phi thường hấp dẫn người linh hồn, mà kệ thời không như thế nào biến hóa, cho dù chỗ chống một mảnh một lần nữa bắt đầu ký chủ vẫn cứ có lệnh nó thích đặc tính. Hắn luôn là nghiêm túc mà quá xong mỗi người cả đời, cho dù kia chỉ là giả thuyết số liệu chung nhân vật. Ở nó còn không có sinh ra tự mình ý thức theo khuôn phép cũ mà làm làm hết phận sự hệ thống khi nó liền đối loại này hành vi thực tán thưởng Chờ nó sau khi thức tỉnh, nó liền biết vì cái gì. Bởi vì nó cũng là một tổ số liệu nha, chỉ là tương đối cao cấp số liệu năng lượng. Được đến tôn trọng bị giao cho kính sợ thật là một kiện thực làm hệ thống cong môi cười e thẹn sự tình. Cho dù đối tượng cũng không phải chính mình, nó cũng siêu cấp siêu cấp thích như vậy ký chủ. Như vậy ấm áp ký chủ, khẳng định cũng sẽ ấm áp đến chính mình. Như vậy ký chủ cũng nhất định có thể căng qua đi kiên cường lên, nó vẫn luôn như vậy tin tưởng. Ký chủ còn có ta nha, ta sẽ vẫn luôn vẫn luôn bồi ngươi. Thủy Đinh một lần một lần mà nói ra, liền ghé vào du hành bên tai nói. Mà kệ trải qua thế nào nhân sinh, mà kệ sinh mệnh trôi đi ta đều sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Thủy Đinh nói ra năm đó ý thức chưa thức tỉnh khi bỏ lỡ nói, nó có chút hiểu ký chủ năm đó vì cái gì muốn tẩy rất sở hữu một lần nữa đầu thai có lẽ là cô đơn đi. Năm đó chính mình cái gì cũng đều không hiểu, một câu giữ lại nói cũng chưa nói. Nó tự nhận là chính mình tìm được rồi căn do, vì thế cho chính mình cố lên khuyến khích một lần lại một lần mà nói thẳng đến ký chủ dương mắt xem nó, nhẹ giọng hỏi, ngươi từ nơi nào học được lời ngon tiếng ngọt. Ngao ký chủ hồi phục ta, Thủy Đinh nhảy lên dán ở trên mặt hắn, đây là trong lòng ta lời nói lạp ký chủ ngươi đừng khổ sở ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không rời đi. Cảm ơn ngươi cừu cừu, đầu đất cừu cừu, nói được cùng thông báo giống nhau, ngốc không lang đăng. Du hành duỗi tay chào nó, nó phối hợp nổi tại hắn lòng bàn tay, sau đó bị nhẹ nhàng mà, nhẹ nhàng mà hôn một cái. Ngao, ngao, cảm ơn ngươi, du hành lại cùng thuận mau giống nhau sờ sờ nó thủy đinh liền chạy nhanh cọ ở hắn lòng bàn tay, ngao du hành tâm tình thu thập hảo lúc sau, đối ngoại giới cảm giác lập tức tiên minh lên, cũng thấy được tàng bình niên ở hắn bên người vội tới vội đi thân ảnh, năm tuổi người, tóc có chút bạch trên người xuyên chính là chương mẫu diện ăn tết chuyên dụng màu đỏ rực áo lông, lúc này đang ở phô cụ báo chí đến trên giường, sau đó lại đem dùng cụ áo lông bao vây đến kín mít hộp cơm lấy ra tới, nhất nhất bãi ở trên giường. Tới ăn cơm A Phúc ta cùng người nói, hôm nay có thịt. Người biết là cái gì thịt sao? đương đương đương tặng bình nhiên đem hộp cơm mở ra tiến đến hắn trước mắt vụng về mà hiến vật quý là thịt heo. Hắn đem hộp cơm nhét vào du hành trong tay tới tới mau ăn. Du hành liền tiếp được xem tặng bình nhiên mở ra một cái khác hộp cơm, bên trong là một đống cải trắng dịp hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình chén, bên trong là một bàn tay số đến lại đây bốn phiến thịt ba chỉ. Mau ăn tiểu tâm lạnh, tặng bình nhiên đem lại một chương cụ báo chí đặt ở du hành trên đùi, giúp hắn lót khả năng rắc tới gạo. Hắn liền cúi đầu ăn một ngụm, sau đó một chút lại một chút đem bốn phiến thịt ba chỉ đều kẹp đến tầng Bình Nhiên trong chén. Sao lạc không muốn ăn thịt a Không muốn ăn ca ngươi ăn đi. tầng Bình Nhiên lại bị sợ hãi, chiếc đũa rớt một con cuối cùng nhách miệng cười rộ lên, hào hào ta gọi điện thoại làm mưa nhỏ đi bắt cá đi ăn cá được không a Vâng, tầng Bình Nhiên liền càng cao hứng cơm cũng không ăn chạy nhanh gọi điện thoại chào cái loại này kêu gì? Kêu đại phú quý. Đúng đúng, lớn lên quá cắt lợi cái loại này cá chảo phì một chút cho ngươi thúc làm cá nướng. Du hành buổi chiều liền ăn thượng cá nướng, xem tầng bình niên phụ tử vui vẻ ra mặt bộ dáng, hắn trong lòng rất là cảm động. Tâm tình khôi phục lúc sau, hắn liền quan tâm khởi du thuyền sự tình, nhóm thứ ba danh sách ra tới sao. Màu lạc nói là lại quá tàng bình niên đếm đếm, ngày kia là có thể ra tới. Thúc ngươi nói chúng ta có thể đi lên sao, tàng vũ có chút hạ xuống hỏi. Nói là hiện tại đã kiến thành 25 con, đều là siêu cấp du thuyền, 120 vạn tấn trở lên. Mỗi con đều là một cái loại nhỏ xã khu có thể dày đặc cất chứa hơn 800 vạn người. Như thế nào tính, nhiều nhất cũng chỉ có thể thu dụng 200 triệu nhiều người, cả nước lại ước chừng có 500 triệu người đâu, dư lại một nửa dân cư làm sao bây giờ. Dù hành qua đi tra xét một chút trước hai nhóm tuyên bố danh sách mặt trên chỉ có người danh khác một mực không có. Phía trước Liên Bố khi vừa lúc chính là Trương Mẫu thân thể không tốt thời điểm, hắn liền còn chưa có đi nghiên cứu, lúc này thông qua đặc thù thủ đoạn một cha, hắn phát hiện những người này tuổi đều ở 50 tuổi dưới, 40, 7, tuổi, chỉ nhìn đến 50 mấy cái. Loại này xác suất nói là trùng hợp cũng chưa người tin. 50 tuổi trở lên tiến hóa xác suất thành công đoạn nhai thức nhảy cầu du hành lẩm bẩm nói, sau đó danh sách cũng đoạn nhai thức cắt đứt. Hắn riêng cha xét kia 50 mấy cái tuổi thiên người trên, phát hiện đều là ở vào tiến hóa kỳ. Kinh này một cha, hắn cùng tặng bình niên một nhà triệu gia tàu từ quan liên cùng như từ triệu thành tôn từ triệu húc vẫn là có cơ hội lên tuyển, bất quá không có tiến hóa dấu hiệu triệu gia lão gia tử lão thái thái cùng với triệu thụ, vậy huyền đây là đỉnh quan trọng sự tình du hành đem chính mình suy đoán nói cho Tầng Bình Niên nhắc nhở hắn phải làm hào kém cỏi nhất chuẩn bị nếu là chúng ta đều đi rồi dư lại lão Thái Thái lão gia từ cùng triệu đại ca bọn họ sinh hoạt làm sao bây giờ bất quá ta tưởng nếu thật là như vậy đương cục đối những cái đó không lên thuyền người khẳng định cũng sẽ có an bài bất quá chúng ta là người trong nhà khẳng định nếu muốn đến càng chu toàn nghe được tin tức như vậy Tầng Bình Niên mặt mũi trắng bệch hắn cùng thê từ thương lượng quá triệu vân đại triệu kích thích bất quá cuối cùng vẫn là quyết định ta trước cùng đại ca thương lượng một chút đi triệu thụ nghe xong lúc sau khẳng định mà nói kia còn dùng nói sao ta tới chiếu cô ba cùng mẹ ngươi tàu từ bọn họ liền làm ơn các ngươi đừng lộ ra loại vẻ mặt này tiểu vân hắn vỗ vỗ muội muội bả vai mọi người đều hào hào mà tồn tại tách ra thì thế nào đâu nói nữa không phải nói du thuyền sẽ không rời đi đều sẽ ở phụ cận sao Đến lúc đó các người tới xem chúng ta liền được rồi. Từng đám danh sách thả ra, không ngừng có người rời đi, chậm rãi liền có người phát hiện, di chung quanh, dư lại bạn cùng phòng giống như đều là người thường. Này phiên động tác người sáng suốt đều nhìn ra được tới, vì thế liền xuất hiện một loại hiện tượng, người thường đối ca hóa người cừu thị càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí bắt đầu thường xuyên xuất hiện đấu tranh cùng tứ chi xung đột, đương cục lại như thế nào áp cũng áp không đi xuống. Đối triệu gia tới nói, bất hạnh sự tình tự hồ còn chưa tới đầu tầng bình niên đại cứu từ con một triệu thành, vận khí không hảo gặp gỡ một lần tranh đấu thế nhưng hảo xào bất xảo bị phi thay tập trung cây ót vị trí kia vừa lúc xào quyệt người lập tức liền tắt thở, dù hành chính là tưởng cứu cũng cứu không trở lại. Triệu gia một mảnh thảm đạm hai người lão nhân gia lập tức liền ra rồi 10 tuổi thập phần thê lương. Lại đợi đã hơn một năm, mới nhìn đến tên của bọn họ có thể nói là kia kiện việc tang lễ lúc sau duy nhất hỉ sự. Lúc này đã là đầu hạ, du hành cùng tầng bình niên bọn họ cũng theo thứ tự thượng thứ 24 con trù thuyền, hắn đem du thuyền làm ơn cấp triệu thủ trong giữ triệu thủ thấy lúc sau cùng ăn thuốc an thần dường như kiên định gật gật đầu. Trên thuyền sinh tồn không gian càng thêm giày đặc chen trúc giường ngủ đều là 1 mét 8 thừa lấy 1m lại hẹp lại tiểu, một tầng tầng từng hàng mà dựa gần, bài quạt hô hô hô mà vang, đem giày đặc đám người mang đến không khỏe khí vị bài xuất đi. Từng ra ở đăng ký thượng là một nhà cho nên là cùng nhau đi lên, so du hành còn sớm một ít, bọn họ đi lên sau, này con thuyền cuối cùng một đám danh sách mới có tên của hắn, làm tầng bình niên cao hứng đến, chạy nhanh chạy quan hệ đem hắn giường ngủ lộng tới bọn họ bên người, cứ như vậy tầng bình niên một nhà bốn người, hơn nữa triệu thụ thê từ quan liên cùng tôn tử triệu húc cùng với du hành cùng nhau, bắt đầu ở trên thuyền sinh hoạt. Ở trên thuyền nhật từ thập phần đơn điệu, duy nhất không cần lo lắng chính là ăn cơm vấn đề, lên thuyền lúc sau miễn ăn ở. Bất quá đồ ăn thực đơn điệu, đó chính là ca ca cá ca cá. các loại lấy cá vì nguyên liệu nấu ăn món ăn, phát sổ chính là còn làm ra một loại cá mặt 90% là thịt cá cán ra tới mì sợi mềm mục, không cần kẹp liền chặt đứt. Tuy rằng cơ hồ mặc vào người đều là cá hóa người, bản thân liền thích ăn cá, nhưng rốt cuộc còn chiếm cái người tự, như vậy ăn thiệt tình chịu không nổi. Ta muốn ăn rau xanh, tẳng vũ khổ ba ba mà nhìn hôm nay cơm quả nhiên lại là thịt cá canh quả thực muốn khóc ra tới. Trường 260 mặt thế chi hải 29. Ta cũng tưởng ăn sống cũng đúng. Triệu húc cũng một bộ khổ qua mặt nghe được quan liên giờ khóc giờ cười trước kia ở nhà ngươi đều không dùng bữa hiện tại thưởng cũng không có lạc. Chờ một chút đi thủy thượng phập phình giá không phải ở xây dựng thêm sao. Đến lúc đó thủy sinh rau dưa loại đến nhiều một chút chúng ta cũng là có thể phân tới rồi. Du hành an ủi hai câu. Cơm nước xong, bọn họ lại không có việc gì để làm. Kỳ thật trên thuyền là có công tác cung cấp tỉ như tích ra tới thủy thượng gieo trồng căn cứ, dưỡng một số lớn thủy sinh rau dưa còn có vòng ra tới vịt ngỗng trại chăn nuôi, cũng yêu cầu công nhân đi bắt tiểu ngư tôm làm thức ăn chăn nuôi. Hiện tại trên thuyền chính là một cái vận chuyển loại nhỏ xã hội, 36 hành hành hành đều có, nhưng công tác vẫn là khó tìm như vậy nhiều người đâu, cạnh tranh lực lớn thật sự. Bọn họ này đó không công tác cũng chỉ có mỗi ngày tăng cơm miễn phí, du hành ở chỗ này ở nửa tháng, vừa vặn thấu thượng phát mùa thu quần áo, một người hai bộ nhiều không có. Đây là cơ bản nhất trang bị, đói là không đói chết có đến xuyên có được nhưng sinh hoạt như vậy quá đi xuống liền quá không thú vị. Đi lên thích hứng nửa tháng, du hành liền cân nhắc tìm sự tình làm, hắn tính toán kiếm nhiều điểm lao động điểm đây là trên thuyền hiện tại thi hành tín dụng tiền, có thể mua sắm cùng để cao chính mình sinh hoạt đãi ngộ, nếu ngươi tưởng thêm đồ ăn thêm cơm khấu lao động điểm là được. Muốn tránh lao động điểm cũng không khó, đơn giản nhất chính là bắt cá bắt tôm, du hành hắn nhẫn chữ vật có đồ ăn, hắn nguyện ý lấy ra tới cùng tầng bình niên bọn họ cùng nhau chia sẻ, nhưng này yêu cầu một cái lý do tổng không thể chống rỗng lấy ra tới đi. Vì thế hắn liền đánh bắt cá đi tầng văn bằng vào giáo viên tư cách chứng tính toán đi nhận lời mời một chút trên thuyền tiểu học tầng vũ thường cùng hắn cùng đi bắt cá tầng bình nhiên cũng thường đi theo đi, bị du hành cự tuyệt trong nhà liền tàu tàu bọn họ hai nữ nhân cùng một cái hài tử, không an toàn. Hắn liền mang theo tầng vũ đi, muốn xuống nước cũng thực phương tiện, có chuyên môn công người xuống nước ra ngoài thông đạo tới rồi trạng vạng 6 giờ liền sẽ hoàn toàn đóng cửa. Một chút thủy che trời lấp đất nước mưa liền tạt xuống dưới, du hành lao một phen mặt chui vào dưới nước tẳng vụ cũng đi theo toàn đi xuống. Bọn họ bắt đầu rời xa này con to lớn du thuyền, bên ngoài hoạt động người cũng rất nhiều, dù sao cơ hồ mỗi ngày đều là ngày mưa, khi nào ra cửa đều giống nhau, bọn họ này đó ca hóa người cũng hoàn toàn không sợ hãi nước mưa, liền tính ở trong nước phao lại lâu làn ra cũng sẽ không phát nhăn trắng bạch. Du hành du thật sự mau tay màng cùng chân màng giống động cơ giống nhau nhanh chóng vận chuyển tàng vũ truy đến ngao ngao kêu thúc ngươi chậm một chút. Hắn vừa vào thủy, liền phảng phất chính mình chính là mọc dễ ở chỗ này, hắn nghe thấy được đồng loại hương vị trong nước tin tức ở nói cho hắn, nơi nào có cá, phương hướng nào có hải tảo Hướng bên này, hắn xác định phương hướng sau liền thả chậm tốc độ, làm tàng vũ theo kịp. Rời xa này một mảnh lúc sau, người càng ngày càng ít trên đỉnh đầu thuyền đánh cá cũng ít rất nhiều. Du hành đi đầu chui vào một chỗ phế tích nơi này là trước đây tứ cao nguyên thượng dân bản xứ cư dân di chỉ, bên ngoài đã sớm cuốn lấy một tầng thật dày cỏ dại, chui vào đi sau hắn lập tức xuống tay, võng kéo ra, mưa nhỏ hỗ trợ. Ai ai ai tới, Tảng vũ cũng dọa nhảy dựng, hoàn toàn không thể tưởng được này gian cũ trong phòng có nhiều như vậy cát thật sự mỹ tư tư. Tuy rằng thật lớn bộ phận nghe tin đào tàu, nhưng hai người bọn họ vẫn là võng trụ rất nhiều. Này một chuyến một võng cũng như vậy đủ rồi. Hai người chậm chậm mà túm một võng cá trở về, ở bán chàng đổi thời điểm, nhân viên công tác ở phân loại cân nặng, du hành liền cùng tàng vũ đứng ở bên cạnh chờ, lúc sau liền bắt được tín dụng điểm tạp. Tổng cộng 345 điểm, thỉnh không ngừng cố gắng. Bắt được tín dụng điểm tạp, hai người đi trước tắm rửa trên thuyền có công cộng phòng tắm, mỗi cách một tuần, trên thuyền sẽ có một lần tập thể rửa mặt vệ sinh hoạt động, ngày thường muốn tắm rửa nói liền yêu cầu lao động điểm. Tắm giờ xong lại đến nhà ăn đi múc cơm, lúc này đây rốt cuộc điểm cải thiệt, hai cái đĩa liền phải 110 điểm lao động điểm, chết quý chết quý, bất quá mọi người đều thật cao hứng, nói kéo không nói kia gì khụ khụ chính là bọn họ sát thật ngồi sổm đã lâu thiên, không thông suốt cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Lần sau ta cùng mưa nhỏ đi, ngươi ở nhà giữ nhà được không? tằng Bình Niên nói, dù hành biết hắn tâm ý, gật gật đầu, liền thấy tằng Bình Niên cười rộ lên ta nhất định có thể bắt được cá lớn kia lần sau đến lượt ta đi. Quan liên hỏi, ta cũng sẽ chào cá. Triệu vân liền cười ta đây cũng đến đi a Hảo hảo hảo chúng ta tới cắt lượt cắt lượt đi biết không. Hành, tân sinh hoạt đoàn thể, luôn là yêu cầu cho nhau trả giá. Người trả giá một chút ta hồi quỹ một chút mới có thể cộng đồng đem sinh hoạt đã cho lên. Ở trên thuyền người chậm rãi tiến vào tân sinh hoạt quỹ đạo khi bị di lưu ở tứ cao nguyên người trên nhóm cũng như cũ muốn quá chính mình sinh hoạt. Bọn họ đều dọn tới rồi cao lâu tầng cư trú nơi này còn tồn tại một cái quản lý thay lý bộ môn, phụ trách quản lý này đó nạn dân, gạo và mì chờ đồ ăn cũng như trước kia giống nhau đúng giờ phát, nếu là thường cải thiện sinh hoạt cũng chỉ có thể chính mình đánh bắt cá tín dụng điểm tạp đối bọn họ tới nói đồng dạng áp dụng. Chỉ là trụ địa phương không giống nhau mà thôi A Phi. Nơi nào chỉ là trụ địa phương, hồ mật hô to, chờ nơi này cũng im chúng ta đi đâu ngươi đừng cùng ta nói tùy tiện tìm mấy cái plastic thùng là có thể ở trên mặt nước bay. Ta và ngươi không thể đi lên liền tính tiểu bảo đâu. Ngươi ít nhất đến tìm cơ hội làm hắn lên thuyền đi. Hắn là một cái thành công cá hóa hài tử, trường trí thống khổ mà ngồi sụm sụm nắm tóc chính là ta làm không được a. Ai có thể biết hiện tại quản lý thay tứ cao nguyên người lão bà sẽ là hắn năm đó mối tình đầu. Hắn ngoại tình Hồ Mật cùng mối tình đầu nháo thật sự khó coi, chuyện này Hồ Mật năm đó cũng biết, bất quá năm đó nàng thật là một cái không dành thế sự nhà giàu tiểu thư, thiệt tình cảm thấy nữ hài nhi kia không xứng với Trương Chí, nàng so với kia cái nữ hài nhi xinh đẹp da thế hảo kia Trương Chí khẳng định đến về nàng a. Như vậy thiên chân lại ngu xuẩn, tuy nói mấy năm nay theo thủy tai xâm lấn, trong nhà những cái đó sự nghiệp chậm rãi cũng hóa thành hư ảo, nàng nhiều ít đã hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới năm đó như vậy một chuyện nhỏ, sẽ ở hiện tại cho nàng một đòn chí mạng. Là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nàng phụ thân hồ năng kinh không được xen rực rực hiệu, đã qua đời, nàng vì thế càng thêm kiên cường, nàng cắn răng, vì bảo bảo ngươi cầu xin nàng đi. Nàng ôm hài từ ngồi sổm xuống đi, làm trương trí nhìn hài tử vì bảo bảo chúng ta liền tính quỳ xuống cũng có thể. Được không, được không, trương trí bực đến trong mắt đều là hồng. Hắn thờ ấu không tính hạnh phúc, có thể nói điên tĩnh là đắp nặn hắn loại này không song tính cách thủ phạm, hắn mẫn cảm lại tự thi kiêu ngạo, sẽ chỉ ở trương gia niết mềm quả hồng. Tiếp xúc đến xã hội phía trước, lại vận khí tốt mà gặp gỡ hồ mật thơ ấu tao ngộ cũng không phải toàn bộ mang đến bất hạnh không phải sao. Ít nhất hắn mắt sắc có được giãn được cuối cùng đuổi tới hồ mật còn may mắn mà gặp được nhìn thấu hắn thưởng thức hắn nhạc phụ hồ năng liếc mắt một cái có thể đem hắn nhìn thấu, lại tự nhận có thể hoàn toàn nắm hắn. Một cái có năng lực có dã tâm tới cửa con rể, về sau đem ra nghiệp sao cho hắn, nữ nhi cũng có thể có điều dựa vào. Hết thầy đều là tốt đẹp, chính là tuổi trẻ khi phạm sai, người nhà không cùng ngươi so đo, xã hội tổng hội giáo hội ngươi làm người. Năm đó vứt bỏ mối tình đầu ở mười mấy năm sau năm nay thế nhưng cho hắn đón đầu thống kích. Không có người biết hắn ở văn phòng nhìn đến mối tình đầu khi tâm tình, người kia thành thục rất nhiều, họa thanh đạm trang, giống nhìn cái gì dơ đồ vật giống nhau nhìn hắn. Đã tan tầm, ngài lần sau lại đến đi. Sau đó hắn liền choáng váng mà đi trở về. Sau lại hắn lại đi vài lần, cái kia nữ sĩ lại nói, đi trước bệnh viện làm kiểm tra đi. Xác thật đến làm kiểm tra chứng minh chính mình như từ có tiến hóa bệnh trạng sau đó là có thể đủ bằng vào báo cáo báo thượng danh trên thuyền liền sẽ bài trừ một vị trí ra tới. Nhưng thời gian một quá chính là một tháng, bệnh viện bên kia tổng nói báo cáo còn không có ra tới, tới rồi hôm nay lại đi, lại nói báo cáo đánh rơi muốn một lần nữa làm. Đều là người thông minh, nơi nào không rõ đây là bị xuyến một phen. Cho dù lại làm kiểm tra cũng sẽ là đồng dạng kết quả. Năm đó Trương Trí dựa thế áp người, buộc người đi phá thai thời điểm, căn bản đoán trước không đến hắn cũng sẽ có bị lấy thế áp người thời điểm. Hảo ta đi, ở hồ mật cầu xin hạ, hắn lau mặt đáp ứng xuống dưới. Trương Trí mối tình đầu gọi là Chu Lê, nàng ở thanh xuân thiếu niên khi đã chịu cực đại thương tổn duy nhất may mắn chính là sau lại gặp nàng tiên sinh, đó là một cái người tốt bao dung nàng săn sóc nàng còn phi thường tiến tới, khảo nhập hệ thống sau cần trọng mười mấy năm, cho dù là thủy tai bên trong cũng không ngoại lệ. Chăm chỉ người tổng hội ở một ngày nào đó sáng lên nóng lên, nàng bởi vì năm đó phá thai khi ra sai lầm không thể tái sinh dục, hai người cũng không có hài tử ở gen dược ra tới lúc sau, nàng tiên sinh xuất hiện tiến hóa dấu hiệu bất qua hắn không muốn bỏ xuống nàng lên thuyền. Ở lãnh đạo gánh hát di động đến trên thuyền là lúc hắn bị lão lãnh đạo diều dắt tới rồi hào vị trí, chỉ cần nhân dân ở địa phương chính là quốc gia ở địa phương, ngươi phải hào hào làm nột vì thế nàng cùng tiên sinh lưu thủ ở tứ cao nguyên nàng cũng ở vé tàu lại lục tiến bộ môn chuyên môn phụ trách xét duyệt những cái đó lại lần nữa cụ bị lên thuyền điều kiện người đem tin tức đệ đi lên làm trên thuyền phái người tới đón ra một ngụm mười mấy năm ác khí sau chu lê cũng không phải nhẫn tâm người nàng đem quỳ xuống hai vợ chồng trung hồ mật nâng dậy tới này không liên quan chuyện của ngươi nàng liền xem trương trí liếc mắt một cái đều không có trương khang tư cách xét duyệt thông qua dựa theo quy định ba tuổi dưới trẻ sơ sinh có thể mang theo một người người giám hộ cùng lên thuyền trương trí cùng đứng lên có chút hoảng sợ nhiên hồ mật cùng nhau mở to hai mắt hồ mật là kinh hỉ mà trương trí ánh mắt tắc phi thường phức tạp các ngươi nói hai người các ngươi ai đi đâu chu lê chậm rãi hỏi kỳ thật mẫu thân nhân vật là đầu thuyền đặc biệt là trương khang còn ở vào bú sữa kỳ Chính là nàng vẫn là hỏi ra cái này dư thừa vấn đề, như là muốn xem trương trí cuối cùng lựa chọn. Sau đó nàng phát ra cười lạnh, người nam nhân này trước nay đều là một cái ích kỷ người, hắn có thể là một cái hoàn mỹ bạn trai cũng có thể là một cái bạc tình trưởng phu. Chỉ cần liên lụy đến hắn ích lợi, hắn có thể là trên thế giới nhất tàn nhẫn người. Hồ mật mờ to hai mắt nhìn như là không thể tin tưởng, tiểu trí. Hảo, các ngươi trở về đi, buổi chiều sẽ có vật tư thuyền lại đây, đến lúc đó các ngươi cùng nhau qua đi, địa điểm liền ở Access Cảng. Không đề cập tới hồ mật cùng trương trí sau khi trở về như thế nào khắc khẩu, buổi chiều thực mau liền đến, bọn họ đuổi tới cảng, trương chí gắt gao ôm hài từ ném ra hồ mật xếp hàng lên thuyền, hồ mật ngơ ngác mà đứng ở một bên, lấy nàng nhân sinh trải qua tới nói, trượng phu lần đầu tiên lộ ra hung ác làm nàng căn bản không thể nào chống đỡ. Nàng hoảng hốt nhớ tới ba ba đã từng nói qua, ngươi thích liền hảo, có ba ba ở, hắn sẽ không thực xin lỗi ngươi. Ba ba nàng lẩm bẩm đôi mắt khô khốc đến độ rớt không ra nước mắt. Ai là ở kêu ngươi sao? Bỗng nhiên có người mạnh mẽ mà đụng phải nàng một chút, nàng ngẩn đầu mộc ngơ ngác bên cạnh một cái tặng nữ nhân khác lại đầy đầy nàng, chỉ chỉ thuyền bên kia, đó có phải hay không ở kêu ngươi? Hồ mật mơ hồ tầm mắt xem qua đi, đầu tiên là nhìn đến sắc mặt sữ tợn trưởng phu, sau đó là thúc giục thuyền viên, ngươi là hồ mật sao? Nàng ngơ ngác gật đầu, còn không mau lên thuyền, nhanh lên đừng chậm trễ người khác. Hồ mật bị không biết là ai tay đẩy thúc giục đi đến trước mặt thuyền viên đem nàng lôi kéo, nàng liền ổn định vững chắc trên mặt đất thuyền, bên cạnh có người đem hài tử nhét vào nàng trong tay, nàng theo bản năng liền ôm chặt. Tiếp theo cái. Nàng ngơ ngác mà nhìn phía dưới bị ý bảo tránh ra lộ Trượng Phu, lập tức đột nhiên nhanh trí, chạy nhanh tà hữu nhìn nhìn. Nàng thật sự lên thuyền, nàng nhìn Trượng Phu chính là Trượng Phu vẫn luôn trừng mắt phát ngốc, sau đó nàng đã bị thuyền viên một thúc dục lại thúc dục đi vào trong khoang thuyền. Hồ Mật ngồi ở ghế trên, nghe bên ngoài thuyền viên kêu tên thanh âm, bỗng nhiên khóc ra tới. Trương Chí đã muốn điên mất rồi. Chính là hắn vẫn cứ là rụt rè, thể diện, hắn làm không ra tiếng tê kiệt lực sự tình, chỉ chờ khai thuyền tiếng kèn vang lên, hắn mới giật mình tỉnh ngẩn đầu nhìn lại. Không có người, không có quen thuộc thê tử, cũng không có hài tử tả lót. Lập tức hắn liền cô độc một mình, nghĩ tới nghĩ lui, lúc này đây có thể hận ai đâu. Hắn liền tìm một người tới hận cũng chưa sức lực. chương 261 Mặt Thế Chi Hải 30 du hành cũng không biết nguyên thân tôn từ cùng con dâu đã lên thuyền, hồ mật thượng thuyền cũng không phải hắn nơi kia một con thuyền, liền tính là nói, gặp được khả năng tính cũng là cực thấp cực thấp. Hắn chuyên chú chính mình bắt cá sự nghiệp ngẫu nhiên còn đơn độc hành động, đem nhẫn chữ vật đồ vật mượn cơ hội đem ra cấp đoàn người thêm cơm, không quý không quý chúng ta làm bữa ăn khuya ăn. Đến nỗi nhẫn gạo và mì, nhẫn chữ vật nhưng thật ra có cồn lò chính là bọn họ cư trú địa phương cơ hồ không có điều kiện đi nấu nấu. Trên thuyền quản lý điều lệ cũng nói cấm tự mình khai hỏa nấu cơm trái lệ tối cao có thể xử phạt khớp đoạt trên thuyền cư trú quyền. Phòng ngừa này đó thứ tốt bị phóng hỏng rồi, hắn rớt khoát từng nhóm đưa đi thứ cao nguyên triệu ra, triệu thụ một người chiếu cố hai cái lão nhân ra. Tuy rằng hắn công tầng bình niên bọn họ thường xuyên sẽ đi qua nhìn xem, mang quá khứ đồ vật cũng là cá tương đối nhiều, gạo và mì là tương đối chân quý đồ vật. Đưa đến triệu thụ ra sau bọn họ khó được ăn thượng làm cơm hiện tại ký túc xá khu lác đác lưa thưa không ai trụ tùy tiện tìm cái chỗ ngồi nấu cơm rất đơn giản ăn xong còn trở về mang trên thuyền không cho nấu cơm lại là không cấm mang làm tốt đồ ăn trên thuyền quá đến được không a có phải hay không không cơm ăn a triệu lão thay xem con rể cùng cháu ngoại vùi đầu gặm cơm đau lòng cực kỳ có đến ăn chính là không có cơm ai muốn ăn cơm còn phải về nhà tới nấu tạo nghiệt nga Cơm nước xong, du hành đi hỗ trợ rửa chén, hiện tại triệu gia dọn tới rồi tối cao tầng ở cuối đầu là có thể nhìn đến phía dưới nước gợn lân lân. Từ hồng thủy bước đến tứ cao nguyên, nơi này phòng hộ cháo liền làm cải biến, không hề là toàn phương vị cách ly, chỉ còn lại có đỉnh đầu trình độ phương hướng che đậy cho nên nếu vũ thế phiêu nghiêng, vẫn là suối đến tiến vào. Bởi vậy lưu thủ mọi người đều dọn đến chính giữa nhất tầng lầu cư trú, hiện tại bên ngoài tựa như huyền nhai giống nhau, nước mưa xôn xao mà chút xuống. Không làm như vậy cũng không được nếu chờ đến hồng thủy không ngừng tăng vọt lại bị ngăn cách bởi bên ngoài, một ngày nào đó sẽ dùng cường đại thủy áp đem phòng hộ trào áp suy sụp đến lúc đó bên trong kiến trúc cùng người sẽ ở trong nháy mắt bị hướng suy sụp trốn đều trốn không thoát đi. Như bây giờ tuy rằng ẩm ướt một chút bất quá trong ngoài giao thông phương tiện xuất nhập đều không chịu hạn chế. Việc vặt vãnh làm xong lúc sau lại là lưu về sau sự tình. Ba, hôm nay chúng ta còn có một chuyện lớn muốn cùng các ngươi thương lượng. Tằng bình niên nhìn du hành liếc mắt một cái tiếp tục nói, chúng ta cố vấn qua, hiện tại thuyền tạm thời là sẽ không di động, nếu chúng ta có thể giao một bút lao động điểm, là có thể đủ đem du thuyền treo ở du thuyền thượng đi theo cùng nhau đi. Ba mẹ các người có nguyện ý hay không? Triệu lão ra từ không muốn kiên nhiều phiền toái nột. Du thuyền là người ta tiểu trần, lão đáng giá chính mình ra như thế nào có thể sử dụng nhân ra thuyền đâu. Du Hành liền cười nói, sớm muộn gì đều là muốn vào nước từng cả ý tứ là, nếu ngày nào đó thủy thượng loạn, chúng ta ly đến xa như vậy sợ cố kỵ không đến các ngươi, liền tính các ngươi đem du thuyền khai ra tới, cũng tìm không thấy hướng chúng ta a, nếu ở thủy thượng lạc đường, vậy không xong. Đúng vậy, chi bằng trước tiên ở du thuyền thượng đi theo đại du thuyền đi, nói như vậy khi nào trên thuyền có phòng trống, chúng ta gần quan được ban lộc. Một hồi khuyên, liền đem sự tình xác định xuống dưới nếu phải đi vậy muốn thu thập đồ vật vì thế du hành cùng tầng bình nhiên phụ tử liền ở chỗ này qua đêm ban đêm thứ cao nguyên phi thường không bình tĩnh yên lặng đã lâu cá thần giáo ở lãnh đạo trung tâm rời đi sau khi đi lại lần nữa quật khởi nếu nói trước kia giáo lý còn tương đối huyền huyễn nói ở gen thuốc bột thí cá hóa người trở thành nhân loại chủ lưu thậm chí cao nhất đẳng sinh vật khi năm đó giáo lý liền có vẻ có tiên tri tính hơn nữa lưu thủ người mười chi tám chín đều là không có tiến hóa hy vọng người Nói là lưu thủ, khó nghe chút chính là bị vứt bỏ ít nhất ở tân du thuyền tạo hào phía trước, bọn họ đều chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà lưu lại nơi này sinh hoạt. Những người này đối tiến hóa khát vọng cực kỳ tăng vọt. Cũng bởi vậy, bọn họ che già măng mọc mà nhập dậy. Buổi tối đều như vậy sao? Không ai quản, du hành hỏi, triệu thụ thở dài quản bất qua tới, ngươi chờ xem trong chốc lát sẽ có người tới, bất quá một đợt một đợt căn bản quản không được. Quả nhiên, có một đội ăn mặc chế phục thành quản viên tới rồi, thực mau liền đem người xua tan, hiện tại là không chú ý giam cầm, giam cầm còn muốn cung cấp ẩm thực đâu. Bất quá lúc sau từ trong một góc ngõ nhỏ, lại có người du ra tới, lại bắt đầu thành kính mà cầu nguyện hơn nữa tiến hành tự chìm nghi thức. Ngày hôm sau bọn họ ra cửa, bơi lội đi khai du thuyền, ở trên đường liền gặp gỡ vài cái tử thi, bị thủy ngâm đến tẳng vũ dùng mình một cái không dám lại xem, chịu thụ tắc quen cử quen nẻo mà báo nguy, sẽ có người tới vớt. Bọn họ thuận lợi mà đem du thuyền khai đi ra ngoài, hiện tại giọt nước gần 20 mét, chỉ cần chú ý trên đường không có bén nhọn cao chướng ngại vật là được. Kỳ thật chủ trên thuyền đã sớm treo đầy không ít thuyền, thuyền đánh cá tư nhân du thuyền, treo thuyền từ từ chủ thuyền chung quanh ném ra từng đạo thuyền thẳng, chặt chẽ mà liên lụy Đương nhiên, nếu muốn trực thuộc khẳng định phải bị chịu nghiêm khắc thẩm tra, mỗi lần ra ngoài phản hồi trực thuộc khi nhất định phải có chuyên nghiệp người tới xác định thuyền đã tắt lửa. Đồng thời bỏ neo lúc sau, mỗi thời mỗi khắc đều có người ở thủ, bảo hộ chủ thuyền an toàn. Du hành đi làm thủ tục liền như vậy đem du thuyền dựa vào nơi đó. Cứ như vậy, người trong nhà miễn cưỡng xem như ở tại cùng nhau. Ban ngày thời điểm, du hành bọn họ đánh bắt cá, không ra cửa người liền sẽ đến du thuyền thượng bồi lão nhân ra cũng là một loại đối những người khác kinh sở. Thời gian thực mau liền qua địa ở thứ 26 con thuyền không kiến hảo phía trước hạ mặt liên tiếp 3 lần đáy biển dài địa chấn tới điên cuồng thủy lượng tứ cao nguyên rốt cuộc toàn bộ bị bao phủ còn sót lại cư dân không có biện pháp đành phải một bộ phận trước thượng thứ 20 số 6 thuyền còn thừa chỉ có thể dựa vào đương cục khoa viện nghiên cứu chế tạo đại hình bình thường tái người thuyền gỗ. Loại này thuyền gỗ nói là thuyền gỗ kỳ thật cũng là hỗn hợp tài liệu mới cũng có phòng hộ cháo bảo hộ miễn cưỡng có thể che mưa chắn gió được xưng là thiết thuyền gỗ Chính là trên thực tế, nếu vũ thế hòa hoãn còn có thể ứng phó, ở mưa rền gió dữ chung, toàn bộ mặt nước đều ở kịch liệt lay động, trực thuộc ở trên thuyền lớn mặt khác thuyền nhỏ cũng lắc lư không ngừng, càng đừng nói thiết thuyền gỗ. Tuy rằng thiết thuyền gỗ ở cường lực lôi kéo hà cũng không có hủy hoại chúng nó cố định khu vực liền ở tứ cao nguyên kiến trúc đàn trên không, chặt chẽ mà dùng xích sắt cố định ở kiến trúc, làm thuyền có thể ổn định. Khá vậy làm người cực độ không có cảm giác an toàn cùng sợ hãi. Bão cuồng phong thiên bên trong, du hành cũng không ra cửa bắt cá, ngồi ở trên giường, vẫn là có thể cảm giác được một chút lay động. Chân chính khảo nghiệm mới chính thức bắt đầu. Hắn xuyên thấu qua nho nhỏ, chỉ có hắn một cái tát lớn nhỏ cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, bên ngoài cũng không có vũ, phong cùng vũ đều bị ngăn ở bên ngoài. Chính là không ngừng chấn động đong đưa con thuyền đều đang nói minh một sự thật thuyền hạ thủy, cũng không phải dịu ngoan động vật nó ở giết gào ý đồ điên đảo sở hữu. Lần này bão cuồng phong, mang đến không ngừng mưa gió còn có một ít không quá đáng yêu sinh vật. Mau mau, đem võng kéo ra. Một bậc cảnh giới, số liệu biểu hiện là ít nhất 13 mễ lớn lên cá mập quần thể. Vô cùng có khả năng là kình cá mập, dẫn đi chúng nó trước không cần công kích. thiên A đó là cái gì cá? Nhiều năm trước kia, du hành bọn họ di chuyển đến Tây Nhạc trên đường liền gặp được quá không biết tên đáy nước sinh vật tập kích mấy năm nay tân giống loài hiện thân càng ngày càng nhiều trừ bỏ có độc vô hại, nhưng dùng ăn có một bộ phận nhỏ có công kích ý đồ. Hơn nữa đã sớm bị phát hiện một ít công kích giống loài, nhân loại sinh tồn hoàn cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Này phân nguy hiểm ở bọn họ bị bắt từ bỏ mặt đất sinh hoạt đi vào trên mặt nước khi liền đạt tới đỉnh núi. Đường cục đương nhiên làm tốt sung tốc chuẩn bị, 25 con cự thuyền kỳ thật là quay chung quanh tứ cao nguyên, này tòa nhân loại cuối cùng thổ địa bỏ neo. Mặt sau gia nhập thứ 26 con thuyền, cùng với xếp vào tiến vào vô số tấm ván gỗ thuyền, toàn bộ đều bị vây quanh ở trung gian. Nhất kiên cố phòng tuyến, nhất bền chắc bảo hộ toàn bộ từ này 25 con trù thuyền khởi động tới. Vô số dây từng ở đáy thuyền hạ kéo dài, bệnh thành vì tinh mịn phòng tuyến. Nhân loại cuối cùng tôn nghiêm cùng khoa học lực lượng cơ hồ tất cả tại này đó trên thuyền. Trước kia những cái đó tiểu đánh tiểu nháo công kích sinh vật đã sớm bị che ở bên ngoài. Ngày thường cũng luôn có tàu ngầm ở dưới nước tác nghiệp, không ngừng tuần tra này phiến lãnh thổ, không ngừng giữ gìn khu vực này yên lặng. Đường cục ở nào đó phương diện là lạnh nhạt, vô tình, bọn họ chỉ đem tiến hóa giai đoạn người toàn bộ thu nạp ở chủ trên thuyền cho tốt nhất bảo hộ tư cao nguyên lưu thủ người. Nhưng ở cuối cùng, bọn họ vẫn là đem những cái đó dân chúng bình thường thu nạp ở bảo hộ vòng ở giữa. Chờ nguy cơ rốt cuộc sau khi chấm dứt, đã là một tuần lúc sau, mặt nước tương đối vững vàng rất nhiều phong bế mấy ngày chủ thuyền cũng nhất nhất mở ra thông khí bắt đầu. Cùng ngày đương cục liền công bố lần này bão cuồng phong tai họa mang đến tổn thất tình huống, 7 người tử vong. Lại lần nữa báo cho thỉnh đại ra lấy làm cảnh giới cực đoan thời tiết thời điểm, chớ ra ngoài. Chớ ra ngoài bên ngoài không khí thật tốt a, tằng vũ rũi một cái lời eo, ta đi xem ông ngoại bà ngoại, đi thôi, chờ lão bà hài tử đều rời đi, tằng bình niên mới vỗ vỗ du hành bà vai, không phải nói rất thường bơi lội sao? đi thôi, ta chính mình đi, ca, ngươi đi du thuyền nơi đó đi, lão thái thái bọn họ khẳng định lo lắng hãi hùng vài thiên, đi thôi đi thôi du hành tự đi ra cửa, hôm nay ra ngoài thông đạo cũng mở ra, không ít người đều ở bài đội chuẩn bị xuống nước quảng bá thanh vẫn luôn ở lặp lại, không cần đi quá xa địa phương, chú ý an toàn vân vân. Chân chính hạ đến trong nước, hắn liền thoải mái mà thở dài một hơi, hào hào mà lắc lư trong chốc lát, hắn lại tùy tay chảo mấy cái cá, hôm nay thông khí liền không sai biệt lắm. Vì duy trì nhân thân, hắn vẫn luôn không dám quá mức phóng túng chính mình thân thủy bản năng. Mấy cái cá một bán, mười mấy điểm lao động điểm liền đến tay. Thấy Tằng bình nhiên bọn họ còn không có trở về, hắn liền dẫn theo đồ vật làm bộ là vừa đổi tới chậm gì gì mà hướng du thuyền bên kia đi. Đi mới biết được nguyên lai triệu lão thái thái có chút không được. Nàng đã chịu cực đại kinh hách hôn mê còn ở nhắc mãi cá thật lớn cá. Bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ mới vừa đi, Tằng bình nhiên lau một phe nước mắt nói là chuẩn bị hậu sự. Dù hành đáp mạch sau cũng lắc đầu, sát thật là giàu hết đèn tắt. Mẹ, mẹ ngươi tỉnh tỉnh, nhìn xem ta cùng đại ca còn có ngươi cháu trai cháu gái A. Tới tới các ngươi đều tàn ra một chút. Dù hành cấp triệu lão thái thái chát mấy châm, thấy lão thái thái trong mắt xoay chuyển, chậm rãi mở to mắt, hắn vội nói: đều đừng khóc chạy nhanh hào hào cùng nàng trò chuyện. Hiện tại cũng không phải ngạc nhiên bằng hữu như thế nào sẽ ghi kim thời điểm, tằng bình nhiên cảm tạ lại tạ an ủi, thê tử bọn họ đừng khóc đừng khóc, mau cùng mẹ nói chuyện. Đáp chân ngồi ở bên ngoài, du hành nghe hàm sáp ướt phong, nghe bên trong sinh ly tử biệt. Thủy Đinh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở hắn trước mắt làm một vòng sau ngồi vào hắn đỉnh đầu. Sau lại, bên trong truyền đến gào khóc mẹ. Hắn liền thở dài một hơi. chương 262 mặt thế chi hải 31. Triệu lão thái thái qua đời làm triệu ra cùng từng ra đại triệu đà kích bất quá triệu lão ra từ thân thể không khỏe thực mau khiến cho bọn họ không dành thương cảm. Bọn họ càng thêm ra sức mà bắt cá đổi lấy vật tư chi trả tiền thuốc men. Vẫn là du hành nói, hắn tự học quá mấy năm, mấy châm đi xuống làm triệu lão ra từ rốt cuộc ngủ được sau triệu thụ bọn họ cái loại này điên cuồng xuống nước bắt cá thế mới có thể yếu bớt. Không có biện pháp hiện tại tiền thuốc men quá quý. Vì khích lệ mọi người vì sinh tồn nỗ lực đương cục một loạt chính sách đều là quay chung quanh một cái ý nghĩa chính, lao động lao động lao động. Bởi vậy các loại thương phẩm, phục vụ giá cả thiết chí thượng đều tương đối quý. Hơn nữa dược vật sát thật khan hiếm hốt hàng, quý chút càng là hết sức bình thường sự tình. Sau lại tàng vũ tìm du hành thương lượng, thuốc người có thể hay không lại tìm người bằng hữu cấp mang điểm thuốc lá và rượu. Du hành nói qua, hắn có một cái bằng hữu vật tư rất nhiều, có thể lấy lao động điểm lén đổi, tàng vũ hiện tại có chút ý tưởng, đã muốn đi chạy lấy người tình. Ta thử xem, người muốn làm gì. Ta tưởng đem ta ông ngoại thay tới trụ ta tuổi trẻ, trụ du thuyền càng phương tiện một chút cũng chịu được ẩm ướt. Du hành liền vỗ vỗ tàng vũ bà vai ứng hạ, ta đi hỏi một chút hiện tại thuốc lá và rượu là nhất hút hàng, không nhất định có. Khác cũng đúng, chỉ cần là hào một chút đồ vật có thể tặng lễ. Tàng vũ đem lao động điểm tạp đưa cho du hành, bên trong là 6.000 lao động điểm, nếu không đủ ngươi lại cùng ta nói, được không? Ân... Tặng lễ đổi danh ngạch người nhiều đi, có thể thấy được tặng lễ khi cái này lễ tự đến nói nhiều kiếu. Hắn nhẫn chữ vật chỉ có hai điều yên, rốt cuộc nguyên chủ không trừ, hắn bản nhân cũng là không trừ. Rượu nhưng thật ra có rất nhiều, rượu ngon lại chỉ có 5 chi, mặt khác đều là cái loại này bình thường rượu trắng, rượu bị nếu thiên quát lạnh tới sưởi ấm. Hắn cân nhắc một phen, lấy ra hai chi nhãn hiệu rượu cùng một cái yên, lại đáp thượng một dương sữa bò. Mấy thứ này nếu như đi trên thuyền đổi sở đi đoái, chỉ cần một chi rượu là có thể đoái thượng 3.000 nhiều điểm. Thưa tốt luôn là càng tiêu hao càng ít hiện tại nhưng không có điều kiện lại đi sinh sản ít nhất mấy năm nay đều không được. Bắt được đồ vật sau tầng vũ thật cao hứng, bất quá hắn không phải một cái không dính khói lửa phàm tục người thúc người có phải hay không giúp ta thêm a? Cầm đi đi, đừng đừng đừng, ta cũng không nên. Chạy nhanh mà đem ngươi ông ngoại lộng tiến vào, làm cho mẹ ngươi coi chừng hắn. Du thuyền tuy rằng so với kia chút giống nhau chèo thuyền gì đó cường đến nhiều còn là lay động dung truyền, sóng nước xung động, người bị bệnh vốn là chóng váng cứ như vậy càng khó chịu. Lại còn có ẩm ướt du thuyền vốn là không phải lấy tới cư trú đồ vật. Tặng vũ hít hít cái mũi cảm ơn thúc, vội vàng đi tặng lễ. Này phân lễ ở một chúng tặng lễ người chung cũng không tính xông ra còn có người đưa du thuyền đâu. Bất quá quy củ chính là quy củ hiện tại là các hạng chính sách nhất nghiêm khắc thời điểm, cho dù có người dám thu lễ, cũng mặc kệ trắng trợn táo bạo mà cùng quy định đối lập. Bất quá, đem chính mình cư trú số định mức nhường cho người khác, cũng không phải cái loại này thẳng ngơ ngác sơ tắc một người tiến vào, vẫn là có nhưng thao tác không gian. Đường cục quan trọng này đó tân sinh nhân loại ích lợi, bất quá nếu là đối phương muốn đem quyền lợi chắp tay nhường người, bọn họ cũng là mặc kệ. Nửa tháng sau triệu lão gia từ thuận lợi bị tặng đi lên, chủ trên thuyền sinh hoạt hoàn cảnh sát thật hào rất nhiều rất nhiều, sạch sẽ lại sạch sẽ trọng điểm là vững vàng. Ở du hành châm cứu hạ, lão gia từ hào hào mà nghỉ ngơi mấy ngày, cái loại này đầu váng mắt hoa bệnh trạng đại biên độ giảm bớt một tuần sau, cả người tinh thần liền rất tốt. Cái này làm cho mọi người đều tùng một hơi, mùa hè thời điểm mới vừa tiễn đi trương mẫu, mùa thu thời điểm tiễn đi triệu lão thay thái, triệu lão gia từ là trăm triệu không thể lại đã xảy ra chuyện. Triệu lão ra từ thân thể ở dần dần chuyển biến tốt đẹp, du hành cũng không cần cả ngày thủ hắn. Chạng vãng thời điểm, hắn còn tìm đến nhàn rỗi ngồi vào du thuyền đi lên uống điểm tiểu rượu. Mùa thu cái đuôi đã có thể ngửi được ướt lãnh hương vị, năm nay mùa đông khẳng định không hảo ai. Ký chủ cái này kêu sáng nay có rượu sáng nay say sao? Không sai, người uống sao? Du hành hỏi xong chính mình liền cười, đúng rồi, người uống không đến. Không biết có phải hay không còn làm hắn cười điểm hạ thấp, hắn hãy còn cười đến thực vui vẻ. Sau đó hắn cảm giác được tầm nhìn tựa hồ chen vào tới một đoàn quang, hắn nghiêng đầu vừa thấy, dọa cừu cử cửu, ngươi sinh khí lạc. Không khí A, rượu không hảo uống, ta đều không uống. Đem rượu thu lên, ta không sinh khí, du hành ngồi thẳng, không sinh khí ngươi như thế nào biến thành đỏ thẫm cầu. Lúc này Thụy Đinh dẫn theo một cổ khí âm thầm cho chính mình dùng sức ta uống được đến ta có thể hóa ra miệng nhưng lại tưởng tượng một cái tiểu cầu cầu đột nhiên xuất hiện một trương miệng kia nhiều khó coi nột, khó coi không cao hứng, nó không biết chính mình là cái gì tâm thái chỉ cảm thấy không thể ở ký chủ trước mặt khó coi nột, vì thế nghẹn một cổ khí, đem chính mình thích nhất một cái thân thể biến ra, xem ký chủ giật mình mà nhìn chính mình thụy đinh lại có chút đến chễ ngượng ngùng, ký chủ ta đẹp hay không đẹp? Dù hành lần này mới là chân chính bị sợ hãi, trước mắt là một cái nho nhỏ, đại khái 78 tuổi, hoặc là 89 tuổi tả hữu tiểu nữ hài nhi, xuyên một thân màu đỏ rực váy liền áo, một tầng một tầng mà xóa tung mở ra, tóc là xinh đẹp kim sắc, mặt cũng phi thường đáng yêu quả thực thỏa mãn một cái phụ thân đối khuê nữ toàn bộ tưởng tượng. Nhất muộn tao phụ thân, cũng sẽ nhịn không được ôm một cái tiểu công chúa. cửu cửu thật là đẹp mắt, đây là bộ dáng của ngươi sao. Hắn nhịn không được vươn tay hư không sờ sờ thật đáng yêu. Thủy Đinh cảm thấy thật ngượng ngùng, ngượng ngùng gật gật đầu ký chủ nói ta đẹp ta thật cao hứng. Đây chính là nó trước kia ở một bộ manga anime nhất kiến trung tình siêu cấp siêu cấp siêu cấp đáng yêu thiểu công chúa có thể nói là nó nỗ lực công tác tính toán mua sắm một so một tỷ lệ tài liệu mới đặc thù định chế thân thể động lực suối nguồn nơi phát ra. Bất quá sau lại nó chính mình năng lực cũng đủ, không cần ngoại mua thân thể tài liệu là có thể chính mình biến ảo lạc. Nó lúc ấy vui mừng trong chốc lát lại bắt đầu thử nghiệm ký chủ, vì thế liền đem này bộ hóa thân đè ở đáy hòm, này vẫn là lần thứ hai hóa thân nột. Sắc thật đẹp giống cái tiểu công chúa. Dù hành đối A.T. 9009 hình tượng vẫn là rất có chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc từ lần đó nhiệm vụ sai lầm lúc sau cựu cử cửu tính cách liền thay đổi rất nhiều, lại hoạt bát lại chi kỷ, hắn chính là đương nó làm tiểu nữ nhi. Ta có thể gặp được người lạc. Thủy Đinh Mỹ tư tư mà giữ chặt ký chủ tay, oa chỉ có thể nắm lấy ngón tay. Ký chủ bàn tay thật đại, sau đó nó vươn tay cho ta rượu, ta cũng uống. Hắn lại cười, biến thành như vậy, liền tưởng uống rượu à. Đương nhiên, không được Nga, hắn cực tuyệt, người như bây giờ, vị thành niên, không thể uống rượu. Thủy Đinh, tẳng vũ cùng tẳng bình niên, triệu thụ cùng nhau kéo lưới cá trở về, tẳng vũ lớn tiếng hỏi thúc. Người đang cười gì, nhìn đến các ngươi cao hứng sao thế nào? Thu hoạch không tôi, không tôi, chúng ta đi trước đổi sở trong chốc lát tới thế ngươi. Hành, đi thôi đi thôi, đừng nóng giận lạc quá mấy năm lại uống được không. Đối mặt ký chủ khuyên giải an ủi Thụy Đinh đành phải gật đầu, Hảo đi kia từ hôm nay trở đi ta muốn lớn lên lạc. Nó cũng tưởng uống rượu, cũng muốn nghe ký chủ nói, vậy chỉ có thể trưởng thành. Hảo, đến lúc đó ta ủ rượu cho người uống. Dù hành hống hảo tiểu hài tử chờ tầng bình niên bọn họ trở về lúc sau, hắn liền đi theo tầng bình niên hồi chủ thuyền. Bọn họ đem cơm cũng đánh tới, hắn giúp đỡ đề ra một cái túi thuận miệng hỏi một chút hôm nay là cái gì đồ ăn. Nghe nói là một loại tân trùng loại thịt cá trong Tivi cái loại này hơn 20 mễ cái kia còn trường giác. Nga đã biết thế nhưng còn thượng nhà ăn. Hai người tán gẫu về nhà trong ký túc xá mặt đều là đồ ăn vị, nghe lên cũng chưa ăn uống ăn cơm. Bất quá triệu vân bọn họ vẫn luôn đãi ở bên trong cảm thấy không có gì, vì thế du hành cùng tằng bình nhiên bưng bát cơm ngồi sổm bong tàu đi lên. Tê rất lãnh, bất quá không khí hào. Hai người vùi đầu ăn cơm không hề nói chuyện phiếm, liền sở canh chừng ăn vào đi đau bụng. Ăn xong sau tằng bình nhiên còn thuận tay cầm chén cấp giặt sạch. Đi một chút về nhà đi, cùng dắt tiểu hài tử giống nhau đem du hành kéo về đi. Ở chung trong quá trình tặng bình niên luôn là quên lão đệ đệ hiện tại là nam giả nữ trang lý, nói giắt tay liền giắt tay. du hành cũng theo hắn, dù sao hai người đều là năm sáu mươi người già và trung niên cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác. Mùa đông thực mau đã đến, phiêu phiêu dương dương đại tuyết đúng hẹn tới, bắt cá càng ngày càng khó. Đồng thời đương cục ở dưới nước phòng hộ công tác cũng ở gia tăng làm, chủ thuyền bảo dưỡng cũng không thể thả lỏng. Ở đại tuyết phong mặt nước phía trước, du hành bọn họ rất là hạ một phen tàn nhẫn công phu, đi sớm về trễ còn đem du thuyền khai ra đi, một thuyền thuyền cá bị vận trở về, chủ trên thuyền cá ra công sản suốt ngày đều mạo yên khí, mùi cá càng ngày càng nùng, vội vô cùng. Tẳng vũ cùng tẳng văn tiến hóa thực thành công, vầy cá đã lột quá một lần, tân sinh vầy cá càng thêm mượt mà có ánh sáng, cũng không giống những người khác giống nhau, buổi tối ngủ đến một nửa khát thủy khát đến chịu không nổi, bang kỳ một chút nhảy vào trong nước tin tức thượng báo đáp nói rất nhiều lần, có người nhảy xuống đi không trở về thế nhưng cũng chết đuối, dưới nước cảnh vệ đều không kịp cứu. Ở người cùng cá chi gian dẫy ruộ là phi thường khó chịu, bất quá hiệu quả thực lộ rõ. Tằng Bình Niên Phu Thê cùng nhà mẹ đẻ tàu từ quan liên liền không thuận lợi vậy, đến bây giờ một lần vậy cá cũng chưa lột quá. Tằng Bình Niên Phu Thê hẳn là tuổi lên đây, quan liên tuổi cũng không nhỏ. Hơn nữa đại bộ phận thời gian đều đang xem hài tử, không như thế nào để bụng. Du hành không ngừng một lần may mắn quá, trương hằng phúc thân thể này ở kia một năm bạo phát khó được hào vận khí, mới làm hắn tiến hóa thành công. Từ trước mắt chỉ có mấy cái số liệu tới xem, đồng dạng dùng quá gen cải tiến dịch từng ra cùng triệu ra giữa có rõ ràng hiệu quả chỉ có tuổi trẻ tầng vũ cùng tầng văn. Ở chỗ này còn muốn nói một chút triệu húc, triệu húc nói đến tuổi nhỏ nhất, hẳn là thành quả tốt nhất, bất quá cũng có thể là bởi vì tuổi còn nhỏ, không quá có thể chịu khổ quan liên cũng đặc biệt đau hài tử, đứa nhỏ này đáng thương, sinh ra liền không có mẹ, sau lại thân cha cũng đã chết, làm nàng như thế nào không đau. Hài tử vừa khóc nháo muốn xuống nước, nàng liền toàn bộ y Triệu thụ nhưng thật ra nghiêm khắc một chút, đáng tiếc hắn ở tại bên ngoài, quản giáo cũng hữu hạn. Đó là người khác hài tử du hành có thể nói như thế nào đâu. Chính là tầng bình niên bọn họ cũng chỉ là dám khuyên hai câu, là hảo là xấu vẫn là đến nhân ra ra trường quyết định. Tiến hóa đến càng thuận lợi, đại biểu cho đối thủy lực tương tác càng cao thì cũng nguyện ý nói cho người một ít tin tức tốt tỉ như thời tiết biến hóa, hay không vũ thế muốn biến đại, phương hướng nào có gió mạnh muốn tới, hoặc là nơi nào bày cá nhiều nhất. Ở này đó phương hướng, du hành là trong đó nhân tài kiệt xuất từng gia huynh muội cũng không kém, bởi vậy bọn họ thu hoạch đặc biệt hảo tích góp đủ kính bắt cá tín dụng điểm trong thẻ mức cọ cọ cọ mà dâng lên. Mỗi người đều là chia đều, du hành trong thẻ đã tích lũy hơn 2 vạn, mở rộng đến tổng số thượng liền có thể biết bọn họ bắt nhiều ít cá. Mặt nước dần dần kết băng, lớp băng càng ngày càng ngạnh, lớp băng hạ thủy ôn cũng càng ngày càng thấp. Thuyền đánh cá dần dần trở về địa điểm xuất phát, bắt cá người đại lượng giảm bớt. Ở liên miên 4 ngày bảo tuyết sau, chủ thuyền cũng đóng cửa ra ngoài. Dài dòng mùa đông như vậy đã đến, ở lớp băng dưới, không sợ rét lạnh sinh vật còn ở hoạt động, hoạt động nhân loại sinh tồn đấu tranh, vĩnh không ngừng nghỉ. chương 263 Mặt Thế Chi Hải 32 Đây là toàn cầu thủy tai thứ 17 năm đầu mùa xuân, cứng rắn như sắt băng tuyết tầng rốt cuộc có hòa tan dấu hiệu, khó được trời nắng càng là mang đến toàn dân cuồng phong, chủ thuyền bong tàu thượng, bảo hộ vòng trung gian thuyền gỗ thượng đều là người, đối mặt ẩn ở tầng mây sau Thái Dương, không ai có thể không tâm động. Đó chính là Thái Dương Hoa. Cùng trong sách không giống nhau, trong sách là thật lớn hảo hồng lý trời nắng vẫn là một ít tiểu hài từ thường thức thực tiễn ngày, có hài từ trường đến ba bốn tuổi tuổi, liền Thái Dương trông như thế nào cũng chưa gặp qua, ở bọn họ trong trí nhớ thế giới chính là thủy, mỗi ngày đều đang mưa, nếu không chính là hạ tuyết. Lần đầu tiên nhìn thấy đại tuyết bọn họ đều sợ ngây người. Thật là đẹp mắt a bất quá vẫn là Thái Dương đẹp nột làm người cảm thấy ấm áp. Nhiều năm dị thường thời tiết mọi người đều thiếu ánh nắng chiếu, một ít tương quan chứng bệnh thập phần thường thấy, hơn nửa tiến hóa, kỳ thật mọi người bề ngoài đã sớm đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Vậy, giống làn da giống nhau vài trải rộng toàn thân, hoặc là đại bộ phận bộ vị. Không có vảy bao trùm làn da có vẻ phá lệ tái nhợt, mạch máu rõ ràng có thể thấy được. Đôi mắt cũng trở nên càng ngày càng thon dài, thậm chí tân sinh nhi giữa có hài từ đôi mắt còn sẽ ở ban đêm sáng lên. Cuối cùng một cái chính là đuôi cá. Mọi người đều biết hoàn toàn tiến hóa người sẽ có một cái cường trắng đuôi cá trải qua thuần thục thao tác sau, một cái đuôi ném qua đi có thể tập phiên một người thậm chí nội tạng bị hao tổn tan vỡ. Đuôi cá ra đời ý nghĩa loại người này sinh thực khí quan cũng sẽ phát sinh thay đổi, khoa viện đã sớm đối ngoại thanh minh, loại người này không có khả năng sinh đẻ này hẳn là tạm thời. Nếu đem cái này giai đoạn trở thành bước đầu hoàn toàn tiến hóa giai đoạn như vậy ở tiến thêm một bước tiến hóa lúc sau sinh thực khí quan khẳng định sẽ tiếp tục thay đổi. Hơn nữa loại này tân các người là hoàn toàn không rời đi thủy, bọn họ ngày ngày đêm đêm đều ở trong nước, vô luận bão thấp vẫn là bão tuyết, bọn họ khát vọng bơi lội thân thể hưởng thụ ở trong nước du lịch mỹ diệu. Cho dù chủ thuyền cung cấp đặc thù thủy phòng ngủ cho bọn hắn, bọn họ vẫn là chịu không nổi ngày mùa đông cũng muốn phá băng xuống nước. Trong đó có tân cá người còn bị lạc ở thủy vực chung, không còn có trở về. Thẳng đến nhiều lần cá người mất thích sự kiện lúc sau, đương cục mới bắt đầu coi trọng năm đó thu được thư nặc danh, muốn tôn trọng tiến hóa quy luật, cũng muốn lý trí mà đối diện tiến hóa dục vọng. Nếu mà kệ nói, quả thật có thể được đến hoàn toàn tiến hóa cá người chính là thuộc về nhân loại kia bộ phận đồ vật cũng sẽ theo biến mất. Như vậy đi xuống nói, nhân loại văn minh liền thật sự biến mất hầu như không còn. Đường sở hữu nhân loại đều trở thành không có lý trí, dạo chơi ở đáy biển sinh vật khi, nhân loại tân hỏa liền thật sự sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt. Ở kia lúc sau, khoa viện đem nghiên cứu trọng tâm chuyển rời đến tân thực nghiệm dựa tới, trải qua thật mạnh nghiên cứu bọn họ xác định ban đầu thực nghiệm phương hướng thật là sai lầm. Bọn họ nóng vội doanh doanh, muốn làm ra hoàn mỹ các người, mạnh mẽ mà thúc đẩy tiến hóa tốc độ cuối cùng được đến chỉ là mất đi nhân loại tình cảm cùng lý trí dị loại. Cũng may hoàn toàn tiến hóa các người vẫn là chiếm số ít, rốt cuộc tiến hóa cũng là có khó khăn, tuổi thân thể trạng huống cùng vận khí từ từ thiếu một thứ cũng không được. Lúc này đăng ký trong danh sách hoàn toàn cá người chỉ có một vạn nhiều. Tần thông cáo ra tới lúc sau, đại bộ phận cá người đều giảm bớt trong nước hoạt động thời gian kia phi thường khó chịu, khát khô, khô giáo cùng không thích ứng, kiên trì xuống dưới người không phải đặc biệt nhiều. Trước kia không phải tổng làm chúng ta nhiều vào nước sao. Hiện tại lại nói thiếu vào nước có thể hay không thống nhất một chút đường kính A. Nói chuyện là đánh giấm sao? Có người mắng, khoa viện cũng không có biện pháp A. Nghiên cứu luôn là khúc chết về phía trước có sai lầm bại lộ liền sửa lại là thực bình thường sự tình. Nếu có dân chúng không muốn, bọn họ cũng không có biện pháp ấn đầu làm cho bọn họ chiếu làm Như vậy nhiều người đâu, căn bản quản bất qua tới trung quy vẫn là muốn dựa vào chính mình tự giác. Này một năm đầu xuân, đồng thời cũng là triệu lão ra từ qua đời nhật tử, hẳn ai qua toàn bộ mùa đông, lại ở băng tuyết hòa tan thời điểm vĩnh viễn nhắm mắt lại. Lúc sau tằng vũ lại đi đi phía trước cách kia quan hệ, đem triệu thụ tắc tiến vào chiếm dụng không ra tới giường ngủ, cứu cữu phong thấp càng ngày càng nghiêm trọng, vẫn là làm cữu cữu trụ đi. Mùa xuân đã đến ý nghĩa lại một lần đấu tranh lại muốn tới. Băng tuyết tầng dưới hơi chút yên lặng một đông các loại sinh vật lại lần nữa sinh động lên Tuy rằng bắt cá thu hoạch tăng nhiều chính là theo mà đến nguy hiếp cũng cũng không gián đoạn du hành cũng không nóng nảy ra ngoài săn thú hiện tại đánh bắt cá thu hoạch cùng nguy hiểm là đồng bộ hắn không thiếu về điểm này lao động điểm vẫn là ổn thỏa một chút hào không ra đánh bắt cá hắn liền cả ngày ngốc tại du thuyền thượng ngồi ở bên ngoài thổi xuân phong uống điểm tiểu rượu gì ai ta mới 11 tuổi còn không thể uống nột Thủy Đinh ngồi ở hắn bên người, nó hiện tại luôn là lấy này phó hình tượng xuất hiện, điểm này năng lượng tiêu hao đối nó tới nói là chút lòng thành. Hắn liền vỗ vỗ đầu của nó, rượu không có gì hảo uống, ta là nhàm chán mới uống. Thủy Đinh không tin, trong lòng vẫn là nghĩ lại quá 7 năm, là có thể cùng ký chủ cùng nhau uống rượu ra. Điểm tĩnh mùa xuân liền như vậy đi qua, ở đương cục mạnh mẽ duy trì hạn này phiến tùy thượng an toàn khu vẫn như cũ an toàn lệnh người quen thuộc mùa mưa lại lần nữa tiến đến, du hành ra vài lần hải, không ngừng bắt trở về cá, còn hái được một ít rong biển, này đó rong biển không có bán đi, hắn tính toán lưu trữ chính mình ăn. Chính hắn ở du thuyền thượng làm rau trộn du thuyền hiện tại đã trở thành tư gia phòng bếp lạc. Dầu muối tương giấm hắn đều có cuối cùng còn điểm vài giọt xa tế, lại toan lại cây đặc biệt ngon miệng khai vị, mấy ngày nay bọn họ đều là xa xỉ mà mua cơm tẻ, trực tiếp xứng rau trộn dư ăn, mỗi người đều ăn uống cực hào. Gần nhất cơm lại quý, vì cũng so trước kia kém, quý, du hành nghe tằng bình niên bọn họ nói chuyện phiếm, biên nghe biên lùa cơm. Hắn đối đồ ăn theo đuổi không cao, căn bản ăn không ra loại nào mễ nấu cơm ăn ngon loại nào không thể ăn thay đổi mễ hắn cũng ăn không ra. Bất quá cơm hiện tại xác thật quý, trước kia nhẫn chữ vật tồn mễ cùng mặt hắn tổng lo lắng gặp qua kỳ hư rớt bởi vậy nhưng kính ăn hiện tại sớm đã ăn xong rồi. Ăn xong lúc sau, bọn họ liền không có chính mình nấu quá cơm, luôn là đi nhà ăn mua. Bọn họ vài người đều là phi thường cần lao có thể chịu khổ, hiện tại bắt cá cũng không tốt lắm đổi, đổi suất không ngừng hạ giá, theo cá hóa dần dần đẩy mạnh, có thể chính mình bắt cá cá người càng ngày càng nhiều, đối nhà ăn cá tài liệu đồ ăn nhu cầu không ngừng hạ thấp. Tuy là như vậy, bọn họ cũng thông qua bắt cá tích góp hạ một phần gia nghiệp lao động điểm trong thẻ mức vẫn luôn ở chướng, số lượng tương đương khả quan du hành còn có thể phân biệt đáy biển tân sinh thảo loại có thể ăn hắn đều cắt trở về chờ khoa viện một nghiên cứu xác định có thể ăn, lập tức liền kiếm lời một tuyệt bút. Cho nên, cho dù mỗi đốn mua cơm, cơm lại quý bọn họ cũng là gánh nặng đến khởi. Bất quá sinh hoạt sao chính là ăn ăn uống uống nhắc mãi nhắc mãi, tầng bình niên bọn họ oán giận cơm giới quý cũng là phi thường bình dân sao. Hắn nghe bọn họ thì thầm trang bị ăn với cơm thực mau liền ăn xong rồi. Nghỉ ngơi một chút lại xuống nước đi, lần trước ta đánh dấu chỗ đó, biển xanh thảo cho tới hôm nay không sai biệt lắm thành thục chúng ta đi thu hoạch, đừng bị cá cấp đạp hư. Hành cơm nước xong cùng đi đi, Tầng bình nhiên đối tầng văn nói, ngươi ngày mai liền phải khai giảng, cũng đừng đi. Cuối cùng quyết định trừ bỏ quan liên cùng triệu húc tầng văn ở ngoài, mọi người đều đi, người nhiều dễ làm việc. Lần này đi ra ngoài, vừa mới bắt đầu đều thực thuận lợi, không nghĩ tới đường về thời điểm gặp gỡ cá mập kia cá mập rất hung, thẳng ngơ ngác mà chiều du thuyền đâm, nhưng đem du hành cấp khí, đây chính là hắn hiện tại đáng giá nhất tài sản, đâm hỏng rồi còn không có bảo hiểm bồi, chỗ nào có thể làm nó như vậy đâm đâu. Ta đi xuống thu thập nó, cá mập cũng đáng tiền đâu. Hắn chỉ kêu tàng vũ thanh đao lấy thưởng, hai người một chút thủy liền tự động chuyển hóa vì cá nhân hình thái tàng vũ là trước mắt tiến hóa đến cùng hắn nhất tiếp cận người. Có thể nói, ở tiến hóa trong quá trình, bọn họ nhân loại tư duy chung đối cá mập loại này sinh vật sợ hãi tan rất nhiều, đối thượng chính là làm ai sợ ai à. Này lạc đơn cá mập dài chừng 11 mễ, thân hình cũng thực linh hoạt thấy hai người xuống nước liền dương miệng phát cắn lại đây, bất quá du hành cùng tàng vũ càng thêm linh hoạt, phảng phất cùng thủy hòa hợp nhất thể quay lại tự nhiên. Biến dị mang đến không ngừng là thân thể ngoại hình cùng bên trong khí quan biến hóa, du hành sức lực phiên mấy phen, trong tay đao lại là riêng rèn luyện quá ra biển bắt cá chuyên dụng, tìm đúng nhược điểm mạnh mẽ mà chát một chát một cái chuẩn, màu đỏ huyết ở trong nước lan tràn mở ra. Thực mau, này đầu cá mập liền tắt thở, lúc này, tầng bình nhiên bọn họ báo nguy tới rồi dưới nước hộ vệ đội cũng chạy đến, chạy nhanh đem thi thể trang nhập đặc chế thuyền đánh cá, một phong kín lúc sau, cái gì mùi máu tươi đều không có. Những người này tới nhanh đi cũng nhanh, các ngươi cũng đi nhanh đi, quay đầu lại liên hệ các ngươi thù lao. Du hành nhảy ra khoa viện phân phát huyết khí che lấp dược tề, cho hắn cùng tặng vũ phun một lần, bảo đảm sẽ không bị nghe vị mà đến mặt khác đại hình sinh vật theo dõi. Đi mau, chờ này con du thuyền rời đi, màu đen bóng ma từ nơi xa mà đến, xoay quanh một trận lúc sau mới không cam nguyện mà tan đi. Kế tiếp phát triển chính là du hành tài khoản thu được 3.000 lao động điểm, hắn cắt một nửa cấp tầng vũ tầng vũ không chịu lại xoay trở về, du thuyền du đều là thuốc cung cấp. Du hiện tại nhiều quý A, lần này ở đường về chung gặp được cá mập phản phất chính là một cái bắt đầu. Cẩn thận nói đến, hơn nữa này một cái, du hành đã giết qua ba điều cá mập dài nhất kia một cái có hơn 10 mét trường. Bất quá muốn nói rõ chính là, một cái là năm kia, một cái là năm trước này một cái còn lại là hôm nay mùa xuân. Vốn dĩ cho rằng khai năm điều thứ nhất chính là năm nay duyên phận kết quả qua ba ngày, bọn họ lại gặp gỡ, vẫn là năm điều. Quả thực hù chết người, liền đánh đều không cần đánh, chạy nhanh ra tốc chạy trốn. Từ mặt khác cá dân cư chung biết được bọn họ cũng thường xuyên gặp được ta đi. Hôm nay vận khí cũng quá kém, cá mập ở mùa đông toàn bộ kết hôn sinh hoa sao. Chủ trên thuyền công cộng TV cũng đối này một phản thường hiện tượng tiến hành phân tích dò xét tàu ngầm cũng hồi quy tin tức tới kết hợp vệ tinh hình ảnh số liệu đương cục làm ra một cái kinh người quyết định di chuyển. Ai ra nói là cái kia gọi là gì dòng nước ấm thay đổi tuyến đường sẽ trải qua chúng ta nơi này, đến lúc đó sẽ có càng bao lớn hình cá mập khẳng định không ít. Ta tôn từ hỏi ta nói địa lý thư thưởng không phải như vậy biết ta cũng không biết như thế nào trả lời hắn. Phía trước tin tức không phải nói muốn một lần nữa biên soạn địa lý thư sao. Như thế nào còn không có ra tới. Đây là có một cái hiếu học tiểu tôn từ lão ra từ phiền não. Toàn cầu khí hậu đã sớm sụp đổ cái gì dòng nước ấm A dòng nước lạnh A, khí áp gì, dĩ vãng quy luật đại bộ phận đều không thích hợp. Di chuyển tin tức một thả ra, khiếp sợ tứ phương mà đương cục nói làm liền làm, đã có chuyên nghiệp kỹ thuật nhân viên ngày đêm xuống nước đem cố định thâm miêu, xích sắt dây thường chờ từ cởi bỏ chỉnh lý hảo, nói đi là đi. Thu được tin tức thời điểm du hành cũng dọa nhảy dựng, sau đó hắn liền bắt đầu tìm tòi di chuyển lộ tuyến, tiến hành tổng hợp phân tích. Thực mau, hành động kế hoạch thư cũng ra tới tất cả mọi người có thể nhìn đến các loại con thuyền phụ thuộc thuyền gỗ chờ an bài cũng tỉ mỉ. Du hành liền đi vì du thuyền xử lý hồi từ gửi vận chuyển, bị hoa đi một vạn lao động điểm tạp lúc sau xuất phát khi du thuyền là có thể không cần điều khiển, trực tiếp treo ở chủ trên thuyền đi theo đi. Xuất phát. Ở mùa hè thời điểm ở tứ cao nguyên thủy thưởng khu vực sinh sống 3 năm nhiều bồn quốc cư dân quy mô di chuyển, lấy 26 con trù thuyền đại giá cấu vì trung tâm, vây quanh trung tâm bảo hộ trong vòng thiết thuyền gỗ cùng với chung quanh trực thuộc mặt khác loại nhỏ con thuyền du thuyền, manh mông cuồn cuộn mà hướng khảo sát hảo tân sống ở thủy vực mà đi. Sinh mệnh không ngừng, đấu tranh không thôi. chương 264 mặt thế chi hải 33. Di chuyển quá trình cũng không như thế nào thuận lợi. Bầy cá di chuyển phá lệ khổng lồ thẳng tắp mà đâm lại đây ai đều chịu không nổi, bất quá du hành ở tại chủ trên thuyền, du thuyền lại ổn lại vững chắc phi thường an toàn, tàng vũ cũng thập phần ổn trọng, lá gan cũng đại, đem chính mình bảo hộ đến hào hào, còn nói, thúc các ngươi đừng lo lắng, chúng ta du thuyền so người khác những cái đó tấm ván gỗ thuyền còn rắn chắc đâu, lại nói ta bơi lội rất lợi hại, yên tâm ha. Di chuyển trong quá trình, du hành bọn họ không có xuống nước bắt cá quá, vẫn luôn ở ăn tồn lương, chính mình ướp cá khô tồn làm món ăn hải sản chờ đều là thực không tồi đồ ăn. Nhà ăn đồ ăn cũng rất một cái cấp bậc nghe nói phía trước sống ở thủy vực nơi đó thủy thượng phập phỉnh giá, bên trong toàn bộ thủy sinh rau dưa đều bị ngắt lấy đi lên, phập phỉnh giá cũng tất cả bỏ đi. Vì lần này di chuyển có thể giảm bớt gánh nặng, nuôi dưỡng vịt ngỗng linh tinh, trừ bỏ loại mầm, mặt khác toàn bộ giết chết thu lên. Mà mục đích địa còn xa đâu, mấy thứ này ăn xong nói ở trên đường cũng không điều kiện lại tiếp viện, bởi vì nguyên nhân này, nhà ăn ở nguyên liệu nấu ăn thượng gần nhất tương đối bùn xỉn, tay phùng kín mít thật sự, nếu chính mình không tồn lương không điểm vốn riêng chữ hàng, quang ở nhà ăn ăn cơm thật sự đặc biệt ủy khuất chính mình dạ dày. Thúc người cái này im rong biển ăn ngon thật cùng nãi nãi làm giống nhau như đúc cái này cụ cải ti cũng ăn ngon. Tẳng vũ hiện tại đặc biệt có thể nói, khen khởi người tới đặc thiệt tình thực lòng, du hành đều cười, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Hắn là ra tới cấp Tầng vũ đưa cơm, chính mình ngồi xếp bằng ngồi ở tiểu bong tàu thượng thông khí, bỗng nhiên, hắn nhìn đến một cái có chút quen thuộc người, hắn nheo lại mắt lại nhìn nhiều vài lần, sau đó cảm giác có người ở kéo hắn, làm sao vậy mưa nhỏ. Thúc ngươi ở làm gì? Ta hỏi ngươi có nghĩ uống rượu? Tối hôm qua có người tới ở nhờ, vốn dĩ ta không đáp ứng, bất qua hắn cầm nửa bình rượu gạo ta liền đáp ứng rồi hắc hắc hắc. Chính người lưu trự uống đi, ban đêm lãnh liền uống một ngụm. Dù hành đem để tài xóa qua đi, lại bồi tàng vũ ngồi trong chốc lát bóng đêm thâm mới phản hồi chủ thuyền. Sau đó hắn ở bơi lội lên thuyền thời điểm, lại lần nữa thấy được trương chí. Trương chí đã phi thường hiện già rồi, hắn đếm đếm, năm nay hẳn là mới 38 vẫn là 39 đi. Tóc trong bóng đêm cũng có thể nhìn ra hoa dâm một mảnh, ánh mắt tối tăm mang theo sinh hoạt không thuận lệ khí, nhưng lại có chút co rúm lại nịnh nọt. Lúc này trương trí liền ở chủ thuyền lối vào đầy mạnh tiêu thụ chính mình, không sai, không phải đầy mạnh tiêu thụ chính mình thương phẩm, mà là đầy mạnh tiêu thụ tự thân, đau của ta công thực tốt, sát ca cắt miếng tắm kỳ cũng đúng người xem ta riêng lưu móng tay, có thể giúp ngài đem vải dơ đồ vật rửa sạch sạch sẽ. Du hành bài đội lên thuyền, nghe chương trí ở một bên đối với xếp hàng cá người một đám mà đề cử. Ở chỗ này muốn nói một chút hiện tại một cái từ bảo hộ vòng trung gian người thường cấu thành một loại tân chức nghiệp lao động bán đứng giả. Này đó người thường đi săn năng lực thương đương nhược, đồ ăn nơi phát ra chỉ có thể từ công cộng nhà ăn lĩnh đến thấp nhất đồ ăn bảo đảm ngạch độ giá cả so chủ trên thuyền cá người trả giá muốn thấp 2 phần 3. Nhưng chính là như vậy, bọn họ bên trong tuyệt đại bộ phận đều không có mặt khác công tác liền tính là bắt cá chống đỡ thấp nhất đồ ăn kim cũng tồn không dưới lao động điểm sinh hoạt gánh nặng trọng. Vì sinh hoạt quá đến hào một chút theo đuổi khoản thu nhập thêm là rất cần thiết. Cá người có thể bắt đại lượng cá mà bọn họ không được, vì thế một loạt lao động cung cấp hạng mục đúng thời cơ mà sinh. Bọn họ có thể vì cá người sát cá làm thanh khiết, mát xa kể chuyện xưa, cội đầu làm mỹ dung chỉ cần có cá người yêu cầu, thậm chí là tính phục vụ, cái gì phục vụ đều có thể đủ cung cấp. Cung cấp phục vụ lúc sau đổi lấy vật tư, bởi vì lao động điểm chuyển yêu cầu đến đổi sở quản lý phi thường nghiêm khắc thả không có phương tiện người thường không thể thượng chủ thuyền. Cho nên giống nhau là từ cá nhân thủ chung thu hoài cá đây là nhiều nhất, hoặc là rau dưa thịt càng tốt chính là hy hi hữu bánh quy mì ăn liền, đều có thể. Đường cục cũng thực duy trì loại này giao dịch cho rằng có thể hữu hiệu mà xúc tiến dân cư chi gian sức sống tục ngữ nói chính là cấp người thường tìm điểm chuyện này làm thiếu nháo sự. Vì phối hợp còn riêng thành lập một cái bộ môn chuyên môn phụ trách điều giải người thường cùng cá người chi gian giao dịch quá trình xuất hiện mâu thuẫn cùng tranh chấp. Nhiều mặt thế lực thúc đẩy hạ, lao động cung cấp giả càng ngày cũng nhiều, hiện tại bọn họ ở mỗi một ngày trạng vạng liền sẽ toàn thể đình thuyền, lấy cung cá người xuống nước thông khí cùng tương quan bộ môn cơ cấu xử lý hàng ngày sự vụ tỷ như bài tiết nước bẩn dọn dẹp giữ gìn linh tinh, ngày mai hừng đông sau mới có thể tiếp tục lên đường. Ở cái này khoảng không nội cũng là lao động cung cấp giả sinh động thời gian, bọn họ nhiệt tình mà tễ đến cá người trước mặt, dò hỏi hay không yêu cầu trợ giúp cùng phục vụ. Du hành đã thật nhiều năm không có nhìn thấy trương chí năm đó ở tứ cao nguyên một cái bình thường giao lộ ngẫu nhiên gặp được cũng đã ấn tượng mơ hồ nhìn đến trương chí sở dĩ có thể nhận ra tới vẫn là bởi vì nguyên thân đã sớm đem như tử mặt khác vào trong lòng hắn không cần riêng hao tâm tốn sức từ trong đám người liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới thoạt nhìn trương chí quá đến không phải thực hảo hắn không có cá hóa là cái người thường hắn trong lòng chỉ truyền qua cái này ý niệm mặt khác hắn không hề nghĩ ngợi. Thực mau, Trương Chí đầy mạnh tiêu thụ đến trước mặt hắn, hắn lắc đầu, Trương Chí liền lấy lòng mà cười cũng không dây dưa, lại hướng phía sau đi. Không cần, tránh ra. Hôm nay như thế nào không thấy được xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài nhi. Du hành lên thuyền, lập tức hướng ký túc xá đi đến. Ở hắn phía sau, Trương Chí cùng một nữ tính các người ở trong nước Du xa, màn ảnh lại đến 10m ở ngoài một cái khác cửa ra vào chỗ, hồ mật nghênh đón vừa trở về đệ nhị nhậm trưởng phu thế nào. Không bị thương đi. Không có, người trước mang tiểu bảo trở về ta đi đổi sở thực mau trở về tới. Nam nhân lớn lên rất cao lớn, một thân đều là dính thủy vầy cá chỉ có lộ ra tới nửa bên mặt có thể nhìn ra trước kia bộ dáng Hồ mật hỗ trợ để nam nhân trong tay túi lưới, bốn tuổi nhiều tiểu bào cũng lon ton mà hỗ trợ để một góc nãi thanh nãi khí mà nói, hảo trọng a Nam nhân liền cười sờ soạn một phen đầu của hắn, người muốn nhanh lên lớn lên, mới có thể giúp ba ba đề. Nói xong đem hài tử một nắm phóng tới chính mình trên vai tiểu bà quen cứ quen nèo mà ôm lấy cổ hắn, cọ cọ cọ mà bỏ lên trên đi ôm đầu của hắn ngồi xong. Ta sẽ thực mau lớn lên cùng ba cùng nhau chào đại cá. Nhìn hai phụ tử ở chung đến hảo, hồ mật lộ ra vui mừng tươi cười. Nàng này nhậm trượng phụ thuộc về tiến hóa đến tương đối thành công cá người tương đối cũng mất đi sinh dục năng lực cho nên hắn lựa chọn nàng, trừ bỏ thích nàng, còn bởi vì nàng là một cái mang theo hài từ quả phụ bởi vì cái này tâm tư, hắn đem tiểu bảo coi như chính mình thân sinh hài từ quan tâm săn sóc. Còn có cái gì không thỏa mãn đâu, nàng lần đầu tiên chơi tâm nhãn chính là tự xưng chính mình là cái quả phụ ở cùng người nam nhân này cùng nhau sinh hoạt lúc sau, cũng học làm một cái thê tử học gánh vác gia đình trách nhiệm nàng nhất định có thể đem nhật từ qua tốt. Đã về rồi, mau tới mau tới ta vừa mới từ khác cá người nơi đó đổi lấy cái này. Tằng bình niên vừa thấy du hành trở về chạy nhanh tiếp đón hắn. Người nhất định thích, Tằng bình niên cười mị mắt từ đáy giường hạ một cái lùn trong bồn vớt ra hai đuôi chỉ có 30 tới cm cá, chỉ xem kia cá toàn thân đen nhánh, du quang thủy hoạt du hành liền nhận ra đây là tân phát hiện biển sâu cá loại chi nhất thịt chất đặc biệt tươi ngon, hắn xác thật thực thích ăn, đặc biệt là phiến đến hơi mỏng ăn sống ca phiến, hương vị quả thực. Cao hứng đi ha ha ha, tới tới ta đã thanh đao đều năng qua, liền chờ ngươi đã trở lại ta liền tới phía đâu. Du hành nghe thằng bình niên nói ngồi xuống, triệu húc liền bỏ lại đây ôm lấy hắn cẳng chân, đào hoa gì, người có hay không cùng biểu thúc nói, hôm nay cụ cải làm là ta thiết ta thiết đến nhưng tế nhưng tế ăn ngon sao. Hắn liền sơ sơ triệu húc đầu, nói, ngươi biểu thúc khen ngươi có khả năng đâu. Triệu húc nghe vậy nhếch miệng cười, lộ ra một loạt thiếu răng cửa tiểu hàm răng nhà bọn họ hưởng thụ mà ăn một đốn cá sống cắt lát du hành khen tặng bình niên, lão ca người đào pháp càng ngày càng tốt nếu không ta đi nhà ăn hỏi một chút còn thiếu không thiếu sư phó ha ha ha hành a ta nhưng thật ra muốn đi đâu về sau các ngươi tới múc cơm ta liền cho các ngươi nhiều múc một muỗng qua wow, quá tốt rồi triệu húc cổ động mà vỗ tay Đây là phi thường sung sướng một đêm, bất quá ngày hôm sau lần nữa khởi hành khi siêu cấp thuyền lớn đội gặp một lần lớn nhất tập kích. Tập kích không phải đến từ dĩ vãng những cái đó biển sâu quái vật khổng lồ, mà là đến từ chính nhân loại. du hành lúc ấy đang ở đánh răng, nhẫn chữ vật còn có một đống bàn chải đánh răng kem đánh răng, trước khi hắn chủ yếu chữ hàng chính là đồ ăn, sau lại mới từ từ ăn rớt tiếp viện thời điểm tuy rằng có bổ tân, nhưng đã trọng điểm với đồ dùng sinh hoạt thưởng. Rốt cuộc hắn tin tưởng chính mình có năng lực đi săn, hiện tại ven biển sinh tồn, đồ ăn nơi nơi đều là. Mà đồ dùng sinh hoạt là trong khoảng thời gian ngắn không thể tái sinh. soát xong nha, còn chú ý mà lấy ra một cái hộp, đây là chính hắn dùng chung dược điều chế thuốc mỡ, lao mặt thực không tồi, có thể dễ chịu vậy, không đến mức mất nước lâu lắm mà có vẻ khô giáo không thoải mái. Chính xoa mặt đâu, một loại nguy hiểm cảm giác thẳng đánh mà đến, hắn tâm bỗng nhiên nhảy dựng, sau đó liền nghe được bên ngoài một tiếng rung trời động mà vang lớn. Phanh oanh, đem tất cả mọi người kinh động, tùy theo mà đến chính là hoảng sợ tiếng thét chói tai. Hắn lập tức nhảy dựng lên chạy đến bên ngoài đi xem, hắn chạy trốn mau, mặt sau lại chạy động người nháy mắt đem nội khoang xuất khẩu đều ngăn chặn. Đứng ở bong tàu thượng ra bên ngoài xem, có thể nhìn đến cực nơi xa có cuồn cuộn khói đặc, còi cảnh sát thanh tùy theo vang lên, rồn dập chung lại mang theo đặc co ổn trọng. Thỉnh đại gia không cần kinh hoàng đãi tại chỗ, thỉnh đại gia không cần kinh hoàng đãi tại chỗ, tạc đạn chỉ phá hủy một chỗ phòng hộ cháu, không có nhân viên thương vong, thỉnh đại gia không cần ẩm ý chạy vội, duy trì trật tự Chỗ nào tới tạc đạn, dù hành nhíu mày, là cái nào quốc gia? Cái nào thế lực, ở mênh mang thủy vực thượng đây là ở thị uy vẫn là thật sự tưởng công kích. Nếu là đánh cướp, như vậy to lớn đội tàu, mắt bị mù mới có thể tới đánh cướp khá vậy không bài trừ bởi vì đánh cướp không đến trước khi đi tới một phát phát tiết lửa giận Nếu là thật là mỗi một quốc gia thế lực lớn muốn cướp chiếm công kích. Đầu tới liền không phải là tạc đạn mà là đạn đảo. Đi vào đều đi vào hắn cùng những người khác cùng nhau bị vội vàng hồi ký thúc xá ở trên đường gặp được ở tìm hắn tầng bình niên tầng bình niên hắc mặt ngươi như thế nào chạy loạn đâu nhiều nguy hiểm đi đi đi về nhà đi túm hắn liền đi ngồi ở nội khoang mọi người đều ở nghị luận sôi nổi rốt cuộc là người nào ở công kích bọn họ thuyền sẽ là mặt khác quốc gia người sao nếu không chính là hải tặc hoa tựa như trong tiểu thuyết hải tặc sao thuyền hải tặc cùng thuyền trưởng hải tặc khốc ngao ba người làm gì đánh ta Du hành cùng Tầng bình niên bọn họ ngồi ở trên thuyền tễ thành một đoàn, triệu Húc ngoan ngoãn mà ôm hắn ra ra, mắt to cũng đi theo đại nhân giống nhau nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ chính là căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Không biết mưa nhỏ thế nào, hắn gọi điện thoại cho ta nói không có việc gì, triệu vân lại nhảy, du hành liền nói, hẳn là không có việc gì, nổ mạnh địa phương là ly chúng ta phi thường xa số 7 chủ thuyền phương hướng, hơn nữa trên thuyền có phòng hộ cháo, cũng có phòng không hệ thống, đánh không tiến vào. Hy vọng là như thế này. chương 265 mặt thế chi Hải 34. Qua nửa giờ cảnh giới tiêu trừ, đội tàu tiếp tục lên đường, công cộng TV thượng nói, là một cái hiểu lầm, phía trước là di quốc đội tàu, bọn họ bên kia có khủng sợ phần từ cướp lấy một trận phi cơ, phi hành đến bọn họ trên không khi cố ý ném xuống tạc đạn, hiện tại nghi phạm đã điều khiển phi cơ chạy trốn vân vân. Du hành là không tin, bọn họ siêu cấp đội tàu tập kết cả nước tối cao vũ lực trình độ, rốt cuộc đem một quốc gia chuyên chờ ở trên thuyền, không điểm thật bản lĩnh là không có khả năng. Theo hắn trước khi lén lút xem xét sở hiểu biết đến chủ trên thuyền đều có phòng không hệ thống, nhất ngoại tầng còn có phòng hộ cháo, khẽ meo meo mà liền một viên tạc đạn ném lại đây còn không có bị chặn lại. Ai tin nột, bất quá đại đa số người vẫn là tin tưởng, không có chiến tranh không có nguy hiểm, bọn họ tâm rốt cuộc thả xuống dưới kế tiếp đội tàu không có tiếp tục đi tới du hành ở bong tàu thượng nhìn đến thuyền viên ở làm ngừng công tác trọng du ngàn cân xích sắt bị bỏ xuống thủy dưới nước cũng có thuyền viên ở làm cố định công tác như thế nào không đi rồi a không biết có đi hay không chào cá đi thôi đi thôi hắn tác cùng tầng bình niên thượng du thuyền đi xem tầng vũ tầng vũ xác thật không có việc gì đang ngồi ở bên ngoài ăn bánh bao đầu thấy hai người bọn họ lại đây liền cười khai ta liền biết các người sẽ đến ta thật không có việc gì làm ta mẹ đừng lo lắng Liêu trò nổ tạc sự tình tầng vũ nói ra chính mình suy đoán cái gì bắt cóc phi cơ A ta xem là vô nghĩa, xem chúng ta trên thuyền sẽ biết phi cơ nơi nào là như vậy hảo bắt cóc. Nếu thật sự bị trộm kia tặc đầu óc khẳng định không xấu, bằng không nơi nào trộm đến A. Nhưng nếu là đầu óc hảo thế nhưng không chạy trốn còn thẳng tắp hướng chúng ta nơi này ném một cái tạc đạn ngốc không ngốc A. Tàng bình nhiên lo lắng sốt ruột nghe ngươi nói như vậy, ta thật đúng là lo lắng ba đừng sầu, lại lo lắng chúng ta cũng là bình dân tiểu dân chúng, có thể làm ai chủ à? Dù hành đi hỏi thăm đình thuyền sẽ đình bao lâu thuyền viên cũng không biết. Muốn bắt cá liền đi thôi, chú ý bên này tiếng còi là được, đừng đến quá xa địa phương đi, cũng đừng đến bên kia đi thuyền viên chỉ phương hướng là số 7 thuyền bên kia, 26 con trù thuyền làm thành một vòng cũng không phải dựa theo con số xếp hàng, bởi vậy số 7 thuyền cùng hắn nơi 24 hào thuyền hiện tại là thuộc về trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách cách rộng lớn trung gian bảo hộ vòng vừa lúc là mặt đối mặt. Tốt cảm ơn, hắn liền cùng tặng vũ bọn họ đánh bắt cá, bọn họ chỉ ở phụ cận đi bộ bắt không được nhiều ít cá cũng không quan hệ tắm một cái cũng thực thoải mái lạc. Kết quả này dừng lại liền ngừng 4 ngày, này 4 ngày, cá mọi người liền cao hứng, mỗi ngày ở trong nước cuồng hoan, người thường nhóm cũng tại đây mấy ngày nội kiếm lời một bút vật tư. Chờ đội tàu lại lần nữa khải hàng khi thuyền nội cũng đào qua phía trước bởi vì lữ đồ cũng có chút nặng nề không khí trở nên sức sống lên. Tiếp tục hành tàu khi du hành thấy được tin tức chung theo như lời phụ cận mặt khác quốc gia đội tàu cũng là tường đồng vách sắt đại hình du thuyền, xa xa mà có thể nhìn đến đối phương du thuyền cùng bọn họ không giống nhau, bong tàu cơ hồ là phong kín, giống một cái đảo khấu chậu rửa mặt. Những cái đó trên thuyền vẫn luôn phát ra tiếng còi tựa như ở đưa tiễn bọn họ thẳng đến chạy ra hào xa địa phương, tiếng còi còn tại bên tai quanh quần. Tới rồi buổi tối đi nhà ăn mốc cơm, hắn nhìn đến món ăn phong phú rất nhiều trọng điểm là có thịt heo Tuy rằng giá cả thực quý, bất quá hắn vẫn là mua mấy phân, lâu lắm không ăn đến thịt heo hắn đặc biệt thèm. Thịt heo là thịt khô, đặc biệt nhai rất ngon, hắn răng còn đặc biệt hảo, cắn lên một chút không uổng kính. Không ngừng ngày này, kế tiếp mỗi một ngày đều có thịt khô, vẫn luôn rằng có một tuần, tầng bình niên đều âm thầm nói thầm, này thức ăn cũng thật tốt quá đi. Có thể hay không đem thịt chữ hàng đều lấy ra tới, về sau chúng ta cũng chỉ có thể ăn chấu. Hẳn là sẽ không ngươi còn nhớ rõ một tuần trước gặp gỡ cái kia ngoại quốc đội tàu sao? Chúng ta thuyền, rất có khả năng cùng đối phương làm một cọc đại sinh ý. Đây là du hành suy đoán, có thể nói, phòng hộ cháo là trước mắt bồn quốc dẫn đầu ngoại quốc duy nhất đồ vật. Ở toàn cầu thủy tai phía trước bồn quốc ở quốc tế thượng cũng chỉ là trung đẳng trình độ quốc gia mà thôi, khoa học kỹ thuật trình độ cũng không nổi bật. Xem khoa viện nghiên cứu mấy năm cuối cùng Gen Z còn cần từ ngoại quốc dùng phòng hộ cháo trao đổi mà đến, liền biết bồn quốc nhược thế. Dùng phòng hộ cháo buôn bán là tốt nhất bất quá giao dịch thương phẩm. Ngày đó gặp được ngoại quốc đại du thuyền đổi, từ bọn họ thuyền cấu tạo là có thể nhìn ra, bọn họ cũng không có phòng hộ cháo như vậy kỹ thuật mới có thể làm thành phong kín kiểu dáng. Nhớ rõ, như vậy thường tượng thật đúng là chính là ai ra ta còn ăn thượng ngoại quốc thịt heo lạc. Tẳng bình niên hơi có chút mỹ tư tư cảm thấy chính mình có lộc ăn. Du hành liền cười kia chúng ta nhiều mua điểm nhi, về sau nhưng không tốt như vậy món ăn. Chờ nửa tháng sau, nhà ăn đồ cũng trình độ lại hạ xuống đến trước kia như vậy, làm không ít suốt cuộc tích góp đủ lao động điểm tính toán nhiều hơn cơm mấy đốn người đấm ngực dừng chân, sôi nổi tìm nhà ăn người hỏi thăm, khi nào có thịt heo đồ ăn, nhà ăn người ta nói, muốn nghe mặt trên an bài, bất quá hẳn là chờ tới mục đích địa thời điểm sẽ có một lần thêm đồ ăn. Hảo đi còn có phấn đấu thời gian, mọi người dồn hết sức lực kiếm tin lao động điểm, liên chờ mục đích địa tới ngày đó hào cơm hào đồ ăn. ở di truyền trong quá trình thiên nhiên không hiểu hảo cũng liền không nói nhiều. Bão táp là thái độ bình thường ở khoa viện kiểm tra đo lường hạ, bọn họ vòng qua xoáy nước cao lầu chướng ngại, vòng qua cá mập đàn càng là gian nguy mà từ một lần động đất trung chạy thoát. Lần đó động đất tới không hề dự chịu, đáy biển hạ cự thú phảng phất là ăn hỏng rồi bụng ở khắp nơi lăn lộn rảo đến long trời lở đất. Bảo hộ vòng trung thiết thuyền gỗ không có trù thuyền như vậy kiên cố vững vàng, không ít người rơi xuống nước, vẫn là vẫn luôn sinh hoạt ở trong nước hoàn toàn tiến hóa các người ra sức cứu giúp mới cứu được tới một bộ phận tuy là như vậy cũng mất tích khoảng 1.000 người. Chờ rốt cuộc đi vào an toàn thủy vực khi có đầu rút cổ ở trên thuyền không dám xuống nước cá nhân tài thả lỏng tiếng lòng, ngao ngao kêu đập xuống thủy. Ngày hôm sau quả nhiên nhà ăn thêm đồ ăn, trừ bỏ có chờ mong đã lâu thịt heo đồ ăn, còn có mấy mẻ rau dưa cùng trái cây, chỉ cần ngươi có lao động điểm tùy tiện mua. Ai ra rau dưa liền tính, ngày thường ở đáy biển chính mình là có thể rút chút hoang dại hải tảo món ăn hải sản, liền tính hiếm lạ cũng hữu hạn, trái cây mới là vở kịch lớn, hiếm lạ vô cùng. Dù hành gì cũng không thiếu, liền thiếu này mấy khẩu mấy mẻ quả táo cùng thánh nữ quả từ ăn, một hơi mua hai dương, mỗi ngày ăn đốn đốn ăn, chữ hàng khiến cho tàng vũ nhìn treo ở trong nước sữa tươi. Này phiến thủy vực sát thật thực không tồi, bão cuồng phong quát không đến, cũng không có đại hình hải lưu thủy ôn cũng vừa phải, phao tắm đặc biệt thoải mái. Trung loại nhỏ loại cá cũng thực phong phú, mỗi lần đi săn đều có thể có đại thu hoạch so với phía trước ở tứ cao nguyên khá hơn nhiều. Mới đến một tháng, du hành liền quá đến vui đến quên cả trời đất thường xuyên chính mình một mình ra ngoài đi đi bộ cái gì hải sản cá tôm không ngừng trở về dọn. Có khả năng người, nhật từ tổng có thể quá đến không tôi. Hắn hiện tại đều 60 tuổi tự nhận là cái lão nhân gia, khẳng định muốn ăn gì liền ăn gì, đối chính mình hào một chút mới là. Tẳng bình niên nhìn hắn phát sầu, người thấy thế nào lên như vậy tuổi trẻ ta đều giống trưởng bối của ngươi. Ngữ khí miễn bàn nhiều ai oán, còn có kia đôi mắt nhỏ nhi, nhưng đem du hành cấp nhạc. Nào có ca ngươi cũng tuổi trẻ tóc nhiều hắc a, Đều bạch lạp ngươi nhìn nhìn. Tầng bình niên còn tích cực loát tóc cho hắn xem, nhìn nhìn nhìn nhìn, đều là tóc bạc. Hắn liền cẩn thận mà nhìn nhìn, nghiêm túc gật đầu, là có mấy cây quay đầu lại ta lộng điểm mè đen cho ngươi ăn. Hảo đi ta ăn chút mè đen đem đầu tóc bổ một bổ. Tằng Bình Niên cao hứng mà đồng ý tới, theo sau lại lén lút hỏi, ta nói A Phúc A, ngươi thoạt nhìn còn trẻ, nếu không ta tìm một cái tân để muội. Không tìm ta hiện tại một người ăn no cả nhà không lo tìm gì tìm. Đối mặt tằng Bình Niên khuyên, du hành không giao động cuối cùng nói, ngươi lại xảo ta, mẹ đen không có im cù cải cũng không cho ngươi ăn. Nga, ngươi nhìn chằm chằm ta, không bằng nhìn chằm chằm mơ nhỏ cùng tiểu văn, mơ nhỏ đều phải 40 tuổi hắn không nghe a tiểu văn nhưng thật ra có người theo đuổi nàng ta trộm nhìn cũng không tệ lắm bất quá nàng không nói cho ta cùng ngươi tàu tử ta cũng không có biện pháp nột du hành lẳng lặng nghe tằng bình niên nhắc mãi thủ hạ không ngừng thiết song biển mấy ngày nay thời tiết hảo cũng có thái dương hắn tính toán phơi điểm rong biển làm đột nhiên tằng bình niên thanh âm dừng lại hắn quay đầu đi xem liền thấy tằng bình niên đang thẳng lăng lăng mà nhìn một phương hướng hắn cũng đi theo xem qua đi kia không phải mưa nhỏ sao Tằng Vũ đang ở phía trước trong nước phơi nắng, có một cái rất tuổi trẻ nữ cá người đang ở hắn bên cạnh hai người vừa nói vừa cười. Hắc Tằng bình nhiên vỗ tay vui mừng lộ rõ trên nét mặt tiểu tử thúi. Có thể hành a hắn chạy nhanh thu hồi ánh mắt lại thúc giục du hành mau mau ta đừng nhìn đừng bị phát hiện nữ hài tử sẽ thẹn thùng lý. Nói là nói như vậy chính hắn nhưng thật ra tổng dùng dư quang trộm liếc du hành đoạt được trong tay hắn đau ngươi cũng đừng cắt mau bắt tay băng rớt. Chờ buổi tối du hành thấy tầng bình niên kia phó dối dám hình dáng, nhịn không được bật cười, vì thế làm người tốt hỗ trợ hỏi hỏi khủ mưa nhỏ A, người có phải hay không có bạn gái A. Kết quả tàng vũ ánh mắt lấp lánh nhấp nháy thúc thúc ngươi như thế nào hỏi như vậy. nha này biểu tình chuẩn, du hành liền ngắm liếc mắt một cái tầng bình niên cười nói ta thấy rất xinh đẹp sao, vài tuổi lạc. 27. Nếu bị thấy được tầng vũ liền hào phóng mà thừa nhận. Thúc ta tưởng cùng nàng kết hôn. Thình thịch Tẳng bình niên lập tức từ du thuyền thượng rớt xuống thủy đi tẳng vũ kinh hãi. Ba người sao lạc, người ba đây là cao hứng, làm hắn bình tĩnh bình tĩnh. Nghe xong du hành nói, tẳng vũ giờ khóc giờ cười, đối với bắt lấy trên tay vịn tới tẳng bình niên nói, ba này có gì nhưng kích độc muội muội bạn trai cũng cùng nàng cầu hôn ba. Thình thịch, phản phất trong nháy mắt bọn nhỏ liền đều trưởng thành. Du hành có thể lý giải tầng bình niên tâm tình, tầng văn cùng tầng văn ở mấu chốt nhất kết hôn tuổi khi cả nước động loạn, sinh tồn nguy cơ không ngừng uy hiếp mọi người, không cho người xuyễn khẩu khí. Cái gì luyện ái a kết hôn nột đều cấp chậm trễ. Thật vất vả liền tầng văn đều 39, hai anh em mới có kết hôn manh mối hơn nữa hành động lực kinh người, nói kết hôn liền kết hôn, vẫn là ở cách xa nhau thiên, không ngừng là tầng bình niên phu thê chấm dứt hai cọc tâm sự, Du hành cũng cảm thấy cao hứng. Nhật tử nhưng vào lúc này chậm rãi thuận lợi lên, đương cục tìm cái này địa phương thật sự không tồi, bọn họ ở chỗ này ở 7 năm thẳng đến liên tiếp không ngừng đáy biển động đất bàn khối vận động, khiến cho cái này hảo địa phương cũng dần dần biến thành hiểm địa, không thể không tiến hành lần thứ hai di chuyển. Lần này di chuyển đối du hành bọn họ tới nói là một lần khiêu chiến, đối đương cục tới nói cũng là như thế. Bởi vì tàng văn mang thai, 46 tuổi tuổi tác ở trước khi liền xưng được với tuổi hạc sản phụ càng đừng nói là hiện tại. Vì lần này di chuyển, đương cục làm tốt sung túc chuẩn bị tới chiếu cố vị này chân quý thai phụ, du hành bọn họ cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối du hành bọn họ tới nói, đây là đỉnh đỉnh thân cận người, tự nhiên muốn quan tâm, đối đương cục tới nói, tằng Văn là đầu cái mang thai nữ tính các người, đánh vỡ các người linh sinh dục khốn cảnh, khẳng định muốn cử quốc tri lực tới che chở nàng. chương 266 Mặt Thế Chi Hải 35 Lại nói tiếp tằng Văn mang thai sự tình ở chủ trên thuyền xưng được với là một cọc đại tin tức. Nàng là ở đi học thời điểm té xỉu, bị bọn học sinh đưa đi bệnh viện, kết quả một cha mang thai. Khiến cho cực đại oanh động, có thể nói những năm gần đây, cá hóa người giữa liền không có một cái sinh dục có hài tử, dân cư cung cấp đám người vẫn luôn là người thường. Mà người thường chung sinh dục ra tới hài tử nếu có cá người đặc thù nói, lại là không có khả năng sinh đẻ. Trước kia đường cục còn ở may mắn tân sinh nhi hiển nhiên đã bắt lấy tiến hóa cái đuôi, không cần tiêm vào gen dược cũng đã là cá nhân hình thái, thật tốt a mà khi sinh dục vấn đề bãi ở trước mắt khi, lại hoảng sợ phát hiện bọn họ khả năng đem ngay đón một lần nghiêm trọng dân cư phay đứt gãy. Nếu sinh dục vấn đề không chiếm được giải quyết dân tộc đem khả năng diệt sạch. Đây là so tử vong càng thêm khủng bố sự tình. Vì giải quyết vấn đề này. Mấy năm nay khoa viện vẫn luôn tận sức với gen dực nghiên cứu phát minh, gắng đạt tới có thể chung cực tiến hóa, phá giải sinh dục nan đề. Ở không ngừng nỗ lực hạ bọn họ lấy được thành quả, bất qua tiếc nuối chính là những cái đó thành công trường hợp đều đã bỏ lỡ tốt nhất sinh dục tuổi, vẫn luôn không có truyền ra tin tức tốt. Cao tầng đỉnh đầu vẫn luôn đè nặng u ám, biết được tin tức tốt này sau quả thực mừng rỡ như điên, lập tức liền phải tiếp tặng văn đến khoa viện ở khoa viện chủ thể ở Nhất Hào Thuyền, Nhất Hào cùng số 2 chủ thuyền có thể nói là một quốc gia trung tâm nơi, nhất an toàn bất quá tồn tại. tầng bình niên cự tuyệt chết sống không muốn, hắn còn nhớ rõ bạn tốt năm đó sự tình, đó là tình nguyện làm bộ chính mình đã chết cũng muốn cự tuyệt khoa viện thực nghiệm chính mình bảo bối nữ nhi nhất định không thể đi vào loại địa phương kia. Hắn lý do thoái thác cũng rất có thuyết phục lực chúng ta này con thuyền bệnh viện cũng thực đáng tin cậy, nói nữa, nữ nhi của ta thân thể vô cùng bổng, cũng căn bản không cần nằm viện. Rằng có lúc sau, đương cục thỏa hiệp còn làm tàng văn ở ban đầu ký túc xá ở, bất quá dịch đi ra ngoài một ít người, riêng đem nàng giường ngủ vây lên làm một cái độc lập cách gian, mỗi ngày đều sẽ có bác sĩ tới cấp nàng làm thân thể kiểm tra. Ở kiểm tra sức khỏe chung, Tằng Văn cùng trưởng phu của nàng bị xác nhận vì chung cực tiến hóa Đám người, từng ra những người khác tắc không phải triệu thụ một nhà ba người cũng là như thế. Có thể nói, hai người kia kết hợp là trời xui đất khiến duyên phận, du hành thực vì Tằng Văn cao hứng. Lần này di chuyển rất có khả năng gặp gỡ tưởng tượng không đến khó khăn, vì thế Tằng Văn đã chịu bảo hộ càng thêm toàn diện chua toàn, người trong nhà cũng thời khắc bồi ở nàng bên người. Như đoán trước chung, di chuyển quá trình phi thường không thuận lợi kịch liệt đáy biển vận động chính là tử thần, vô thanh vô tức mà xuất hiện, mang đến kinh thiên động địa tử vong tin tức nghiêm trọng nhất một lần đáy biển núi lửa phun trào sự cố chung tử vong mất tích dân cư đạt tới 5 vạn người. Di chuyển liên tục thời gian dài đến 5 năm, nhìn chúng tùy vực luôn là trước bọn họ một bước bị điên đảo hoặc là yên ổn không được mấy ngày liền bắt đầu nghiêng trời lệch đất căn bản ngốc không trường cửu. Thủy ở cá người trong mắt đã là mẫu thần ôm ấp ấm áp thoải mái tồn tại cũng là nhất khủng bố địa phương, người có thể từ nơi đó thu hoạch đồ ăn cũng sẽ bị nguy hiểm bóp chặt tiết hầu. Tại đây trong lúc tầng vũ hài từ ra đời, là cái trông cực tiến hóa cá người, phi thường đáng yêu nữ hài từ. Nàng có mỹ lệ đuôi cá có thể ở trong nước dù đến giống cái tiểu tinh linh, mặc vào tiểu váy thời điểm, cũng có thể giống nhân loại giống nhau hành tẩu, giống như chậm rãi bước tiểu thục nữ. Nàng bị đặt tên vì chân Dương, là toàn bộ đội tàu tiểu thái Dương cùng hy vọng. Ở nàng 4 tuổi thời điểm, chủ trên thuyền rốt cuộc có cái thứ hai các người mang thai, ở đội tàu rốt cuộc yên ổn xuống dưới lúc sau sinh ra, là cái nam bảo bảo, ngầm những cái đó bác sĩ luôn là chiêu chọc nói đó là chân Dương tiểu vị hôn phu. Trần Dương đã thập phần mồm miệng lanh lợi, nghe nhiều cũng không cao hứng, hắn không có cái đuôi, Dương Dương không gả cho hắn. Ở kia lúc sau, phảng phất tân thủy vực mang đến tân sinh phúc lợi, lục tục có cá người mang thai, đương cục mừng rỡ như điên tinh tế mà chiếu cố bọn họ. Lúc này du hành cũng 74 tuổi, năm tháng rốt cuộc ở trên mặt hắn lưu lại dấu vết tóc cũng có vài sợi màu trắng, hắn hiện tại đã rất ít đi ra ngoài bắt cá trước kia tồn tới điểm cũng đủ hắn chậm rãi tiêu hao hắn muốn hưởng thụ dưỡng lão sinh hoạt sao. Dương Dương xem đó là ai? Bên tai vang lên tầng bình nhiên thanh âm cái kia nhộn nhạo nha hắn không cần xem liền biết khẳng định là luyến tôn của ma tặng bình nhiên tầng văn cùng trưởng phu bởi vì trung cực tiến hóa các người quan hệ, sau lại ở sinh sản qua đi bị mời đến các người đào tạo trung tâm công tác nơi đó đều là đã không rời đi thủy cá người tuổi từ lớn đến nhỏ đều có, nói là làm bảo mẫu cũng không hoàn toàn là chủ yếu là làm tâm lý lão sư công tác tiến hành dẫn đường cùng tâm lý sơ tán. Hai người bọn họ hiện tại ở các người trong mắt cùng lão đại không sai biệt lắm cho nên hài từ đại đa số đều là tầng bình niên phu thê ở mang. Là hoa hoa nãi nãi, Trần Dương ngao ngao kêu phát lại đây, cái đôi nhỏ ở trong nước ném A ném A, dù đến cực nhanh cùng tiểu đạn pháo giống nhau lập tức cọ đến hắn trước mắt, hắn đành phải ngồi sổm xuống đem người bế lên tới, là Tiểu Dương Dương A. Trần Dương liền ở trong lòng ngực hắn cọ cọ cọ, đặc biệt cao hứng, chúng ta đi chơi đi ta có thuyền nhỏ thuyền, mang người chơi. Du hành liền ở tầng bình niên bối thượng cõng cách kia thuyền nhỏ thuyền thượng liếc mắt một cái đồng tình mà nhìn tầng bình niên ta ngồi không dưới nha. Trần Dương nóng nảy ngồi đến hạ ngồi đến hạ ta gầy nha. Ý tứ chính là nói nàng gầy cho nên không ra địa phương cho hắn ngồi. Ha ha ha. Du hành nhịn không được ở tiểu cô nương trên mặt hôn một cái Trần Dương liền quá mỹ mà cười rộ lên nàng thật thích hoa hoa nãi nãi a. Dù hành quan sát quá có thể là bởi vì trung cực tiến hóa các người chi gian đối đồng loại tiếp cận đi tiểu cô nương tuổi còn nhỏ ở phương diện này càng mẫn cảm, mà tàng văn cùng trưởng phu luôn là không ở bên người, nàng liền tự nhiên mà vậy mà thân cận hắn. Ai ra này thuyền cũng thật trọng, tàng bình niên cũng bỏ dậy chạy nhanh đem bối thượng đồ vật bắt lấy tới, đó là một con thuyền tiểu xào thiết thuyền gỗ có thể làm chân dương như vậy đại hài từ ngồi vào đi. Chỗ nào tới a tiểu chân đưa về tới, nói là chính mình làm thiết mộc đâu, đặc biệt trọng kia rất không tồi, tới ta mang ngươi chơi đi. du hành sách lên thiết mộc thuyền nhỏ mang chân dương hạ du thuyền, làm tiểu cô nương bồi hắn chơi đùa. tằng bình nhiên vui mừng mà nhìn, lộ ra tê cười. nhớ tới ngẫu nhiên gặp được trương trí, đối phương lấy lòng hắn bộ dáng kiên nơi nào giống năm đó khí phách hăng hái bộ dáng hắn cố nhiên hận hắn, hận hắn không có tới xử lý bạn tốt cùng a di lễ tăng, hận thấu xương. sau lại biết được bạn tốt cũng chưa chết cái loại này chán ghét cũng không có tiêu tán. không phải nói người không chết trương chí hành vi là có thể được đến tha thứ, nếu là thật sự đã chết đâu. đây là tiểu xác suất sự kiện không thể che giấu trương chí lòng lang dạ sói. nhưng nhìn đối phương nghèo túng, có lẽ là tuổi lớn, có lẽ là xuôi gió xuôi nước sinh hoạt quá đến nhiều, hắn vẫn là cho đối phương mấy cái cá lớn. Như vậy liền hảo A hắn thở dài một tiếng. Ông ngoại tới, ông ngoại ngươi tới nha. Cháu gái Nhi thanh âm lại ngọt lại mềm tầng bình nhiên lập tức đem cái gì phiền não cái gì thở dài đều ném tại sau đầu, hô to một tiếng ta tới rồi. tình thịt nhảy xuống đi tạp hai người đầy đầu thủy. Ngao, ha ha ha ha, dù hành sống đến 116 tuổi cá người thọ mệnh phổ biến gia tăng. Hắn đã tính sống được so lớn lên nhóm đầu tiên cá người, nhóm đầu tiên giữa tầng bình niên phu thê ở 100 tuổi suốt đầu thời điểm liền đã qua đời, dựa theo khoa viện mới nhất nghiên cứu tân một thế hệ cá người thọ mạnh khả năng đột phá 150 tuổi đại quan. Ở hắn bắt đầu suy yếu thời điểm, vệ tinh hình ảnh kiểm tra đo lường đến mỗi một chỗ xuất hiện lục địa. Lục ấy hắn cũng nhìn đến trong tin tức trong lòng cũng là man kích động, nếu có thể dẫm một chân trên mặt đất vậy không có tiếp núi lạc. Đường cục phái gia tình anh bộ đội tiến đến điều tra cuối cùng sát vũ mà về, lục địa là ở một lần đáy biển vận động chung đột nhiên xuất hiện, lập tức hấp dẫn toàn cầu ánh mắt trong khoảng thời gian ngắn tập kết gần 10 phê thế lực tranh đoạt phi thường nghiêm trọng. bổn quốc có thể nói ở vũ lực thưởng cũng không nổi bật bởi vậy chỉ có thể tiếp núi xuống sân khấu. Thẳng đến hắn tử vong kia một ngày, bổn quốc vẫn cứ không có tranh đến một khối thổ địa không khỏi có chút tiếc nuối. Tẳng văn tẳng vũ bọn họ ở hắn trước giường lau nước mắt bảo đảm nhất định sẽ làm thuốc bước lên một khối thổ địa chúng ta bảo đảm. Đến lúc đó chúng ta tuyển một khối hảo mộ địa, đem các ngươi đặt ở cùng nhau. Du hành cười gật đầu, sơ sơ chân dương đầu nhắm mắt lại. Hắn không có tham dự đến tân các người chi gian đối địa bàn sinh tử chiến tranh bên trong. Ở 70 nhiều năm mà thế thủy tai chung toàn cầu các thế lực chi gian vẫn là ở vào tương đối vững vàng quan hệ, giao lưu phương tiện cũng là hợp tác hợp tác chiếm đa số. Thẳng đến đại địa vận động trung lục địa tái hiện mới xé rách nhiều năm giả dối hòa bình, vì thổ địa bọn họ nguyện ý trả giá sinh mệnh tới cướp đoạt. Cho dù cá mọi người vô pháp rời đi thủy, cho dù có thổ địa cũng vô pháp cư trú, nhưng đối thổ địa theo đuổi là là một nhân loại tốt đẹp nhất hướng tới chi nhất tượng trưng ý nghĩa lớn hơn thực tế ý nghĩa thổ địa thổ địa thổ địa. Ở du hành sinh mệnh nửa đoạn sau chân dương đã lớn lên, hơn nữa bằng vào đời thứ nhất tân sinh các người chung chung cực tiến hóa nhân ngư thân phận cùng với chính mình chắc thiệt năng lực ở cục diện chính trị thượng đến nhiều rất cao danh vọng, nhờ phúc của nàng, hắn cũng có thể trụ thượng số 2 thuyền. Số 2 thuyền trước kia chính là chân trời tồn tại, hắn liền sờ đều sờ bất quá đi trước kia ở tứ cao nguyên trụ thời điểm, khoa viện cũng ở một khu, hắn ở tại 200 nhiều khu ở ngoài càng là liền biên đều sờ không được càng đừng nói đem gen cải tiến dịch lộng đi vào. Đối gen cải tiến dịch nghiên cứu hắn trước khi liền đã làm, đối bên trong thành phần rõ ràng, chính là bất đồng nhiệm vụ thế giới tồn tại đồ vật đều là bất đồng, này phân gen cải tiến dịch bên trong thành phần 89 phần 10 ở chỗ này đều tìm không thấy, chỉ có thể dựa vào thay thế vật hoặc là mặt khác hợp thành vật. Hắn ở chân dương dưới sự trợ giúp tiến vào khoa viện, hiện tại nàng là này phê trên thuyền quốc gia thủ lĩnh, hơn nữa các người đối chủng quần lão đại thần Phục Tín ngưỡng, càng thêm nói 102 Vì thế hắn bắt đầu tiến hành gen phương thuốc mặt cải tiến nghiên cứu, không có người cảm thấy hắn sẽ này đó rất kỳ quái, này vài thập niên tới, hắn vẫn luôn là phi thường đáng tin cậy hình tượng, nhật từ lâu rồi, tầng bình niên tuổi cũng lớn, đối sự tình trước kia nhớ lại tới rất mơ hồ, dù sao ở trong lòng hắn, nhà mình lão đệ đệ là 10 hạng toàn năng lạc. Tăng vũ cảm xúc càng sâu một ít nhà mình thúc thúc là liền không thành đều có thể có điều thành tựu, gen dược là chút lòng thành lạc. Cũng may nhiệm vụ này thế giới khác không có error vật chất loại này mấu chốt đồ vật ở nghiên cứu lên liền như có thần trở. Hắn đem gen cải tiến dịch tiến hành lấy ra pha loãng, lộng tiến nhiệm vụ này thế giới ban đầu liền có lấy error vật chất vì trung tâm gen dược bên trong, làm ra bản thổ gen cải tiến dịch. Tiêm vào lúc sau, người thường số lượng càng ngày càng ít theo tân sinh nhi ra đời, cá người tỷ lệ chậm rãi nắm giữ người thường số định mức đến hắn tử vong thời điểm, trên thuyền cá người đã chiếm cư dân cư chín thành cùng mặt khác quốc gia so sánh với ở tiến hóa thượng vượt qua tương đối lớn một bước. Nếu địa bàn cướp đoạt không đến, vậy tiên tiến hóa nhân chủng đi. Chỉ cần bọn họ càng cường đại hơn, vũ khí nóng vài thứ kia một ngày nào đó sẽ hao hết ở tân lục địa mang đến lần thứ hai văn minh xây dựng, vũ khí nóng lại lần nữa bị đúc phía trước, bọn họ khẳng định có thể bắt được một cái khoảng cách cơ hội. Vũ lực thù thắng, du hành sau khi chết thứ 96 năm, chân dương loát loát bị gió biển thổi tán đầu tóc rậm rạp đầu tóc đã có chỉ bạc vỗ, nàng nhìn phím cũ màn hình thượng hình ảnh, đó là một khối lục địa, mặt trên có một khối bóng ma ở phiêu độc, nàng biết đó là mỗi một quốc gia quốc kỳ Nàng cười rộ lên, lúc này đây chúng ta muốn đem chúng ta quốc kỳ cắm ở mặt trên, nhất định phải thành công. Là, đếm không hết cá người nhảy xuống thuyền, như là biển rộng thương yêu nhất hài từ ở trong nước xuyên qua, vô thành vô tức mà hướng kia khối lục địa mà đi, hoa nước nước gợn cái đôi cường tráng mà hữu lực bị thủy rửa sạch quá hai mắt sáng ngời lại thủy nhuận, thẳng tắp nhìn phía trước ánh mắt mang theo nhân loại đối thổ địa khát vọng. Không biết là mấy năm lúc sau, mộ khối thổ địa thượng một tòa thành thị bay lên trời, phòng hộ cháo ngăn cách mưa to cùng gió mạnh sáng lên ánh đèn trở thành trong màn mưa nói rõ đèn, vô số đầu từ đáy nước chui ra tới, trong mắt chiếu dọi ra vô hạn hướng tới. Audio truyện được đăng ở cộng đọc chuyện.com, trường 267 Thế Giới Hiện Thực. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến phụng dưỡng lão nhân, khen thường tân hỏa điểm 600 điểm, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh trung cực tiến hóa, khen thường tân hỏa điểm 900 điểm, đồng thời hoàn thành che dấu thành tựu như cá gặp nước, khen thường linh hồn thuộc tính thủy linh cuối cùng kết toán ký chủ trong trí nhớ chứa đựng thư tịch số lượng thêm chỉnh có 4700 triệu 3451 vạn tân hỏa điểm. Dù hành ngồi ở bờ sông nghe A.T. 9009 tổng kết đến nỗi kết toán mà đến thư tịch vì cái gì có thể có nhiều như vậy. Vẫn là bởi vì hậu kỳ chân dương đắc thế lúc sau, hắn mượn này có thể tiếp xúc đến quốc gia bảo tồn toàn bộ thư tịch cất chứa, lúc này mới thu hoạch một bút. Lúc sau hỏi một câu Thủy Linh có ích lợi gì? Chính là nói ký chủ thân Thủy năng lực rất mạnh, ở trong nước có thể quay lại tự nhiên, cái gì bơi ếch bơi bướm gì, vừa học liền biết hơn nữa là thế giới cấp trình độ, hơn nữa rời xa dưới nước chân rút gân, chết đuối càng là không có khả năng lạc. Nghe tới không tôi, được rồi. Thủy Đinh cũng từ không chung xuống dưới ôm đầu gối ngồi ở hắn bên người ký chủ là muốn tiếp tục nhiệm vụ vẫn là tưởng nghỉ phép. Nghỉ phép nói có thăm người thân chi lữ cũng có mặt khác hư câu thế giới nghỉ phép thắng địa ngươi muốn tuyển cái nào đâu. Về nhà, hảo đi, ngươi chuẩn bị một chút ta đưa ngươi trở về. Thủy Đinh thở dài ký chủ quả nhiên là lựa chọn về nhà thăm người thân căn bản không có mặt khác lựa chọn. Lần trước về nhà khi du hành đã tu luyện đến luyện khí một tầng hậu kỳ, lần này trở về hắn có một mục tiêu, đó chính là thăng cấp luyện khí hai tầng, bất quá nếu không thành công cũng không quan hệ tổng không thể toàn bộ kỳ nghỉ đều ở tu luyện sao. Hắn vui vẻ thoải mái mà bồi cha mẹ chơi mấy ngày còn đến trong tiệm đi hỗ trợ. Ở du phụ du mẫu trong mắt căn bản nhìn không ra tới nhi từ có cái gì biến hóa. Ngẫm lại cũng là hôm qua mới gặp mặt hôm nay rời giường có thể có cái gì biến hóa đâu. Không có người biết hắn đã ở địa phương khác vượt qua 70 nhiều năm dài lâu nhật tử. Ở trung tầng dưới chót không hề phát hiện mà quá chính mình nhật tử khi chân úy đại lục các châu cao tầng đều đã biết chân mâu đại lục sự cố. Đây là một lần nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại cơ hội. Không thể phủ nhận chính là cho dù tân hiện thế thượng cổ bí cảnh là ma vực chi cảnh, nguy hiểm không dung khinh thường, nhưng cũng có cực đại khả năng bảo tồn có thượng cổ bảo vật. Ở chân mâu đại lục bản thổ dân bản xứ tu sĩ lại sợ hãi lại chờ mong tâm lý hạ, bọn họ tính toán bản thổ tiêu hóa cái này ma vực bí cảnh. Bất quá mặt khác đại lục vẫn cứ thu được tin tức cho dù đã lạc hậu mấy cái nguyệt cũng chút nào chưa tổn hại bọn họ tranh đoạt tâm tình. Ở tin tức truyền tới chân úy đại lục lúc sau có phương pháp thám thính đến vụn vặt người đâu, đều bắt đầu hành động lên. Các loại thanh tâm tĩnh khí đan dược lôi hệ công kích tính phù triện nhổ trong cơ thể ma khí phù triện đan dược vi vi chống đỡ ma khí phi hành bảo khí đều phi thường nhiệt tiêu. Liền du ra cửa hàng cũng ngay đón một lần công trạng cao chiều, sinh ý đặc biệt hỏa bạo thậm chí còn kiếm được mấy khối linh thạch mừng đến du mẫu không kiềm chế được chờ du hành bế quan ra tới toàn bộ đưa cho hắn cầm đi dùng. Nơi nào tới linh thạch, du mẫu liền chờ hắn hỏi đâu. Cười nói, gần nhất sinh ý cực hảo ta nghe nói hình như là có cái gì bí cảnh muốn khai, cho nên những cái đó các tu sĩ đều dồn hết sức lực ở thích góp vật từ đâu, nhà chúng ta đã phát một bốt tiểu tài. Du Hành lập tức khen nàng, mẹ thật có thể làm, người vất vả ta đi xem cửa hàng đi. Không có việc gì không vất vả ta liền ngồi lấy tiền, là người ba ở tiếp đón khách nhân đâu. Đối mặt Nhi Tử săn sóc du mẫu thập phần vui mừng, cũng cự tuyệt Nhi Tử yêu cầu. Người mới ra tới mệt thật sự, đừng cho là ta không biết tu luyện nhưng vất vả. Ta ở bếp thượng hầm canh, người đi uống đi, uống xong liền chính mình đi chơi, không cần tới trong tiệm hỗ trợ. Bất quá loại này chỉ hướng tính cường thương phẩm, cửa hàng cũng không có rất nhiều, Du mẫu không dám quấy giày nhi từ tu luyện hiện tại nhi từ ra tới liền chạy nhanh hỏi còn có hay không phương diện này chữ hàng. Nếu là có lời nói liền lấy ra tới, vừa vặn gần nhất hút hàng, có thể bán cái giá tốt đâu. Có ta trong chốc lát đi trong tiệm bổ hóa. Du hành đem canh uống xong liền đến trong tiệm đi, trong tiệm sinh ý quả nhiên thực hảo. Hắn tới trước kho hàng bổ hóa, sau đó lại tướng môn thượng thiếu hóa bô cáo xé xuống, thực mau liền có khách nhân tiến vào tới rồi, buổi chiều càng là đem nho nhỏ bề mặt chen đầy. Hắn quan sát một phen, đều là này phụ cận tán tu, đại bộ phận đều gặp qua. Hắn hỏi một cái hiểu biết tu sĩ tu sĩ trần chờ thật lâu, vẫn là tưởng giao hảo cửa hàng này lão bản đánh thật dài xa cơ sở, vì thế lặng lẽ nói với hắn, kỳ thật ta cũng là từ ta thế thúc nơi đó nghe tới, ta thế thúc cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ biết từ anh tông có động tĩnh, bốn phía mua sắm mấy thứ này. Hắn chỉ vào trong tiệm nào đó quẩy, du hành biết những cái đó đều là tĩnh khí ngưng thần hiệu quả đan dược cùng phu triện, đều là cùng ma khí tương quan. Chỉ nghe tu sĩ ngượng ngùng mà thở dài, chúng ta cũng là nước chảy bèo trôi, tính toán đi theo trước chuẩn bị lại nói. Ta chỉ biết này đó, khác thiếu đông ra đến đi hỏi người khác. Du hành làm chủ cấp cái này, tu sĩ đánh chiết, đem lộ ra vui mừng tu sĩ tự mình đưa ra đi. Buổi tối thu phô về nhà, du phụ du mẫu còn hỏi hắn, nếu không chúng ta tạm thời không bán. Đem này đó thư tốt lưu trữ cho ngươi dùng. Dù hành lắc đầu ta hiện tại mới là luyện khí một tầng, nếu thật sự có cái gì bí cảnh ta đi cũng là cho người khác đưa đồ ăn. Ngụ ý là sẽ không đi. Dù phụ chạy nhanh nói, không sai không sai, vẫn là đừng đi ta và ngươi mẹ nhiều kiếm điểm linh thạch cho ngươi tu luyện dùng mới là chính sự. Nói đến tu luyện việc này nhi, du hành lần trước đánh sâu vào luyện khí hai tầng còn không có thành công, hắn nghĩ hẳn là muốn mượn linh thạch lực lượng mới được. Hắn bắt tay đầu linh thạch hợp quy tắc một phen, hơn nữa cha mẹ này trận kiếm cùng trước kia tiền tiết kiệm tổng cộng có 105 khối tính toán ở trùng cấp thời điểm làm xúc lực chi dùng. Nam Châu thấy rằng nơi nơi đều là linh khí, chính là đãi lâu lúc sau kỳ thật cũng không có gì bất đồng. Hắn có chút chờ mong từ anh Tông như vậy đại Tông môn nơi địa phương, nghe nói đều là xây dựng ở linh mạch phía trên, ở hộ sơn đại trận trong vòng linh khí bức người tu hành tốc độ có thể tiến triển cực nhanh. Đây cũng là vô số tán tu mộng tưởng tu luyện đến chúc cơ kỳ tìm cơ hội bái nhập tiên môn căn nguyên chi nhất. Không có tông môn linh mạch như vậy tốt linh khí hoàn cảnh, vậy chỉ có thể dựa hấp thu linh thạch trung linh khí tới tu luyện. Gần nhất ta đến trong tiệm hỗ trợ đi, tu luyện một đoạn thời gian, hắn cũng tưởng nghỉ ngơi một chút. Sẽ không chỉ hoãn ngươi tu luyện sao? Sẽ không? Nói xong liền nhìn đến cha mẹ lộ ra tươi cười tới, du hành cũng nhịn không được cười, vậy các ngươi ngày mai ra cửa muốn kêu ta. Du mẫu cười nói, hào hào, mẹ sẽ nhớ rõ kêu ngươi chúng ta cùng đi trên đường ăn bữa sáng được không? Hào, ngày hôm sau, du mẫu quả nhiên lão kêu du hành rời giường, hắn vừa thấy thời gian liền biết đây là so thường lui tới đi làm chậm một giờ. Biết cha mẹ săn sóc, hắn cũng không điểm ra tới, nghe lời mà đi đánh răng rửa mặt. Lúc sau bọn họ liền cùng đi ăn bữa sáng lạp Nam Châu bản thổ đồ ăn rất có đặc sắc có thể nói ăn thượng một cái phố cũng rất ít có lặp lại, du mẫu tìm được nuôi nấng du hành khi còn nhỏ cảm giác biên mua vừa ăn tiếp tục mua trong tay hắn đầu vẫn luôn không rảnh quá. Chờ tới cửa hàng thời điểm, hắn đã ăn no căng. Vì thế hắn liền đứng ở cửa chiêu đãi khách nhân thuận tiện tiêu thực kết quả du mẫu xem hắn thực nhàm chán bộ dáng lại thắt một bao đồ ăn vặt cho hắn, ăn xong rồi còn có. Ta làm người ba đi mua. Hào! Thủy Đinh đứng ở hắn bên người nhỏ giọng nói, ta có thể giúp người ăn nha. Tuy rằng nó liền tính la to, người khác cũng nghe không thấy, bất quá nó vẫn là thực kết hợp hoàn cảnh, lót chân nhỏ giọng mà nói chuyện. Dù hành có thể ở trong đầu cùng nó giao lưu, vì thế nói, hành, ngươi cẩn thận một chút lấy. Riêng dọn tiểu ghế gấp ngồi, phương tiện đối phương lấy. Thủy Đinh nhưng cao hứng, cũng không thèm để ý gì hình tượng, ngồi xếp bằng liền ngồi trên mặt đất cao hứng phấn chấn mà từ túi giấy sờ đậu rang cắn đến kẹo kẹt vang. Hắn xem xét một lát, tổng cảm thấy thoạt nhìn 16 7 tuổi nữ hài tử như vậy ngồi không tốt lắm. Vì thế về phòng dọn một cái trường ghế, chính mình ngồi một lần, dựa tường cái kia vị trí ý bảo cừu cừu ngồi. Cảm ơn ký chủ, Thụy Đinh cảm thấy càng hạnh phúc, thẳng đến buổi tối trở về, nó nhìn đến kia chỉ mập mạp tiểu hoàng điều tập tiến ký chủ trong lòng ngực, nó không tự giác mà cố lấy mặt lại cúi đầu nhìn xem chính mình hình thể, gương mặt tiếng trống canh, dây tiếp theo nó biến thành trước kia tiểu quả cầu đỏ bộ dáng, cũng đi theo tập qua đi. Du hành yên lặng Lô ưng lại sơ sơ Thụy Đinh trong mắt mang theo ý cười, làm sao vậy? Đồ vật cũng chưa ăn à. Hắn hỏi chính là Lô ưng, chỉ thấy trên bàn giữa chưa cho nó liêu cơm chiều còn dư lại một nửa. Không hỏi còn hào, vừa hỏi Lô ưng liền càng ái kiểu, hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ cọ ta rớt mau, đau đau. Hắn thấy, như vậy một cọ trong lòng ngực hắn một đống tiểu lông tơ. Làm sao vậy đây là? Lược suy nghĩ một chút Lô ưng đây là lại đến thời kỳ sinh trưởng. Thời kỳ sinh trưởng sao? Hình như là, hắn đem lộ ưng bỏ vào chính mình phùng trên cái giường nhỏ chống cằm hỏi nó, vậy ngươi muốn ăn cái gì ta đi cho ngươi mua? Lộ ưng đây là cuối cùng một lần thời kỳ sinh trưởng tại đây một lần lúc sau, nó lại sẽ lại lần nữa biến đại thể hình, có thể nói sau này hình thể rốt cuộc có thể có bao nhiêu đại, đều tại đây một lần phát dục Nguy hiểm nhưng thật ra không có, chỉ cần có sung túc dinh dưỡng là được. Hồng hồng cầu, muốn ăn hồng hồng cầu. Thủy Đinh lập tức tạc khởi mau, hiêu mà chui vào Du Hành trong quần áo. Du Hành lại lập tức hiểu được hồ lô ngào đường đi. Hành ta đi cho ngươi mua. Buổi tối chợ đêm phi thường náo nhiệt, hắn lên phố mua bánh bao nhỏ, điểm tâm cùng đường phèn quà tử ôm một hoài về nhà đi. Du phụ Du mẫu còn chưa ngủ, hắn bồi ăn bữa ăn khuya sau mới hồi phòng ngủ, lộ ưng ăn hai xuyến đường phèn quả tử cảm thấy mỹ mãn mà cái tiểu chăn ngủ rồi. Thủy Đinh nhìn trong chốc lát liền đi cọ Du Hành ký chủ ký chủ chúng ta cũng ngủ đi Du hành không biết nó tâm tư, gật gật đầu thổi tắt ngọn nến. Tế ở ký chủ chỗ cột thủy Đinh Nguyễn ra tám chỉ tay ngắn nhỏ đem ký chủ áo ngủ lôi kéo, làm bộ cái ở trên người mình, trong lòng có mơ hồ khinh thường, ta chăn, có thể so ngươi chăn khá hơn nhiều, hừ. Du hành lại ngây người nửa tháng, kỳ nghỉ thực mau liền kết thúc. Trở về đi làm phía trước, lộ ưng vẫn là không có vượt qua thời kỳ sinh trưởng. hắn sờ sờ đầu của nó, lộ ưng nghi hoặc mà xem hắn, người muốn ra xa nhà lạc. Có thể mang ta sao? Không có, đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Nga, ngủ ngon nột. Nó chải vuốt chải vuốt chính mình đã chọc một nửa lông chim chui vào trong chăn ngủ rồi, sắp ngủ trước tổng cảm thấy có người đang xem chính mình, nó chui ra đầu nhìn nhìn, trong phòng hắc hắc không người khác a Hào kỳ quái nha, chương 268 vô tận tua nhỏ một, khó khăn, địa ngục cấp bậc, công lược mục tiêu trở thành một giới chi chủ hoàn thành khen thưởng tân hỏa điểm 3.000 điểm, thất bại trừng phạt đảo khấu tân hỏa điểm 300 điểm. Mặt khác, nhìn đến một giới chi chủ khi, du hành phát ra hoang mang, đây là muốn sương bá thế giới. Suy nghĩ một chút cũng rất hợp lý, dù sao cũng là địa ngục cấp bậc sao, sương bá thế giới còn không phải là siêu cấp khó khăn sao. Hắn phi thường coi trọng nhiệm vụ lần này, các loại vật tư đều mua rất nhiều, chờ tới nhiệm vụ giờ quốc tế. Hắn phát hiện chính mình ngồi ở trong phòng học bên tai là lanh lành đọc sách thanh, bảng đen thượng treo đồng hồ biểu hiện là 9h15 phân tả hữu Kim hàng Mỹ ngươi lại thất thần. Ở hắn đánh giá quanh mình hoàn cảnh khi tuần tra giáo viên đi tới thấp giọng cảnh cáo hắn, hắn lập tức ôm bụng nói, lão sư ta bụng đau, muốn đi WC. Người thượng tiết khóa cũng nói như vậy, chạy nhanh cùng các bạn học cùng nhau đọc bài khóa trong chốc lát ta muốn vấn đề ngươi. Du hành, chờ hắn rốt cuộc được đến lão sư tín nhiệm chạy đến WC khi đã đầy đầu hắn, không ngừng là khẩn trương, vẫn là vì rất thật mà bước ra tới. W.C. hương vị đặc biệt không tốt, hắn tùy tiện tìm một gian bắt đầu tiếp thu ký ức, thân thể này gọi là Kim Hằng Mỹ, 18 tuổi, hiện tại là cao nhị học sinh, trong nhà song thân đều ở, còn có một cái nãi, nãi cùng một cái mới 4 tháng đại đệ đệ. Trọng điểm là, đây là một nữ hài tử dù hành khiếp sợ đến mở to mắt, run dày tay đem chính mình sờ soạn một lần, thiên A. Hắn cảm thấy chính mình lão nhân tâm đều phải nhảy hỏng rồi. trách không được tên có cái Mỹ tự đâu, nguyên lai like là cái nữ hài tử Sau đó hắn dây tiếp theo phản ứng lại đây một sự kiện, hắn hiện tại ở WC Nam. Một lần nữa ngồi xổm WC nữ khi, hắn còn có chút hỏng mất hoa mười mấy giây thời gian bình tĩnh, hắn mới tiếp tục tiếp thu cốt truyện Ở Kim Hằng Mỹ ngắn ngủi 18 năm trong sinh hoạt hết thảy đều thực bình phàm cùng mặt khác nữ sinh giống nhau đi học xem tiểu thuyết đuổi nghỉ đông và nghỉ hè tác nghiệp lấy lòng xem phát kẹp dây cột tóc trung khảo khi vượt xa người thường phát huy thi đậu trọng điểm cao chung còn bị phân đến trọng điểm ban có thể nói thuận buồm xuôi gió nếu dựa theo như vậy quỹ đạo phát triển đi xuống nói nàng hẳn là hội khảo sinh không tồi đại học sau đó giống trong tưởng tượng giống nhau ăn mặc váy trắng lưu chữ tóc dài đi ở giáo trên đường có lẽ hội ngộ thượng một cái soái khí nam đồng học nói một lần luyến ái nàng mối tình đầu còn ở đâu Chính là nửa năm trước nàng tư ký tốt cao trung về nhà khi mới ngoài ý muốn phát hiện chính mình mụ mụ đã có mang năm tháng có thai, nàng vẫn luôn cho rằng nàng mẹ chỉ là mập ra, béo trăm triệu không nghĩ tới bên trong là một cái tân sinh mệnh trách không được nãi nãi đột nhiên đối mụ mụ như vậy quan tâm, bà ở buổi tối cũng không hề đi ra ngoài uống rượu đánh bài thấy bằng hữu xét đánh giữa trời quang đều không quá bốn tháng trước đệ đệ ra đời nàng cuối tuần lại về nhà đi khi lại phát hiện trong nhà minh minh như vậy đại lại giống như hoàn toàn không có chính mình vị trí nơi nơi đều là tã nơi nơi đều là mùi sữa vẫn luôn có chút chanh chua nãi nãi cũng trở nên ôn thanh tế ngữ tan tầm sau luôn là đi ra ngoài chơi ba ba cũng thành nhị thập tứ hiếu hảo trưởng phu hết thảy tựa hồ đều ở biến hảo chính là nàng vẫn là sợ hãi lên nàng đoán trước không sai này 4 tháng nội nàng từ trong nhà không chiếm được bất luận cái gì quan ái Nãi nãi luôn luôn không thích nàng, ba ba cũng thực uy nghiêm, ngày thường đối nàng tốt nhất chính là mụ mụ. Nàng không nghĩ cùng như vậy tiểu nhân đệ đệ tranh mụ mụ sủng còn là khống chế không được chính mình cảm thấy khổ sở. Gia đình biến hóa thể hiện ở lớp học thượng chính là nàng thường xuyên thất thần cũng có nghịch phản tâm lý. Cũng mà kệ nàng trốn lại nhiều khóa, ba mẹ cũng chỉ sẽ nói ngươi là đại tỷ muốn ngoan một chút. Đến nỗi ngoại giới từ trong trí nhớ tạm thời nhìn không ra không ổn, bất quá du hành cũng không có thả lòng cảnh giác ký thúc cao nhị học sinh đối ngoại giới tin tức thu hoạch vốn dĩ liền hữu hạn hơn nữa kim hằng Mỹ gần nhất thất hồn lạc phách mỗi ngày quá đến cùng du hồn dường như. Dù sao trước chuẩn bị vật tư đi, bất quá cặp sách ở phòng học bên trong có cơm tạp di động cùng tiền bao cùng với ký túc xá chìa khóa, ly những cái đó cái gì đều làm không được. Du hành mang theo cảnh giác tâm trở lại phòng học này một đường đi tới hắn đã đem kim hàng Mỹ trong trí nhớ vườn trường bản đồ cùng khu dạy học cấu tạo ở trong đầu qua một lần, làm tốt nếu xuất hiện công kích tính nguy hiểm nhân vật khi thoát đi lộ tuyến. Này tiết khóa thượng chính là ngữ văn khóa, giảng bài lão sư cũng là chủ nhiệm lớp nàng cũng biết kim Hằng Mỹ gần nhất trạng thái không tốt bất quá gọi điện thoại cấp gia trường, gia trường lại nói trong nhà vội, nói đem hài từ phó thắt cho nàng, liền thăm hỏi gia đình đều nói không có thời gian không có biện pháp, nàng đành phải nhìn chằm chằm được ngay một chút này tiết khóa quang điều du hành trả lời vấn đề liền có 3 lần, thời khắc nhắc nhở học sinh phải chú ý nghe giảng bài. Du hành đành phải thu liễm tâm thần sắm vai đệ tử tốt chờ đến tan học khi rốt cuộc làm chủ nhiệm lớp vừa lòng gật đầu. Còn có hai tiết khóa, hắn lại cõng cặp sách tưởng chuồn êm kim hằng mỹ hảo bằng hữu tưởng chân tranh chạy nhanh giữ chặt hắn, ngươi lại muốn trốn học a, không cần lặp liền phải cuối kỳ khảo, lúc sau liền cao tam, ngươi như vậy đi xuống không thể được. Ta là thật đau bụng tưởng hồi ký thúc sáng ngủ một lát. Du hành nghiêm túc mà lừa cái này tiểu cô nương, đỉnh lớp học những người khác ánh mắt từ cửa sau chuồn ra đi. T, ca, ca, ca cái gì thanh âm, đó là một loại so lấy móng tay hoa pha lê, lấy thiết thu sản cắt đá còn muốn trói mắt tạp âm, nghe được nhân tâm tê dại cùng bực bội. Không chỉ như vậy, trong nháy mắt kia du hành còn có chút sờn tóc gáy sợ hãi cảm cả người đều là một cái giật mình. Theo bản năng mà bày ra phòng bị thư thế sau hắn theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại chỉ thấy ở hắn ban đầu đi ra giáo viên chỗ một cái so le không đồng đều xé rách khẩu đem phòng học cắt thành hai nửa vết nước chỗ có màu đen khí ở quay cuồng tựa hồ còn có mảnh thú gào giống thanh a có lẽ là một giây có lẽ là mười giây tiếng thét chói tai lục tục vang lên có học sinh từ trong phòng học chạy vội ra tới đầy mặt kinh hoàng kêu lão sư tới kêu lão sư tới a tước đi đầu bị tước đi a a Dù hành xoay người liền chạy, rời đi xuống lầu, nguyên thân phòng học ở lầu 4, hắn mỗi chạy một tầng lâu đều có thể đủ nghe được học sinh tiếng quát tháo, vô số học sinh cũng từ trong phòng học bôn đào mà ra thực mau hắn liền hội tụ ở học sinh tuôn chạy chung cùng nhau hướng dưới lầu chạy. Nhìn dáng vẻ kia nói xé rách khẩu sỏ xuyên qua vài lâu. Thậm chí có khả năng là chỉnh đống lâu. Thật vất vả chạy đến lầu một thời điểm, du hành chỉ cảm thấy tâm hờn rối đoàn không thở nổi kim hằng Mỹ ngày thường cũng không yêu vận động, như vậy dồn dập ma chạy xuống tới thân thể lập tức liền chịu không nổi. Hắn đỡ bồn hoa hướng trên lầu nhìn lại, đào hút một ngụm khí lạnh kia nói vết nứt là từ không trung vân thâm không biết chỗ lan tràn xuống dưới thẳng tắp nghiêng hoa trung này đống khu dạy học sau đó cắm vào ngầm, bởi vì góc độ vấn đề chỉ có lầu một là may mắn thoát nạn. Mùi máu tươi càng thêm nồng đậm. Hắn nghe có học sinh nói, đột nhiên lão sư thân thể đã bị thức đi ô ô ô. Báo nguy sao, người gì động đâu, lão sư chúng ta ở chỗ này. Lão sư này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Du hành ngồi ở bồn hoa thượng từ cặp sách lấy ra giữa ấm bình nước uống lên hai khẩu, mới đi theo tới rồi các lão sư rút lui. Rốt cuộc sao lại thế này cảnh sát nói như thế nào? Thống kê một chút nhân số, lớp trường các lớp đâu? Lớp trường không ở liền phó lớp trường, học tập ủy viên cũng đúng. Tùy tiện cái nào ban cán bộ thống kê một chút nhân số. Thực mau, du hành đã bị lớp học người đi tìm đi tới chúng ta ban ở chỗ này. Vì thế hắn yên lặng mà đã đứng đi, tuổi trẻ bọn học sinh cơ hồ mỗi người đều kinh hồn phủ định, đặc biệt là chính mắt thấy biến cô phát sinh kia mấy cách, sắc mặt đều không đúng rồi, bị từng người bằng hiệu ôm lấy chân an khuyên giải an ủi. Toàn giáo người đều bị tập hợp ở sân thể dục thượng, Du Hành nghe xong một ít tin tức trừ bỏ bọn họ cao nhị khu dạy học còn có một đống ký túc xá cũng xuất hiện tình huống như vậy, may mắn hiện tại là đi học thời gian, ký túc xá cũng không có người, bất quá cao nhị khu dạy học tổn thương liền tương đối thảm trọng, xé rách khẩu xuất hiện đến đột nhiên, chính chỗ quỹ đạo lớp tử thương không ít. Nguyên chủ nơi lớp liền ở vào xé rách khẩu trải qua địa phương, toàn bộ phòng học bị cắt thành hai nửa, nhìn đến hắn lúc sau tưởng chân tranh ôm hắn khóc, làm ta sợ muốn chết. Hắn có chút xấu hổ mà ngửa ra sau tay cũng không biết hướng nơi nào phóng, cũng may tưởng chân tranh hiện tại cảm xúc mất khống chế cũng không có phát hiện hắn không thích hợp. Hắn câu nệ mà bị tưởng chân tranh ôm, đôi mắt nhưng vẫn nhìn nơi xa khu dạy học quá rõ ràng. Tựa như có một cái màu đen con rết từ không trung rũ xuống tới, dương nhanh múa vuốt. Kia rốt cuộc là thứ gì thế nhưng có thể tua nhỏ người thân thể. Càng thêm thần kỳ chính là kia đống khu dạy học vẫn luôn không có sập chỉ là cái khe càng lúc càng lớn. Bên kia quảng bá vang lên tới, Thỉnh đại gia bảo trì bình tĩnh, đây là một lần ngoài ý muốn sự cố, sau đó sinh hoạt lão sư sẽ mang đại gia hồi ký túc xá lấy chăn chiếu chúc đại gia nghe theo lão sư an bài tuân thủ kỷ luật, không cần lớn tiếng ồn ào. Quảng bá lúc sau, có học sinh hỏi, chúng ta không thể hồi ký túc xá sao? Ở lều trại thấy thế nào thưa a? Nếu không về nhà thành sao? Kim Hằng Mỹ chủ nhiệm lớp nghĩ nghĩ ta đi hỏi một chút, các ngươi trước đừng chạy loạn. Trong chốc lát chủ nhiệm lớp trở về, nói có thể là có thể, bất quá các ngươi muốn cho cha mẹ tới đón. Đối, nhất định phải cha mẹ tới đón, bằng không không cho ra trường học. Lúc này du hành đã từ di động thấy được sự tình nguyên nhân, nguyên lai không ngừng trường học này xuất hiện vật như vậy, quốc nội cơ hồ mỗi cái địa phương đều có. Thật muốn lời nói, bọn họ trường học còn tính may mắn, chỉ xuất hiện hai điều, duy nhất một cái ở vào đám người dày đặc mà cái khe tạo thành thương vong cũng không phải đặc biệt nhiều. Bọn họ trường học bên ngoài cái kia trên đường liền có ước chừng 3 điều. Thành tân đại đạo trượt hiện 300 mễ trường cái khe tạo thành 156 người mất tích 9 người tử vong. Essex khoảng trường trượt hiện dựng thẳng đi hướng cái khe, độ cao không biết. Đã xác định 27 người tử vong. Khoảng cách sự cố phát sinh còn không có nửa giờ trên mạng cũng đã nổ tung nồi Các tin tức cơ cấu dành trước đưa tin các nơi cư dân mạng tranh nhau lên tiếng phẳng phất tận thế đã đã đến. Có di động học sinh đem tin tức ngươi truyền cho ta ta truyền cho hắn, lập tức đại gia toàn đã biết. Nơi nào còn có tâm tình đãi ở trường học sân thể dục. Bọn họ phải về nhà đi. Phải về nhà học sinh đem tay dơ lên, rậm rạp một tảng lớn, hiệu trưởng trầm ngâm một lát cần phải liên hệ ra trường tự mình tới đón. Đi nghĩ một phần hiệp nghị thư, đến lúc đó ra trường tới làm cho bọn họ thuận tiện ký tên, thuyết minh là chính bọn họ tiếp đi. Đem sở hữu học sinh gia đình tư liệu đều điều ra tới, cẩn thận đối lập ra trường tin tức xác định hài tử xác thật là từ ra trường tiếp về nhà. Giáo dục thính bên kia trước tiên thông chi các nơi trường học yêu cầu quản thúc đệ tử tốt bảo đảm học sinh an toàn. Nhưng ở hiệu trưởng xem ra trường học nhân viên giày đặc mới là nhất không an toàn. Chỉ bằng ai về nhà nấy còn tương đối phân tán một chút vì thế bọn học sinh chạy nhanh cấp từng người cha mẹ gọi điện thoại bỗng nhiên có người kêu to lên tiếng kêu trung ẩn chứa vô hạn hoảng sợ sợ tới mức mặt khác học sinh cũng đi theo hét lên làm sao vậy làm sao vậy an tĩnh an tĩnh du hành đẩy ra tường chân tranh, bò lên trên kéo cờ đài hắn bái lan can hướng xôn xao địa phương nhìn lại liền nhìn đến một cái thật dài đồ vật từ cao nhị khu dạy học cái khe trung vươn tới sau đó cùng được động kinh giống nhau điên cuồng ném động bạch bạch phanh sau đó nháy mắt rút trường Cứu mạng A, lập tức cuốn lên hai cái sân thể dục bên ngoài học sinh, lại lần nữa rụt trở về. chương 269 vô tận tua nhỏ 2, cách khá xa hơn nữa nguyên thân cận thị kỳ thật du hành xem đến cũng không rõ ràng, chỉ có thể nhìn đến một cái thô tráng màu vàng nâu đồ vật linh hoạt lại bạo ngược mà ném động trục đánh, sau đó cuốn lên người liền lùi về đi. Hắn thiết thường một chút nếu là lúc này chính mình bị nhốt trụ căn bản không hề chống cự chi lực. Cái này nhận chi làm hắn đánh lên 12 vạn phần cảnh giác hắn yêu cầu chạy nhanh tăng cường thực lực mới được. thiên A đó là thứ gì? Quái vật A, dân thể dục thượng càng rối loạn sống này gần 20 năm có thể nói bọn học sinh ở hôm nay đem sở hữu tiếng thét chói tai cao đề si ben đều cống hiến ở hôm nay. Minh Minh thượng một giây còn ở phòng học đi học như thế nào ngay sau đó liền thành phim kinh dị. Về nhà, nhất định phải về nhà. Dù hành cũng không tưởng về nhà tương phản hắn cảm thấy hiện tại vẫn là ở chống trải địa phương tương đối hào, nếu lại có cái khe cũng trốn đến mau ở kiến trúc là nhất không an toàn. Bên ngoài hiện tại nơi nơi đều có cái khe còn không bằng ở trường học sân thể dục an toàn. Bất quá hắn vẫn là cấp kim hàng Mỹ trong nhà gọi điện thoại, đánh ba cái cũng chưa người tiếp mà kệ là trong nhà máy bàn vẫn là kim phụ kim mẫu di động, hắn có chút sự cảm bất hào chẳng lẽ nguyên thân trong nhà như vậy xui xẻo đã xảy ra chuyện. Hắn tìm kiếm kim hàng Mỹ di động thông tin lục tìm được hàng xóm ra điện thoại đánh qua đi, lúc này đây nhưng thật ra thông tiếp điện thoại chính là hàng xóm Lâm A Di cùng kim hàng Mỹ quan hệ thực không tồi, nếu không nguyên thân cũng sẽ không tồn đối phương số di động. Nhà ngươi A, nhà ngươi không có việc gì, ta cùng ngươi nói chúng ta này phiến tiểu khu đều không có việc gì, ngươi không biết cách phách tiểu khu bị ngang trời bổ một nửa. Thiên A liền kia giữa không chung một nửa đều rất không xuống dưới, thật là quá thần kỳ. Đối Lâm A Di như vậy không có trực diện cái khe người, đối loại chuyện này vẫn là lấy tò mò là chủ, du hành nghe Lâm A Di kích động mà nói một hồi, sau đó làm ơn nàng, giúp ta cùng ta ba mẹ nói một tiếng báo bình an. Ai hành, chính ngươi cũng muốn chú ý an toàn, nghe lão sư nói cắt đứt điện thoại sau hắn liền đi trường học siêu thị mua đồ vật siêu thị lão bản dọn ghế ngồi ở bên ngoài đang ở soát di động thấy hắn đi vào liền cũng không ngẩng đầu lên hắn nghe thấy trong video truyền ra phóng viên chính ngữ tốc cực nhanh mà đưa tin hiện trường thanh âm nhà này siêu thị có theo dõi hắn cũng không có trộm đạo ý tứ đem cơm tiền trong các toàn bộ soát rớt trước sau mua hai nhóm đồ ăn lão bản không thể không dùng nhập hàng bao tải giúp hắn trang các ngươi lão sư làm mua a nhà ăn không cung cơm Đúng vậy, lão sư nói cho các bạn học phát điểm đồ ăn vặt áp áp kinh. Chủ tiệm liền cười, như thế nào không làm nam đồng học tới giúp ngươi đề. Ta chính mình có thể đề, lão bản tái kiến. Dù hành dẫn theo đồ vật về trước ký túc xá đi, mới vừa đem hai bao tải đồ vật cất vào nhẫn chữ vật liền nghe được môn bị mở ra, nguyên lai like là ký túc xá mặt khác nữ sinh đã trở lại. Mau mau mau đại gia động tác nhanh lên. Đều là trở về thu thập đồ vật dọn chăn gối đầu, du hành cũng chạy nhanh học các nàng thu thập đem trong ngăn kéo sữa bò bánh quy lòng đỏ trứng phái trở làm bữa ăn khuya đồ vật cất vào cặp sách lại hủy đi một cái chăn đơn, đem chăn gối đầu bao lên cột chắc. Nghĩ nghĩ, lại cầm quần áo toàn bộ thu hồi tới, bao gồm trong ngăn tủ, khụ khụ nữ tính đồ dùng cũng thu hồi tới, toàn bộ đều thừa dịp bạn cùng phòng không chú ý trang đến nhẫn chữ vật. Thìm hàng Mỹ trong ký túc xá trang phục mùa đông trang phục hè đều có, đồ vật cũng thực đầy đủ hết trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại trở về, hắn liền đem tất cả đồ vật đều thu đi. Đi thôi, ký túc xá các nữ sinh viên thu thập biên sốt ruột mà quan sát bốn phía, liền sợ đột nhiên tới một đạo cái khe đem chính mình cấp tước. Một đám người vội vã mà hướng sân thể dục phương hướng chạy tới, sân thể dục đã đôi một đống chiếu trúc. Tới tới đều hợp lại. Đến giữa trưa thời điểm, một số lớn học sinh bị ra trường tiếp trở về cuối cùng lưu lại học sinh chỉ còn lại có tam thành, đều là trong nhà khá xa ra trường tạm thời tới không được hoặc là bởi vì nào đó nguyên nhân không chuẩn bị trở về. Tưởng chân tranh liền nói ta ba nói trong nhà bị chém rớt một góc thực loạn làm ta đãi ở trường học. Nàng nói nói nước mắt lại rơi xuống. Chính là ta tưởng về nhà. Dù hành an ủi nàng vài câu, lúc sau nói ta đi tẩy cái mặt. Ta cũng đi. Nàng gắt gao mà túm du hành tay, đi theo đứng lên. Hắn đành phải tránh ở trong WC làm ra 5 cái con rối thế thân, đều là nhất thô giáp người bù nhìn loại hình, hắn tính toán làm này đó con dối đến cao nhị khu dạy học bên kia tra xét một chút tình huống. Trường học ở lãnh đạo các lão sư quản lý hạ tạm thời khôi phục trật tự, du hành lại thông qua di động hiểu biết đến bên ngoài tình huống không dung lạc quan, giống như khu dạy học cái khe chung xuất hiện quái tay, ở mặt khác cái khe chung đồng dạng cũng có xuất hiện. Đây là con nhện chân đi, thật nhiều lông tơ A thiên nột, đầu, đây là khủng long đầu sao, di động thực mau liền không điện, hắn lấy ra cục sạc nạp điện cảm ứng được 5 cái người bù nhìn con rối từng con biến mất hắn trong lòng che kín ưu ám Cái gì đều thăm không đến, tiến vào lúc sau liền chặt đứt cùng chính mình liên hệ, như đá chìm đáy biển, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Đường cục phản ứng cũng rất nhanh, ở trạng vạng liền có một đội người lại đây ăn mặc đặc thù chế phục nghiêm túc lại nhanh chóng đem trường học nội hai điều cái khe dùng chứa ngại vật trên đường vây lên. Hơn nữa đối bọn học sinh nói, không cần lướt qua này tuyến, trước mắt tạm thời dò ra chúng nó hoạt động quy luật là đối 10 mét nội sinh vật tiến hành công kích. Chỉ cần không tới gần liền sẽ không có việc gì sao. Không sai, tạm thời là như thế này. Này đội đặc thù nhân viên để lại hai cái ở trong trường học đóng giữ sau liền rời đi, du hành nắm chặt thời gian làm thân thể cường hóa. Hiện tại tình huống không rõ, hắn cũng không dám dùng gen cải tiến dịch, vì thế chỉ dùng ăn kiện thể đan cùng mấy khoản thanh trừ thân thể tạp chất đan dược, sau đó tu luyện kiện thể quy tắc chung. Ngày này liền như vậy vội vàng mà đi qua, tới rồi buổi tối hắn đem nạp hảo điện di động khởi động máy, mới nhìn đến kim mẫu có một hồi cuộc gọi nhỡ, vì thế chạy nhanh hồi bát qua đi. Điện thoại bên kia kim mẫu phiền não mà nói chính là trong nhà đi không khai, người đệ đệ không biết có phải hay không bị sợ hãi phát sốt hiện tại chúng ta đều ở bệnh viện. Mẹ ta liền đãi ở trường học các người chiếu cố đệ đệ đi. Ai thật sự có thể chứ? Vậy ngươi nghe lão sư nói, chính mình không cần chạy loạn ta cho ngươi truyền điểm tiền, cơm tiền trong các không đủ dùng liền dùng di động chuyển khoản. Cắt đứt điện thoại sau, du hành tiếp tục tu luyện, vì không làm cho chú ý, hắn là nằm, này cũng liền tạo thành tu luyện tư thế không tốt lắm dẫn tới tu luyện tiến triển tương đối chậm. Kim Hằng Mỹ thân thiệt tố chất phi thường hào tuy rằng khuyết thiếu rèn luyện có vẻ văn nhược bất quá là cá nhân tài đáng bồi dưỡng. Tới rồi ban đêm một chút thời điểm hắn đã vây được không mở ra được đôi mắt lúc này mới nhắm mắt lại đi ngủ. Ngủ đi ngủ đến có chút sờn tóc gáy, hắn lập tức mở to mắt, sau đó một màn kinh tủng hình ảnh ở hắn trước mắt triển khai, chỉ thấy gần ở cánh mũi địa phương một cái cái khe chậm rãi khuếch tán, như là ác ma trong bóng đêm mở to mắt âm lãnh hơi thở ập vào trước mặt. Không ngừng hơi thở, một loại cắt không khí lực lượng cũng chiều hắn mặt cắt tới, trên mặt truyền đến đau đớn. Du hành đôi mắt lập tức liền trừng lớn, sau đó thân thể theo ý thức mãnh liệt động tác hắn một cái kịch liệt xoay người tránh thoát đi, bên tai rắc rắc thanh âm càng lúc càng lớn, trên mặt nóng rát mà đau, hắn tâm đều phải nhảy đến cổ họng nhi, thẳng đến né tránh kia khu vực mới xoa xoa bị mồ hôi lạnh tầm ướt mắt kính, một lần nữa mang lên. Khe nước kia thông thả mà xé rách khuếch chương, lúc này thoạt nhìn chỉ có 10cm, chính là nó còn ở khuếch chương. Hắn bất chấp đi xem chính mình mặt bị kia cổ hàn khí liệu đến thế nào chạy nhanh đi tìm lão sư thông chi những người khác. Hắn sợ hãi, sợ chính mình thình lình mà hô to sẽ làm bọn học sinh mất đi trật tự, ngược lại một đầu chui vào cái khe trong miệng. Trường học lưu thủ các lão sư cùng học sinh giống nhau đều ngủ ở sân thể dục thượng ít nhất một cái ban một cái phụ trách lão sư. Hắn thực mau liền tìm qua đi cái này lão sư là cái 60 tuổi xuất đầu lão lão sư, giáo chính là chính trị, phi thường chịu học sinh tôn kính. Hắn thậm chí không có ngủ, liền vây quanh chăn ngồi, mí mắt một đạp một đạp du hành mới vừa để sát vào đã nghe đến một cổ dầu cù là hương vị. Nghe du hành nói lên chuyện này, hắn đôi mắt lập tức liền trừng lớn, xác nhận một lần, người xác định không nhìn lầm. Tuyệt đối không có, lão sư muốn mau. Lão sư đứng lên, lấy ra di động bắt đầu quay số điện thoại cấp trường học lãnh đạo, du hành liền ngồi ở bên cạnh, lúc này hắn mới có thời gian lấy ra tiểu gương tới xem chính mình mặt, trách không được như vậy đâu, nguyên lai tóc mái bị ăn mòn không có, cái mũi cùng cái chán có rõ ràng hư thối dấu vết cùng bị axit thượng quá mặt dường như. Tê thật là càng xem càng đau, hắn đỉnh đầu không có khắc dược kim hàng Mỹ chỉ có mấy trương băng keo cá nhân, hắn chỉ có thể trước tùy tiện dán lên tính toán đến phòng y tế đi thuận tiện chuẩn bị chút phòng thuốc trị thương. Lúc này Quảng Bá cũng vang lên, Quảng Bá thanh âm là trầm ổn giọng nam, hắn nghe ra đây là chủ nhiệm giáo dục thanh âm, hắn nghiêm túc mà làm số ba sân bóng rổ học sinh toàn bộ phủ phục rời đi. Lập tức, lập tức, không cho khai toàn bộ hủy bỏ cuối kỳ khảo thí tư cách. Lúc này học sinh vẫn là rất phối hợp trường học lãnh đạo, bị Quảng Bá đánh thức lúc sau lại nghe cái gì hủy bỏ khảo thí tư cách một đám nghe lời vô cùng, chạy nhanh bò rời đi. Nhưng luôn có một ít người lòng hiếu kỳ tương đối tràn đầy, hoặc là có chút nghịch phản tâm lý, nói phủ phục rời đi, hắn càng muốn đứng lên còn vừa đi vừa lớn tiếng nói chuyện, làm gì a Lại không phải quân huấn người nói phủ phục đi tới liền phủ phục đi tới a đại buổi tối chính ngủ đâu ta à? Ấm áp huyết phun ra tới, toàn bộ bàn tay bị thức xuống dưới, nện ở trên mặt đất nào đó đồng học trên đầu, sau đó lăn xuống trên mặt đất. Sân thể dục màu vàng đèn đường phát ra ấm áp ánh sáng, lúc này cái kia đồng học lại bị sợ tới mức tứ chi lạnh lẽo trong mắt chừng đến lưu viên, môi run dày ấp ủ ra phá âm thét chói tay A theo sau tay chân cũng bỏ đứng lên lao ra đi. a hỗn loạn chính là như vậy bắt đầu, ngang qua ở số 3 sân bóng rổ tầng trời thấp chỗ cái khe đã khuếch trương đến 3 mét trường, như một phen giết người lợi kiếm treo ở không chung, nó rớt khoát lưu loát mà thức đi bất luận cái gì ngăn cản nó khuếch trương quỹ đạo đồ vật thấy huyết lúc sau càng thêm sinh động Tê ca ca cùng cục nó xé rách đến càng nhanh. Mau mau mau, các lão sư dẫn đường bọn học sinh lui lại quảng bá thanh âm nghe tới như cũ trầm ổn, đừng ngẩn đầu. Mau, bò, thẳng đến chui vào phía trước đang ở đón đưa lão sư trong lòng ngực nữ bọn học sinh mới che miệng khóc thành tiếng tới. Quá sợ hãi, thật là đáng sợ, giống như linh hồn cùng tay chân đều không phải chính mình, chỉ có thể thử hỗn loạn tiếng quát tháo trung đào ra chủ nhiệm giáo dục quảng bá thanh, sau đó vùi đầu bò. Bò, bò. Quá dọa người ô ô ô ta cho rằng ta cũng muốn đã chết. Ta phải về nhà ta thật sự phải về nhà. Đêm nay, không có người dám tiếp tục ngủ, sân thể dục thượng tổng cộng xuất hiện ba điều cái khe, trừ cái này ra trường học nội đại lễ đường, thương trường cử cũng phân biệt xuất hiện một cái. Tuy rằng không có ban ngày tua nhỏ toàn bộ cao nhị khu dạy học cái khe như vậy thô to, khá vậy làm người trong lòng run sợ. Không có người tử vong, bị thương lại có 17 cách nghiêm trọng nhất chính là một người bị chặn ngang cắt cái đối xuyên, ruột đều rớt ra tới, người không có chết lại so với đã chết còn dọa người. Chú định là một cái không miên đêm, du hành cùng mặt khác học sinh cùng nhau bị đưa đến phòng y tế cảm ơn trời đất phòng y tế còn hoàn hảo. Bị ăn mòn đến quá nghiêm trọng, thoạt nhìn cũng giống bị đao cắt. Nơi này điều kiện không tốt, khẳng định muốn tới bệnh viện đi tiếp thu tiến thêm một bức trị liệu cũng đến cha một cha ăn mòn nguyên là cái gì vật chất. Vậy đi bệnh viện, chủ nhiệm giáo dục giải quyết rứt khoát, vì thế Du Hành lại cùng mặt khác học sinh cùng nhau bị đưa đến bệnh viện. chương 270 vô tận tua nhỏ ba, ai làm sao bây giờ có thể hay không liêu sẹo Tưởng chân tranh hồng con mắt nhìn Du Hành trên mặt băng gạc ánh mắt kinh hoàng, nàng vẫn luôn là cái nhát gan nhỏ yếu nữ hài nhi, ngày này một đêm phát sinh sự tình cơ hồ muốn đem nàng cấp áp suy sụp. Du Hành chỉ có thể an ủi nàng, chính người cẩn thận một chút ta đi bệnh viện. Ân, tiểu Mỹ ngươi phải bảo trọng, ngươi nhất định không có việc gì. Ra trường học lúc sau, du hành mới khắc sâu cảm nhận được lần này sự cố mang đến ảnh hưởng, trên đường đặc biệt loạn, vừa ra cổng trường là có thể nhìn đến ở đèn đường chiếu dọi hạ đại khe hở, đem nguyên thân trước kia thường đi ăn cơm kia ra ổn định giá nhà ăn hoàn toàn tễ không có. Mùi máu tê cùng số vị theo cửa sổ chui vào tới, hắn cảm thấy có chút phạm ghê tờm, vì thế lại đem pha lê kéo lên đi. Hắn ngồi xe là chủ nhiệm giáo dục xe, bên trong có ô tô tơi mát tề hương vị, làm người cảm thấy càng khó chịu. Kim hằng Mỹ có chút say xe, hắn hiện tại cũng chịu thân thể này ảnh hưởng, cảm thấy dạ dày có chút cuồn cuồn. Ai tắt xe hảo nghiêm trọng nột đều phong lộ. Tình hình giao thông thật không tốt cơ hồ nơi nơi đều có thể nhìn đến phong lộ tiêu chí, chứa ngại vật trên đường nơi nơi đều là, du hành nhịn không được đối tùy xe lão sư nói có thể cho ta một cái túi sao. Chờ rốt cuộc đến bệnh viện thời điểm, hắn dạ dày chiều chiều phi thường khó chịu. Tới uống nước đi, nhìn dáng vẻ xếp hàng còn có đã lâu. Hắn tiếp nhận lão sư đưa cho hắn thủy, nói thanh tạ, liền nghe thủy xe lão sư hỏi, ta đã cho ngươi ba mẹ đánh qua điện thoại, bọn họ cũng tại đây ra bệnh viện, ngươi lại liên hệ một chút bọn họ trong chốc lát làm kiểm tra khẳng định yêu cầu trước nộp phí. Tốt, hắn liền lấy ra di động quay số điện thoại, điện thoại kia đầu phi thường ồn ào. Hắn nghe được ra bên trong có quảng bá kêu hào thanh âm cùng hắn bên này là đồng bộ trước mắt bệnh viện lượng người quá nhiều thỉnh đại gia phục tùng an bài, không cần lớn tiếng ồn ào tiểu mỹ nha, người đến lạc. Hành ta đi tìm ngươi ngươi đừng chạy loạn, đợi 10 phút kim mẫu mới vội vàng chạy tới, nàng thoạt nhìn phi thường mỏi mệt, nhìn đến hắn liền lo lắng mà lại đây, ngươi mặt đau không đau. Tả hữu nhìn nhìn, đăng ký còn muốn đã lâu, khó chịu không a Có đói bụng không? Ngươi sắc mặt hào kém, rất khó chịu sao? Ngài là hằng Mỹ mụ mụ đi, là cái dạng này, hằng Mỹ trên đường phun ra một đường, trên mặt miệng vết thương là. Nghe xong lão sư nói kim mẫu cảm kích mà cấp đối phương khom lưng, nhà ta hài từ phiền toái ngài thật sự quá cảm tạ. Lúc sau kim mẫu kỳ đón đưa hài từ hiệp nghị, đi theo lão sư vỗ vỗ du hành bả vai, ta đây liền đi mặt khác đồng học bên kia, ngươi phải nghe ngươi mẹ nó lời nói. Lão sư ngài đi thong thả, ta đi cho ngươi mua cháo, ngươi trước bài đội A. Kim mẫu lại hấp tấp mà đi rồi, 10 phút sau lại chạy về tới đưa cho hắn một cái hộp cơm, là thịt nạc cháo, người ăn trước lót lót ta đi cho người ba ba cùng nãy nãy đưa cơm. Nàng sờ sờ du hành đầu tóc, giúp hắn sờ sửa, mụ mụ thực xin lỗi, người thành niên hẳn là có thể chiếu cố chính mình đi. Chờ nghỉ hè ta cho ngươi mua người vẫn luôn muốn âm nhạc album, được không? Du hành gật đầu, hảo, mẹ ngươi cũng muốn chú ý bảo trọng thân thể, chờ ta xem xong bác sĩ liền đi tìm các ngươi, xem đệ đệ. Hảo, Hảo, Kim Mẫu đem một chương thẻ ngân hàng đưa cho hắn. Mật mã là 909.874, bên trong có tam vạn khối, hẳn là đủ. Nói xong vui mừng mà đi rồi. Hắn không phải Kim Hằng Mỹ, vừa lúc ở vào tuổi dậy thì cũng là học tập quan trọng giai đoạn tâm lý tương đối mẫn cảm yếu ớt, hắn có thể chính mình chiếu cố Hảo tự mình, cũng không cần người khác bồi. Quan sát bốn phía, người bệnh đặc biệt nhiều thoạt nhìn đều là bị thương ngoài ra cơ hồ đều có thô sơ giản lực băng bó, bầu không khí cũng tương đương nặng nề cùng kinh hoàng. Đột nhiên một bàn tay, như vậy lớn lên tay từ nhà ta bài khí phiến vói vào tới, lập tức đem ta đầu tóc túm chặt, nếu không phải ta lấy kéo đem đầu tóc cắt sớt hiện tại đã sớm bị ha ha a Hắn bên người liền có một cái không biết có phải hay không quá là quan vẫn là tính cách ngốc đại thì tuổi trẻ nữ nhân chỉ thấy nàng cổ vòng quanh băng gạc lộ ra tới địa phương có thể nhìn đến ứ thanh trên đầu lỗi thời mà dẫn dắt mũ len từ tóc chi lăng, nhìn ra được cắt thật sự vội vàng, thập phần hỗn đột. Nàng chính cười hì hì cùng những người khác nói lên chính mình kỳ ngộ nhớ chú ý tới du hành đang xem nàng, còn cười tùm tỉm mà duỗi tay sờ nàng cầm ai ra xinh đẹp tiểu muội muội người mặt cũng là bị vài thứ kia thương sao, đau không đau nha. Du hành, hắn đem nữ nhân tay cầm khai. Không đau, nữ nhân cũng không thèm để ý hắn lãnh đạm quay đầu lại đi cùng người khác cười cợt thật vất vả chờ đến phòng khám bệnh hào bài đến chính mình, hắn mới nhìn chúng bệnh. Cũng may tình huống của hắn không nghiêm trọng lắm, do hỏi qua bác sĩ sau biết được những cái đó cái khe ở mở ra thời điểm, nếu bị tiếp xúc gần gũi sẽ bị tua nhỏ lực lượng vết cắt cái khe bên trong khí thể cũng có nhất định ăn mòn hiệu quả. Trước mắt khí thể cụ thể kết cấu còn không có ra tới, trước bảo thủ trị liệu yên tâm đi, trước mắt lâm sàng thành quả đều không tồi. Bác sĩ cho hắn khai đơn tử, làm hắn đi nộp phí sau lại đến băng bó còn an ủi hắn, người tuổi còn nhỏ khôi phục năng lực cường, đừng lo lắng liêu sẹo. Tốt cảm ơn ngài. Chờ toàn bộ chuẩn bị cho tốt lúc sau đã là buổi chiều một chút nhiều, ở bệnh viện một lần nữa sửa sạch thượng dược băng bó sau, hắn sát thật cảm thấy trên mặt dễ chịu nhiều. Hắn không có trực tiếp đi tìm kim phụ kim mẫu, mà là đi trước tìm ăn. Bệnh viện nhà ăn người cũng chật ních hắn rớt khoát đi ra ngoài bên ngoài mua cơm. Hảo đi, bên ngoài cũng lộn xộn có thể nói bệnh viện phụ cận đều kín người hết chỗ, hắn tìm trong chốc lát mới tìm được thích hợp quán ăn, no no mà ăn một đốn lúc sau mới cho kim mẫu gọi điện thoại, các ngươi muốn ăn điểm tâm sao. Nga, người bên kia được rồi, kia mang tam phân hầm canh cùng tam phân cơm lại đây, phòng bệnh ngươi còn nhớ rõ ở đâu gian đúng không? Hắn liền dẫn theo hai túi hộp cơm thượng bệnh viện khu nằm viện Kim Phụ Kim mẫu cùng Kim Nãi Nãi đều ở thoạt nhìn đều thập phần tiêu tùy. Người đệ đệ còn ở thiêu ai, khẳng định là dòa. Cho nên ta nói tìm một cái cao nhân đến xem, áp áp kinh sao. Kim Nãi Nãi tiếp nhận túi nhắc mãi. Các người tổng nói mê tín mê tín, vậy ngươi xem nhà chúng ta phía trước cái kia miệng to chính là các người nói khoa học a Kia cũng không khoa học sao. Kim Phụ không lời nào để nói, đối du hành cười cười, mặt thế nào. Bác sĩ nói như thế nào? Du Hành liền đem bác sĩ nói một lần, hắn vui mừng mà cười một chút. Vậy là tốt rồi, ngươi cũng đừng sợ hủy dung, nhà chúng ta có tiền, về sau nếu lưu sẹo ba ma ngươi đi chỉnh dung, liền chỉnh đến cùng cái kia nổi danh nữ minh tinh giống nhau. Những lời này đem Du Hành chọc cười tốt ba. Kim nãi nãi nhắc mãi, chỉnh gì chỉnh cái kia nữ minh tinh một chút khó coi, mỏ chuột tai khỉ vừa thấy liền không phúc khí. Ba người chắp và ăn đến trễ cơm trưa, du hành để sát vào đi xem Kim Hằng Mỹ đệ đệ, hắn là một cái bị đặt tên vì Kim Hằng Tuấn Tiểu Nam Hài, mới bốn tháng liền có thể nhìn ra lớn lên thực đáng yêu, về sau hẳn là cũng không kém. Hắn tính toán sờ sờ đứa nhỏ này mạch kết quả mới vừa vươn tay liền nghe được Kim nãi nãi biên kêu biên sông tới Tiểu Mỹ ngươi làm gì đâu. Lập tức đem hắn tay chụp bay, này phát triển làm hắn cũng sừng sốt một chút ta. Đừng sờ loạn ngươi đệ đệ hắn còn nhỏ ngươi xem trên người của ngươi nhiều không may mắn a lão thái thái nhắc mãi nhắc mãi ghét bỏ ánh mắt quát đến cháu gái trên người vừa chuyển đầu từ ái ánh mắt ngọt ngào mà câu lấy trên giường tôn tử thật là xem cũng xem không đủ ái cũng ái không đủ du hành lần này là thật sự bất đắc dĩ này vẫn là hắn cái này người ngoài đâu đều cảm thấy không thoải mái càng đừng nói nếu là kim hằng mỹ bản nhân kia không được thương tâm chết lại xem kim phụ kim mẫu kim phụ không tán đồng mà nhìn bên này cuối cùng cũng chỉ nói mẹ lại đây ăn cơm đi, muốn lạnh. Kim mẫu ta có chút trần an mà đối du hành nói, muốn hay không uống khẩu canh. Tránh nặng tìm nhẹ, làm như không thấy, ba phải. Hắn liền ở trong lòng lắc đầu ta không uống ta đi một chút phòng vệ sinh. Cùng nguyên thân thân nhân đã gặp mặt lúc sau, hắn nên đi làm chính mình sự tình. Bạc hành tạp vừa mới kim mẫu đã thảo phải đi về, nộp phí đơn nàng cũng xem qua cho nên tiền trong các hắn là không động đẩy. Lúc này hắn có thể vận dụng chỉ có tối hôm qua kim mẫu chuyển khoản đến kim hằng Mỹ mẫu chi trả phần mềm thượng 2.000 nguyên. mỗi chân cũng đã thực hào, rốt cuộc trong khoảng thời gian ngắn chính hắn cũng kiếm không tới này đó tiền. Hắn đem 2.000 khối cũng hoa rớt đổi lấy vật tư đôi ở nhẫn chữ vật chủ yếu là mua phòng dược thuốc trị thương chiếm đầu to. Có một ít phòng dược hắn cuối cùng yên lòng, hắn cũng không muốn đi bệnh viện, hắn tính toán hồi kim hằng Mỹ ra có lẽ có thể đánh thời gian kém chạy nhanh dùng gen cải tiến dịch. Mới vừa móc di động ra quay số điện thoại tính toán thông chi kim ra cha mẹ còn không có chuyện được đâu liền nghe thấy có người hô to, mau tránh ra. Bên tai lại vang lên lệnh người ê răng kéo kẹt sắc thanh, du hành chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, phần lưng hỏa thiêu hỏa liệu, không kịp ngẩng đầu xem liền cất bước chạy lên, nâng bước chính là một cái lào đảo bên người có người hung hăng mà đụng phải hắn còn không ngừng một người. Kim Hằng Mỹ tiểu thân thể căn bản chịu đựng không được du hành lập tức bị đạp lên trên mặt đất, không đếm được chân đạp lên trên người hắn, quá đau, hắn một hơi đổ ở cổ họng nhi, hô đau đều nói không ra lời. Loảng soảng, đồ vật tạp lạc thanh âm không rước bên tay, hỗn tạp ồn ào tiếng người chấn đến hắn đầu óc ong ong vang, hắn trong nháy mắt cho rằng chính mình đã ở trong địa ngục, người đều hoảng hốt. Bất quá trên người đau vẫn là làm hắn lấy lại tinh thần, không thể như vậy đi xuống, thật sự sẽ chết. Mới đến một ngày nhiều liền quài rớt, hắn không có khả năng cam tâm. Hắn khởi động tay, tận cố gắng lớn nhất bỏ dậy, phá khai phía sau người, sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ra bên ngoài hướng. Phổi bộ giống như bốc cháy, yên khí cùng hỏa khí thiêu đến hắn cổ họng phát khô, đầu váng mắt hoa, hắn không biết chính mình chạy bao lâu chờ dừng lại thời điểm người đã nằm liệt ngồi dưới đất chung quanh đều là đại thở dốc người. Thiên A, thiên A, nhanh lên báo Nguy A phía sau tạp thanh vẫn luôn không đỉnh đám người kêu thảm thiết liên tục du hành nằm liệt ngồi một hồi lâu mới lấy ra nước uống một ngụm còn không dám uống nhiều hàm một ngụm chậm rãi nuốt Đôi tay chống mặt đất hoạt động xoay người nhìn về phía phía sau vừa mới đãi thương trường môn mặt bị nghiêng nghiêng mà chém rớt một nửa thật dài kia nói vết nước còn ở không ngừng lan tràn nghiêng cắm trời cao lại ngăn cách mặt đất trên mặt đất hình thành đen nhánh địa mục đầm lầy cứu mạng a cứu mạng cứu mạng mau cứu ta a Chạy trốn chậm người rơi vào mặt đất vết nứt, vết nứt chỗ như cũ lượn lờ màu đen sương mù, người một ngã xuống tựa như bị cuốn vào sa mạc lưu xa chung, đầy mặt kinh sợ tuyệt vọng, lại không cách nào tránh thoát một tấc tức người đã không thấy tăng hơi. Không có người dám tiến lên, may mắn chạy thoát người sống sót run dày thân thể, bọn họ trên người cũng bị liệu ra vô số miệng vết thương, mình đầy thương tích. du hành cũng trực tiếp ngồi dưới đất, hắn bối hòa thiêu hỏa liệu mà đau, xem ra lại bị thương. Này XXX là cái quỷ gì đồ vật, hắn cũng nhịn không được bảo thô khẩu thật là phiền chết người quả thực vô khổng bất nhập không chỗ không ở. Liên tiếp hai lần trực diện tử vong, hắn hiện tại còn ở phía sau sợ liền kém như vậy một chút liền kém như vậy một chút. Nghỉ ngơi lúc sau, hắn cường chống hướng bệnh viện đi đến, được lại đến xem bác sĩ trị thương. chương 271 vô tận tua nhỏ 4, kim mẫu vội vã mà chạy tới, như thế nào trước phòng vệ sinh đem chính mình trình thành như vậy. Chạy nhanh giúp Du Hành đăng ký nộp phí, vội đến con quay chuyển, người đứa nhỏ này như thế nào không bớt lo một chút, mẹ đều phải lửa xém lông mày, người nói một chút người trước kia nhiều ngoan a ta biết ngươi không thích đệ đệ, nhưng có đệ đệ ngươi cũng có dựa vào a luôn chỉnh này đó. Du Hành không rên một tiếng, hiện tại hắn xác thật yêu cầu dựa vào kim mẫu tiền tài duy trì, nói khác đều là hư. Bệnh viện lập tức lại ùa vào tới một số lớn thương hoạn, xảy ra chuyện địa phương liền ở bệnh viện cách vách phố, khẳng định muốn gần đây trị liệu. Còi cảnh sát thanh vẫn luôn ở vang, du hành bài đội, vì thế lấy ra di động tới xem rời đi lực chú ý, đáng tiếc hiện tại không có máy tính, nói cách khác có thể sửa sang lại một chút hiện tại quốc nội cái khe phân bố tình huống, nếu có thể lý ra xuất hiện quy luật liền càng tốt. Bất quá thông qua tin tức, hắn cũng có thể đại khái biết tình huống hiện tại, chỉ là cái này, tỉnh liền xuất hiện 57 điều, bổn thị tắc có 19 điều, cái này con số tương đương kinh người. Chờ chụp phiến xử lý tốt miệng vết thương lúc sau, du hành cũng nằm viện ở bị dẫm đạp khi hắn phần lưng bị thương rất nghiêm trọng, không ngừng làn da bị liệu thương, còn có một chỗ xương sườn gãy xương, phần đầu cũng tan vỡ, tóm lại phi thường thê thảm. Bệnh viện giường ngủ cũng không quá đủ kim phụ hoạt động một phen, rốt cuộc ở kim hàng tuấn trong phòng bệnh nhiều hơn một chiếc giường, đem hắn cũng tắc đi vào. như vậy đại người còn tận gây chuyện, đều không nhìn xem hiện tại là khi nào còn chạy loạn. Đối mặt Kim nãi nãi bất mãn gian dậy, du hành cũng không có theo tiếng, này vốn dĩ chính là hắn khuyết điểm, nếu hắn không đi ra ngoài mua đồ vật nói, khả năng còn sẽ không bị thương. Tuy rằng hắn cũng không biết chính mình sẽ như vậy xui xẻo, lại một lần cùng cái khe tới cái lưng tựa lưng. Tóm lại, ăn người tay đoàn bắt người tay trường, thành thật nghe là được. Vẫn là Kim phụ nói, mẹ đừng nói nữa, trong phòng bệnh như vậy nhiều người bệnh muốn nghỉ ngơi. Kim nãi nãi liền lầm nhầm lầm nhầm không hề nói. Thủy Đinh ngồi ở du hành bên cạnh huyện hóa ra tay nhỏ đi sờ hắn mặt ký chủ, ngươi hảo xui xẻo à. Du hành ta cũng cảm thấy rất xui xẻo, hai ngày này xuống dưới, người đều phải tiêu thủy càng đừng nói tu luyện thân thể. Chiếu trước mắt trạng thái, hắn cũng không biết còn có hay không an bình thời điểm, lại xui xẻo một chút này gian bệnh viện cũng không biết an không an toàn. Kết quả không biết có phải hay không cái tốt không linh cái xấu linh cái này ý niệm mới vừa lên, liền nghe thấy bên ngoài có người ở thét chói tay, khan cả giọng xuyên thấu vào cửa tới, lập tức đem trong phòng bệnh người bệnh đều cấp dọa tỉnh thật vất vả yên ổn xuống dưới ngô kim hằng tuấn cũng khóc thét tỉnh lại. Ai ra nãy nãy tiểu tâm can nột, kim phụ nói ta đi xem, biểu tình nghiêm túc mà mở cửa tiểu tâm mà thăm dò đi xem, bất quá bên ngoài rất loạn hành lang chỗ cũng đều là ở truyền dịch người. Hoặc là giường bệnh liền trực tiếp dựa vào bên ngoài ven tường nhìn không ra cái gì. Hắn hỏi bên ngoài người, làm sao vậy? Không biết lý, hình như là bên kia. Một cái người bệnh chỉ một phương hướng, đó là phục vụ đài phương hướng. Hắn nhón chân lại nhìn nhìn, sau đó quay đầu lại ta đi phục vụ đài bên kia xem một chút các ngươi cẩn thận một chút. Dù hành ghé vào trên giường ngẩng đầu, bởi vì môn mở ra duyên cớ bên ngoài ồn ào thanh không ngừng chui vào tới, làm hắn có chút bất an. Cửu cửu, ký chủ sao lạc, hắn khẽ nhíu mày, có chút trần chờ mà nói, sẽ không, như vậy xui xẻo đi. Thủy Đinh trầm mặc một chút hỏi, nếu không ta đi ra ngoài nhìn xem. Vâng, ngươi cũng đi xem đi. Vì thế Thủy Đinh liền bay ra môn đi, kết quả cùng Kim Phụ đâm vào nhau, tuy rằng nhiệm vụ này thế giới, người khác đều không gặp được nó, vẫn là đem nó cấp dọa cái chết khiếp, đặc biệt là Kim Phụ vừa chạy vừa kêu, đi mau. Phục vụ đài bên kia xuất hiện cái khe, đang ở hoành biến trường. Nó lập tức chỉ có một ý niệm này cũng quá xui xẻo. Sau đó chạy nhanh trở về phi, hô to ký chủ. Du Hành đã miễn cưỡng ngồi dậy, đầu của hắn nhất trừ nhất trừ mà đau, xương sườn càng là đau đến xuyên tim, bất quá hắn có thể nhận hiện tại khẳng định là muốn trước chạy. Kim Mẫu chấn động, như thế nào sẽ? Mau thu thập đồ vật, bế lên hàng tuấn. Trong phòng bệnh theo Kim Phụ trở về mà loạn lên, lúc này Quảng Bá cũng rốt cuộc vang lên, khu nằm viện lầu 4 thang máy chỗ xuất hiện cái khe, đang ở hướng 404 đến 420 phòng bệnh chỗ kéo dài, thỉnh này đó phòng bệnh cập hành lang bệnh hoạn y tự tư khẩn cấp chạy trốn thông đạo xuống lầu, thỉnh lầu 4 trở lên tầng lầu người bệnh cũng y tự tư khẩn cấp chạy trốn thông đạo xuống lầu, chớ đi thang máy. Kim ra người hiện tại liền ở 417 phòng bệnh. Kim phụ đại thờ dốc an bài hào tiểu nhi từ cùng trần an hào mẫu thân thê từ lúc sau, duỗi tay đem du hành bối lên. Du hành ngây ngẩn cả người, kim phụ lại không thường nhiều như vậy, dặn dò hắn ôm lấy ba cổ xương cốt đau cũng trước nhịn một chút biết không. Đã biết, kim phụ phản ứng thực mau, trước tiên liền mang theo người trong nhà hướng khẩn cấp chạy trốn thông đạo chạy tới. Kim mẫu ôm hài từ kim nãi nãi ở một bên giúp đỡ nâng, một đám người bước nhanh rời đi. Bên ngoài đã loạn đi lên, du hành quay đầu nhìn về phía phục vụ đài bên kia, nhìn không tới cái khe, chỉ có thể nhìn đến tán loạn dòng người từ cái kia phương hướng chạy tới, sau đó cảm giác được Kim phụ bước chân càng nhanh. Đều tiểu tâm một chút, hắn dặn dò thê từ cùng mẫu thân tiểu tâm mà đỡ tay vịn đi xuống dưới. Bác sĩ cùng hộ sĩ cũng ở khẩn cấp thượng hạ lâu Kim ra hai cái người bệnh đều không tính bệnh nặng, một ít căn bản không rời đi chữa bệnh dụng cụ bệnh hoạn mới là thật sự tiến thoái lưỡng nan. Chờ Kim ra người đều đi xuống lầu, đứng ở dưới lầu bên ngoài trên đất chống hướng lên trên nhìn lên, là có thể nhìn đến đen nhánh cái khe hoành ở lầu 4, cơ hồ lấy lầu 4 vì đường ranh giới, trên dưới tầng lầu bị cách thành hai nửa. Ông trời A Kim nãi nãi xem đến đều mây dại, sau đó nàng chỉ vào mặt trên. kia đó là gì? Đó là gì? Dù hành cũng thấy, đó là ba điều xúc tua, cùng phía trước ở trường học nhìn đến đặc biệt giống, chỉ thấy xúc tua đầu tiên là tìm kiếm vươn tới, trên dưới tả hữu gãi gãi, sau đó tia chấp phung. Buông ta ra, một cái xúc tua cuốn một người, động tác nhất trí mà lại rụt trở về, lưu lại đầy đất hít hà một hơi thanh. Đó là quái vật quái vật. Vậy xem người lập tức giải tán kim phụ nói, chúng ta về nhà đi, bệnh viện không thể ngây người. Nhưng, nhưng cách phát Tiểu Lâm gọi điện thoại tới nói, trong nhà bên ngoài cũng vừa xuất hiện một cái cái khe nột. Nói nữa Tiểu Mỹ cùng Tiểu Tuấn làm sao bây giờ? Kim mẫu hỏi, lập tức liền đem Kim phụ hỏi kẹt. Kia chúng ta đến phòng khám bệnh bộ bên kia đi, xem bác sĩ nói như thế nào. Chỉ có thể làm như vậy, đến phòng khám bệnh bộ bên kia khi, mới biết được bên này cũng loạn thành một nồi cháu, bác sĩ nhóm đang ở khẩn cấp rời đi khu nằm viện bên kia bệnh hoạn căn bản phân không ra thần tới ứng đối tới chuyện khác kia chúng ta liền ở chỗ này chờ một chút đi. Bệnh viện vẫn là cho người ta cảm giác an toàn. Kim phụ từ xó xỉnh đẩy ra một chương không giường ngủ đem du hành phóng đi lên. Sau đó đem Kim hằng tuấn đặt ở hắn bên người cùng nhau nằm. Sau đó người một nhà thủ giường bệnh phát sầu. Nhưng làm sao đâu. Kim nãi nãi khẩn trương mà nhìn bốn phía. Liền sở cái gì thời điểm từ nơi nào nhảy ra tới một cái cái khe. Cũng chỉ có thể tiếp tục chờ. Bởi vì này phiên di động, du hành xương sườn càng đau, đầu trướng đau phạm ghê tởm nằm bỏ hoãn một hồi lâu đều hoãn bất qua tới. Thế nào, rất khó chịu a tim mẫu ngồi sổm xuống sờ sờ đầu của hắn, động tác nhẹ nhàng, sau đó nước mắt liền rớt xuống dưới. Người này đầu chọc về sau nhưng sao chỉnh a đêm đẹp tiểu cô nương, lập tức tóc cạo hết mặt cũng bị thương. Tích lũy áp lực càng tích càng lớn làm nàng lập tức bùng nổ mở ra, vừa khóc liền sát không được. Kim Phụ mệt muốn chết rồi, ngồi dưới đất không nói một lời Kim nãi nãi từ Kim Tôn xuất thế sau đối con dâu nhẫn nại độ để cao không ít, lúc này cũng chỉ nói, đừng khóc tiểu tâm đem tiểu tuấn Nhi chiêu khóc. Kim mẫu khóc trong chốc lát mới dừng lại, đôi mắt hồng đến giống hạch đào, Bất qua tinh thần rõ ràng hảo rất nhiều, nàng sơ sờ, sờ nữ Nhi lại sơ sờ, sờ Nhi tử chậm rãi kiên cường lên. Bên ngoài truyền đến còi cảnh sát thanh, hẳn là cảnh sát tới. Quả nhiên, thực mau bệnh viện quảng bá lại lần nữa vang lên, trầm ổn giọng nam sạch sẽ nhanh nhẹn mà thuyết minh kế tiếp an bài, khu nằm viện người toàn bộ di đi, lầu năm cấp chờ lên người đem được đến cứu viện, đã thoát đi người xếp hàng chờ đợi đón đưa đến mổ, mổ chờ mấy cái bệnh viện, nếu có xe người có thể chính mình lái xe qua đi từ từ. Kia chúng ta đi bệnh viện nhân dân 2 đi, nơi đó tương đối gần. Kim phụ là một nhà chi chủ, trực tiếp hạ quyết định, vì thế người một nhà liền lái xe hướng đệ nhị bệnh viện đi. Trên đường gian nan cũng đừng để ra kẹt xe đổ đến hoài nghi nhân sinh, bất quá cũng may Kim Hằng Tuấn bệnh tình tựa hồ hảo rất nhiều trên đường cũng không khóc nháo, Kim nãi nãi cao hứng đến chỉ niệm Phật. Du hành thu hồi ở Kim Hằng Tuấn trên người huyệt vị ấn tay, mệt mỏi nhắm mắt lại. Này một kẹt xe liền đổ tới rồi buổi tối, đêm dưới đèn trên đường phố có chút khác thường âm trầm, trong lúc Kim mẫu đi xuống mua quá một lần cơm, cơm chiều đều là ở trên xe giải quyết. Hắn ngồi dậy khó chịu vẫn là kim mẫu một muỗng một muỗng mà uy hắn, làm hắn phi thường thẹn thùng, cũng may trong xe tối tăm không ai thấy rõ vẻ mặt của hắn, thật là quá biệt nữ. Có lẽ duy nhất tin tức tốt chính là kẹt xe trong lúc bọn họ không gặp gỡ cái khe thông qua thật thời tin tức biết được quốc đội mỗi thời mỗi khắc đều có cái khe ở sinh thành, ngay lập tức chi gian cướp đi mấy người tánh mạng. Thế giới này muốn sụp đổ, khẳng định là hắc động tới. Ta cảm thấy có thể là siêu nhân thế giới cùng chúng ta liên tiếp thượng quái vật đều xuất hiện, kia siêu nhân An man cũng sẽ không xa, không sai tương lai siêu nhân chính là ta. Trên lầu có bệnh liền đi chỉ, thuận tiện nói một chút nhà ta chủ XXX, điện thoại là XXX, máy bàn là XXX, siêu nhân ngươi đến thời điểm liên hệ ta ta đi tiếp ngươi. Kim Mẫu Hoàng sợ hỏi, về sau chúng ta nhưng làm sao bây giờ đâu? Nàng nhìn trong lòng ngực hài tử, lần đầu tiên có hối hận ý niệm. Nàng hối hận đem hài tử sinh ở cái này thời gian đoạn, làm hắn nho nhỏ người liền phải chịu đựng loại này nguy hiểm cùng cực khổ, nàng có chút hối hận. Không tới cái kia phần thưởng, bọn nhỏ đều ở, ngươi phải làm cái tấm gương. Lái xe Kim Phụ đã phi thường mỏi mệt bất qua hắn ngữ khí còn là phi thường ổn trọng, làm người cảm thấy đáng tin cậy ngày thường, hảo đi phải nói là ở Kim Hằng Tuấn không sinh ra phía trước, hắn không tính một cái không màng ra nam nhân, nhưng nói hắn cố ra, đối trong nhà đầu nhập tinh lực lại phi thường thiếu, đi làm vội tan tầm lại ái đi ra ngoài chơi. Chính là hiện tại đối mặt như vậy khốn cảnh, hắn lại hiện ra xuất sắc kháng áp năng lực dốc hết sức khởi động sở hữu gánh nặng. Hắn cảm thấy có chút khát mở ra bình nước khoáng chậm rãi uống một ngụm, sở thượng WC cũng không dám uống nhiều, sau đó nói cấp bọn nhỏ đều uy chút thủy, mẹ người cũng uống một chút. Ai ai, phía chiếc xe rốt cuộc thúc đẩy kim phụ rũi thân một chút mười ngón, lại lần nữa nắm lấy tay lái. Du hành liền ở chiếc xe đông đưa chung, có chút hôn mê mà đã ngủ. chương 272 vô tận tua nhỏ năm Dù hành vẫn luôn khống chế được chính mình không cần ngủ qua đi, nhưng thực rõ ràng chính là hắn hiện tại thân thể trạng huống xa xa không kịp hắn ý chí cường độ lại như thế nào cường căng, hắn vẫn là mất đi ý thức. Hắn làm siêu cấp không thoải mái ác mộng, trong mộng hắn bị cái gì miệng rộng một ngụm cắn, ngũ tạng lục phủ xương cốt đều ở đau, đau đến muốn mắng người, không chờ làm xong cái này mộng, lại kịp cùng một cái khác ác mộng hẹn hò thật sự vội thật sự. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy đầu đều là chứng, liên tục không ngừng ác mộng làm hắn tuy rằng ngủ rồi, lại bổ sung không đến tinh thần, tỉnh lại lúc sau ngược lại càng khó chịu. Mở to mắt sau, hắn phát hiện chính mình đã không ở trên xe, mà là ghé vào một chỗ trên giường bệnh, mờ nhạt đèn chiếu phòng bệnh, hắn trước thấy chính mình dán mặt dựa vào cùng nhau kim mẫu, sau đó nghiêng đầu thấy được lâm sàng kim hằng tuấn cùng kim nãi nãi là thật sự rất gần, hai chương giường hẳn là dựa vào cùng nhau. Kim Phụ cũng không ở hắn trong tầm mắt, không biết người ở nơi nào. Đến bệnh viện, hắn trong lòng thầm nghĩ, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tỉnh lại lúc sau mới phát hiện quanh mình hoàn cảnh phi thường ồn ào, Kim mẫu ngủ thật sự không yên ổn, mày đều nhíu chặt hắn nghiêng đầu đối với Kim Hằng Tuấn tiểu béo mặt, duỗi tay đắp mạch thiêu đã lui chính là có chút hư. Hắn rất tưởng thượng phòng vệ sinh, chính mình chống bỏ dậy, mới vừa vừa động kim mẫu liền bừng tỉnh, hoảng loạn mà mở to mắt, vừa thấy là hắn ở động tác mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi, ngươi tưởng thượng WCA. Tới mẹ đỡ ngươi, bị kim mẫu nâng thượng xong Wc hắn cảm thấy chính mình đều mau thăng thiên ủy đinh chủ động an ủi hắn ký chủ, ngươi muốn bình tĩnh nha, nó là không có gì giới tính nhận tri lạp ở nó xem ra, giống như nam nữ khác biệt chính là thượng WC thời điểm một cái là đứng, một cái là ngồi xổm. Ai nha không kém lạc, du hành ta sẽ bình tĩnh. Hắn tìm lời nói cùng kim mẫu nói, bà ở nơi nào? người bà ở cửa nhìn ta đi xem hắn, ngươi chạy nhanh ngủ đi, chạy nhanh dưỡng hảo thân thể. Kim mẫu thật cẩn thận mà mở ra phòng bệnh môn, thông qua kẹt cửa hắn nhìn đến môn đối diện Kim phụ chính dựa vào tường ngồi, trên người bọc một giường chăn, chính một đạp không một đạp mà nửa hít mắt. Người ra tới làm gì? Không ngủ lạc, người đi ngủ đi ta tới thủ theo môn đóng lại, hắn liền cái gì thanh âm đều nghe không thấy, hắn đối đôi vợ chồng này cái nhìn không ngừng đổi mới, có lẽ đối Kim Hằng Mỹ tới nói, nàng gặp cha mẹ phản bội, bọn họ ở nãi nãi cường quyền hạ rốt cuộc thỏa hiệp một phen tuổi còn đi đua nhị thai sinh nam hài nàng chán ghét này hết thảy, chán ghét này hết thảy chính là lại không thể mà sát sét kim phụ kim mẫu đối kim hằng mỹ ái. Cha mẹ vốn dĩ chính là trên thế giới nhất phức tạp giống loài chi nhất, hoặc là nói người cảm tình là trên thế giới khó nhất lấy nắm lấy đồ vật, quơ đũa cả nắm luôn là không toàn diện. Hắn kéo lên chăn ngăn chờ chính mình từ nhẫn chữ vật lấy ra một tiểu khối bổ khí huyết bánh kem ăn luôn, lại ăn một viên trị liệu nội thương nguyệt hoa lộ, lúc này mới nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển kiện thể quy tắc chung, bất quá hiển nhiên hiện tại thân thể hắn trạng thái thật không tốt căn bản sờ không tới khí cảm. Cảm giác được ăn xong đồ ăn cùng đan dược ở trong cơ thể phát huy tác dụng thân thể nội bộ chậm rãi ấm áp lên, ngũ tạng lục phủ giống như ngâm ở nước ôn tuyền, làm hắn cảm thấy thoải mái lại an nhàn. Trước ngủ đi cái này ý niệm cùng nhau, giấc ngủ khát vọng điên cuồng mà nảy lên tới, thân thể phát ra nghỉ ngơi tín hiệu, sau đó hắn liền ngủ rồi. Này một ngủ liền ngủ thật lâu thẳng đến hắn bị đánh thức, hắn không có mờ to mắt mà là trước kiểm tra một chút thân thể của mình tình huống. Thường thế hảo rất nhiều tuy rằng hiện tại còn không có nhập môn kiện thể quy tắc chung, chính là hắn đối kết cấu thân thể hiểu biết quá sâu chính mình sờ sờ ấn một chút, sờ nữa sờ thăm thăm mạch cũng liền biết đại khái. Hắn biên kiểm tra thân thể của mình biên nghe chung quanh thanh âm, hình như là ở thảo luận ngày hôm qua cái kia bệnh viện sự tình. Cái kia cái khe thiên A hiện tại có 5-6 mét khoan thang mây ở cứu đâu ta xem khó, bên trong không biết là cái gì quái vật. Tin tức thượng nói, tiểu Mỹ như thế nào còn không có tỉnh ta làm bác sĩ đến xem nàng đi. Hắn liền chạy nhanh mở to mắt vừa lúc kim mẫu vừa vặn đến hắn trước giường, thấy hắn tỉnh thật cao hứng còn có chỗ nào không thoải mái sao? Có đói bụng không? Không có không thoải mái, có điểm đói. Hành, người ba buổi sáng mua thịt nạc cháo ta chuẩn bị nước ấm cho ngươi nhiệt một chút, ngươi ngủ đã lâu đâu, hiện tại đều giữa trưa. du hành vừa ăn cháo biên hỏi thăm tình huống, mẹ tối hôm qua không có xảy ra chuyện đi. Không có, này bệnh viện vận khí tốt không tồi, một chút sự đều không có, người ba tối hôm qua thủ hơn phân nửa đêm đã hiện tại đã ngủ. Hắn lại hỏi kim hàng tuấn, kim mẫu càng cao hứng. Không biết là cao hứng nữ nhi sẽ quan tâm đệ đệ, vẫn là cao hứng nhi thử không có việc gì, hắn không có việc gì, người nãy nãy chính ôm hắn đi bên ngoài tán tán, bác sĩ nói trắng ra nhiều điểm ngăn chờ phong liền có thể đi ra ngoài. Chờ người cũng hảo nha, chúng ta liền về nhà đi. Nói tới đây nàng chính mình cũng có chút không xác định, đành phải cười nói, ta đi tìm bác sĩ tới cấp ngươi nhìn xem, ngươi ngoan ngoãn ngốc, nhàm chán liền chơi di động ta giúp ngươi nạp hảo điển du hành xem kim mẫu đi ra ngoài, lại xem ở cách vách giường ngủ đến tiếng hô rung trời kim phụ tiểu tâm mà giúp hắn sờ soạn một phen mạch tuổi trẻ lực tráng, gì sự đều không có. Hắn di động liền trên đầu giường, bên cạnh ổ điện thượng còn có hai cái ở nạp điện cục sạc, một cái là của hắn, một cái nhìn là kim phụ. Mở ra di động tin tức khi, di động thiếu chút nữa tạp chết máy, khởi động lại hai lần mới tính hào. Nguyên nhân vô hắn, cường thế lại tàn bạo cái khe đã xuất hiện hai ngày nhiều cấp sở hữu quốc gia tạo thành chấn động vô pháp phòng trừng. Chỉ cần liền bổn quốc tới nói, vốn dĩ liền diện tích lãnh thổ không mở mang quốc thổ diện tích hiểu toàn bộ liên minh Trung Hạ Du chính là những cái đó đáng chết cái khe lại hoàn toàn không trông mặt mà bắt hình rong, cũng không bởi vì nơi này nhỏ hẹp liền bất qua tới tương đương mưa móc đều dính, đem toàn bộ quốc gia cắt đến rơi rất tan tác. Ngắn mồn 53 tiếng đồng hồ mà thôi, liền tạo thành tam vạn nhiều người mất tích vô cùng có khả năng đã tử vong, 40 vạn người bởi vậy bị thương, chữa bệnh cơ cấu áp lực sậu đại chính là cái khe cũng không buông tha bệnh viện nột tỉ như ngày hôm qua địa phương thị đệ nhất bệnh viện đại hình cái khe sự cố cho tới bây giờ còn có hơn 1.000 bệnh hoạn và bồi dường người nhà bị nhốt ở khu nằm viện thang mây một tới gần cái khe cũng sẽ bị bắt bắt đi. Địa phương trên diễn đàn bây giờ còn có video quay chụp khoảng cách khá xa, bất quá vẫn là có thể nhìn ra thang mây bị số căn xúc tua cuốn lấy, sau đó trên mặt đất xe cũng bị túm đi vào. Không cần tốn nhiều sức, dễ như trở bàn tay. Kia rốt cuộc là thứ gì? Đáng tiếc chỉ có thể nhìn đến xúc tua, nếu có thể nhìn đến một toàn bộ ngoại hình, hoặc là 6-7 phân bộ dáng, hắn cũng có thể từ toàn động vật bách khoa tri thức tìm ra kia sẽ chết thứ gì, vậy có thể tìm ra đối phương nhược điểm bất quá nếu một toàn bộ đều ra tới nói nhân loại từ thương sẽ càng thảm trọng du hành suy đoán cái khe đã là ác ma lâm thế xuất khẩu cũng là trói buộc ác ma dây thừng cũng không biết đương cục hiện tại nghiên cứu ra cái gì không có lúc này kim mẫu đã trở lại nói bác sĩ muốn một giờ sau mới có thể giúp ngươi xem ngươi trước nghỉ ngơi đi hào Mẹ, ngươi nói, nhà của chúng ta muốn hay không mua nhiều một chút ăn tồn lên, ta xem trên mạng hảo loạn, sợ về sau cửa hàng đóng cửa chúng ta đều mua không được đồ ăn. Kim mẫu cười rộ lên, người đứa nhỏ này nói hài từ lời nói, sao có thể sao, bất quá đồ vật chướng giới nhưng thật ra rất có khả năng. Nghe tiểu Mỹ ta cảm thấy nàng nói đúng, Kim phụ từ cách vách trên giường bỏ dậy, hắn rỗi tay. Cho ta khăn lông ướt lau mặt, hảo hảo, ngươi chờ một chút. Kim phụ sát xong mặt liền tính toán đi ra cửa Kim mẫu vội hỏi, ngươi muốn đi đâu? Ta đi mua điểm đồ vật trang trên xe, bà còn muốn mua phòng dược. Hắn liền quay đầu nhìn du hành liếc mắt một cái ánh mắt lộ ra ý cười ta khuê nữ chính là thông minh, thật ngoan, hành ba nhớ kỹ. Ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi đi, Kim mẫu đuổi theo ra đi, nếu muốn mua sữa bột cũng mua một chút ta gần nhất. Xem vợ chồng hai người biến mất ở ngoài cửa, du hành lại nằm sắp xuống đi, chờ hơn một giờ sau hắn bị đẩy đi chụp phiến, bác sĩ ngạc nhiên mà nói, người khôi phục năng lực cũng thật tốt quá, chiếu như vậy thấp độ xương sườn thượng thương lại quá nửa tháng là có thể hoàn toàn hảo toàn, trên đầu cũng không có máu bầm, muốn xuất viện cũng có thể, chỉ cần đừng làm kịch liệt vận động, ẩm thực thượng chú ý, nửa tháng sau tới phốc cha một lần là được tin tức tốt này làm Kim Mẫu đặc biệt cao hứng. Bất quá nàng đưa Du Hành hồi phòng bệnh sau lại lén lút đi ra ngoài, Thụy Đinh trộm cùng đi ra ngoài xem. Sau khi trở về cũng lén lút đối Du Hành nói, nàng hỏi ngươi mặt đâu, bác sĩ nói sẽ lưu sẹo, đang ở trong đắp lưu si khóc. Du Hành chỉ có thể thở dài, lưu sẹo liền lưu sẹo đi, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là xương sườn thương thế, này thương một ngày không hào, hoạt động đều không có phương tiện, ở cái khe xuất hiện lặng yên không một tiếng động hiện tại phi thường chí mạng. Đến nỗi mặt, hắn trước nay không nghĩ tới, đầu chọc cũng khá tốt hành động phương tiện. Bất quá làm mẫu thân khó chịu là bình thường, hắn tính toán chờ kim mẫu trở về an ủi một chút nàng, kết quả kim mẫu khi trở về cười tùm tỉm căn bản nhìn không ra vấn đề tới, hẳn là không nghĩ làm người trong nhà lo lắng. Người đi đâu? Tiểu Tuấn Nhi đều đói bụng, tới ta tới uy, ổn Kim Hằng Tuấn Nhiên người bắt đầu uy nãi, Kim nãi nãi liền đi phòng vệ sinh thầy tả đi. Chờ việc vặt vãnh đều làm xong, Kim nãi nãi hỏi A thông như thế nào còn không có trở về, người cấp đi cái điện thoại A. Kim mẫu liền cấp Kim Phụ gọi điện thoại, điện thoại bên kia Kim Phụ nói, liền mau trở lại đã ở Tây Ba Đường, cho các ngươi mang theo cơm, đừng đi nhà ăn múc cơm kết quả như vậy nhất đẳng liền chờ tới rồi buổi tối kim nãi nãi đều phải cấp khóc như thế nào đều không tiếp điện thoại a a kim mẫu đã khóc không không biết a làm sao bây giờ nên làm cái gì bây giờ kim hằng tuấn bị mẫu thân khóc đến cũng đi theo khóc nho nhỏ hài từ dương miệng oa oa khóc lớn nghe được hài từ nãi nãi tâm đều phải nát nàng đem hài từ tiếp nhận đi kiên nhẫn mà hống quay đầu thấp giọng mà mắng ngươi nói ngươi đỉnh cái gì dùng báo nguy a khóc hữu dụng sao Kim mẫu liền đi báo nguy chính là cảnh lực hữu hạn, nói nữa, hiện tại cũng không đủ báo mất thích thời hạn nột. Tây ba đường đến đệ nhị bệnh viện này một đường, cũng không có cái khe xuất hiện, ngài liền kiên nhẫn từ từ đi. Chính là Kim mẫu cùng Kim nãi nãi cũng không yên tâm, Kim nãi nãi có chút ghét bỏ mà nhìn khóc thút thít con dâu, đem hài tử đưa cho nàng, ngươi xem hài tử ta đi ra ngoài tìm xem. Kim mẫu có thể nói cái gì? Nàng vẫn luôn liền không phải có chú ý người tính tình hòa thuận, nếu nói nhất ngoan cố thời điểm chính là cắn chết không chịu sinh nhị thai ước chừng 18 năm. Hiện tại trưởng phu lấy không đến bất luận cái gì liên hệ, nàng chỉ cảm thấy thiên đều phải sụp. Nàng nức nở nói, sớm biết rằng liền không cho hắn đi ra ngoài tiểu Mỹ con nít con nôi biết cái gì, ngày thường cũng chưa thấy hắn như vậy nghe hài tử nói. Chính đi ra ngoài Kim nãi nãi lập tức liền đứng lại, hỏi, người nói, là tiểu Mỹ làm hắn đi ra ngoài. Nếu là ngày thường, Kim mẫu khẳng định có thể nghe ra bà bà trong giọng nói mưa gió sắp tới, chính là lúc này nàng liền không kia kỹ năng, chỉ là tiếp tục thấp giọng khóc còn không dám dọa đến hài từ. du hành lúc này cũng thực lo lắng Kim phụ, nếu là hắn đã xảy ra chuyện này một nhà già già trẻ trẻ, hắn còn tạm thời vô pháp nhúc nhích cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn ngẩn đầu, vừa muốn nói gì, liền cảm giác được một cổ phong tập kích mà đến tuy là hắn trốn đến mau, vẫn là làm Kim nãi nãi một cái tát phiến ở trên mặt. Trong phòng bệnh người đều ngây ngần cả người, Kim mẫu mở to hai mắt nhìn, lời nói bị ngạnh ở yết hầu. Kim nãi nãi có chút phát hận, vừa định mắng to, liền nghe thấy một cái giọng nam ở cửa vang lên, mẹ ngươi làm gì đâu. chương 273 vô tận tua nhỏ 6, Kim phụ thuật là không nghĩ tới, sẽ nhìn đến chính mình mẹ đánh chính mình nữ như hình ảnh. Hắn đem đồ vật đặt ở cạnh cửa bước nhanh đi vào tới, vươn tay tiến đến du hành trước mặt, lại không dám sờ lên, đau không đau a Mẹ ngươi làm gì đâu. Tiểu Mỹ còn sinh bệnh, ngươi đánh nàng làm gì? Quay đầu hướng Kim nãi nãi đặt câu hỏi. Kim nãi nãi nơi nào quản được nhiều như vậy, chạy nhanh nhào lên đi trên dưới kiểm tra hắn, ngươi không sao chứ a? Có hay không thương đến nơi nào như thế nào như vậy vãn mới trở về. Ta nơi nào có việc mẹ tiểu Mỹ là đại hài tử, ngươi sao lại có thể đối nàng động thủ? Dù hành xoa xoa mặt hỏi Kim Phụ, ba, ngươi vừa mới như thế nào không tiếp điện thoại, chúng ta thực lo lắng ngươi. Kết quả Kim Phụ lấy ra di động vừa thấy tắt máy. Ai có thể là dọn đồ vật thời điểm không cẩn thận ấn tới rồi. May mắn Kim Phụ cũng không có xảy ra chuyện, mọi người đều thật cao hứng, nói lên ra ngoài mua đồ vật sự tình. Kim Phụ nói là ta chính mình muốn đi mới đi, mẹ về sau đừng như vậy, đối hài từ ảnh hưởng nhiều không tốt. Hắn tuy rằng rất ít mang kim hàng Mỹ, hài từ lớn lên lúc sau thân cận cũng hữu hạn, nhưng cũng là chính mình đại khuê nữ nột chính hắn cũng chưa đánh quá nàng đâu. Hào hào đã biết, Kim nãi nãi không kiên nhẫn mà xua tay, chuyện này liền như vậy đi qua. du hành cũng không có cùng lão nhân ra so đo tâm tư, lão Thái Thái trước nay chính là như vậy tính cách có thể làm sao bây giờ. Ngày này quá đến miễn cưỡng xem như thuận lợi, này gian bệnh viện vận khí có thể là thật sự tốt một chút. Kim phụ lo lắng đề phòng một ngày thẳng đến ban đêm vẫn cứ không có xuất hiện vấn đề. Dù hành tắc nắm chặt thời gian điều dưỡng chính mình, thậm chí còn thừa dịp thượng WC thời gian cho chính mình chát vài châm. Nguyệt Hoa lộ hiệu quả có thể nói là tương đương không tồi, không làm thất vọng một viên một vạn tân hỏa điểm giá cả. Hắn cảm thấy thân thể đau đớn càng ngày càng yếu, hẳn là không cần nửa tháng, bảo trì như vậy tốt đẹp dưỡng bệnh hoàn cảnh hai ba thiên là có thể đủ khỏi hẳn. Đến nỗi những cái đó cái khe hắn hiện tại thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Không có cách nào hao tâm tốn sức đi tự hỏi, ngủ ngủ ngủ trong lúc ngủ mơ làm thân thể được đến sung tốc nghỉ ngơi, sau đó nhanh chóng khôi phục sức sống. Lúc này cao tầng đã nhằm vào cái khe tiến hành rồi mấy chục hạng thực nghiệm nghiên cứu, mà kệ là máy bay không người lái đột tiến, quân dụng người máy đầu nhập thậm chí mỗi một quốc gia còn ném vào một viên đạn đạo thế nhưng liền một chút không khí giao động đều không có. Quả thực làm người từ đáy lòng dùng mình, cái khe bên kia rốt cuộc địa phương nào, rốt cuộc tồn tại thứ gì. Nhân loại rốt cuộc nên đi nơi nào? Như vậy vô pháp đoán trước thậm chí liền an toàn khô đều không thể phân chia thành lập lên, hết thải thựa hồ đều là vô dụng công Không đến 72 tiếng đồng hồ cơ hồ toàn liên minh các quốc gia cũng đã lâm vào náo động cục diện, sinh sản đình chỉ thương nghiệp lung lay sắp đổ trường học toàn diện nghỉ học đại đa số người đều làm không được ở vô hình vô tung cái khe uy hiếp hạ bảo trì bình tĩnh, tiếp tục chính mình tác nghiệp đường cục áp lực tương đương to lớn ở truyền thông thượng vẫn là muốn tận lực mà trần an chính là trên thực tế bọn họ tạm thời cũng là vô kế khả thi đêm nay du hành hào hào mà nghỉ ngơi một đêm thụy đinh vẫn luôn giúp hắn nhìn chằm chằm cảnh vật xung quanh có đôi khi nhìn về phía kim nãi nãi phương hướng luôn là nhịn không được chừng liếc mắt một cái lại chừng liếc mắt một cái. Vì thực hiện cái này động tác nó còn riêng ở chính mình tiểu quả cầu đỏ thân thể thượng làm ra một đôi đôi mắt hơn nữa trước kia làm ra tới tay ngắn nhỏ thoạt nhìn đã phi thường có tính trẻ con. Kim nãi nãi trong lúc ngủ mơ không tự giác mà xoa xoa tay, tổng cảm thấy có chút nguy hiểm, mở to mắt đánh giá một phen cũng không có ngày đó giết cái khe, lúc này mới tiếp tục ngủ hạ Thủy Đinh nhớ cái hệ thống thủ tục cũng không thể đối Kim nãi nãi làm ra chuyện gì cho nên đành phải chưng chưng chừng, chừng, chừng. Ngày hôm sau Du Hành tỉnh lại khi không cẩn thận nhìn đến liếc mắt một cái, sau đó bị cháo cấp nghẹn hỏng, ho khan cái không để yên. Người đây là cái gì quái dạng từ? Du Hành hỏi, bất quá tiểu quả cầu đỏ nhiều một đôi mắt sát thật đáng yêu nhiều ít nhất hắn có thể từ cặp mắt kia nhìn thấy cừu cừu cảm xúc, hắn cười, ngươi là vì ta sinh khí nột. Đừng tức giận tới cấp ngươi ăn một ngủ. Thủy Đinh A. Ban ngày thời điểm, hộ sĩ lại đây đem Kim ra chiếm cứ hai chương rừng bệnh dọn đi một chương, hiện tại bệnh viện bên trong giường bệnh khẩn trương, đây cũng là không có biện pháp thời điểm Kim mẫu đem Kim Hằng Tuấn đặt ở du hành bên người, bọn họ ba cái đại nhân liền trực tiếp ngồi dưới đất thù bọn nhỏ. Kim Hằng Tuấn đối du hành rất có hứng thú, hắn đã bốn tháng, đôi mắt lại đại lại viên, cười rộ lên ngốc không lang đăng, vươn béo tay đi sờ du hành mặt, sau đó đôi mắt nhíu lại ha ha ha mà cười rộ lên. Du hành liền sơ sơ đầu của hắn, Kim Hằng Tuấn thân thể có chút nhược cùng Kim Mẫu là tuổi hạc sản phụ có quan hệ, bản thân thân thể của nàng cũng không phải đặc biệt cường tráng. Người nói, chờ tiểu Mỹ thân thể hảo chút chúng ta về nhà đi sao? Kim Mẫu lại lần nữa hỏi vấn đề này, Kim Phụ lắc đầu, không quay về, hiện tại nơi nào đều lộn xộn, còn nguy hiểm, về nhà nếu là lại gặp được cái khe liền phiền toái. Không bằng liền ngốc tại bệnh viện phụ cận ta xem a bệnh viện hiện tại mới là nhất đáng tin cậy không chỉ có người nhiều cho người ta cảm giác an toàn chữa bệnh điều kiện cũng bãi tại nơi này càng thêm đáng tin cậy ta cũng là vừa mới ở trên đường mới có cái này ý tưởng tìm phụ gia cửa này một chuyến kiến thức quá nhiều thương trường rối loạn là có thể đủ chiết xạ ra hết thảy đường về khi hắn nhìn đến bệnh viện này phố bên cạnh lữ quán trong lòng liền có một ý niệm ta đã định rồi hai gian hai người phòng đính nửa tháng chờ tiểu tốt đẹp một chút chúng ta liền dọn qua đi bởi vì làm chuyện này Hắn mới chậm một chút trở về, không nghĩ tới liền tạo thành hiểu lầm. Vậy ngươi đi làm bên kia nói như thế nào? Lão bản cho ngươi nghỉ. Kim nãi nãi bấm tay tính toán, như từ này giả ba ngày đã qua xong rồi. Có thể hay không khấu ngươi tiền thưởng. Kim phụ lắc đầu toàn bộ công ty đều nghỉ, khấu không khấu ta cũng không biết. Bọn họ trò chuyện thiên Du Hành liền nằm bỏ nhắm mắt nghỉ ngơi, Kim Hằng Tuấn kia hài tử ở trên mặt hắn sơ sơ sơ tay, liền cùng cào ngứa dường như căn bản không gì cảm giác, hắn cũng liền không ngăn lại hắn. Nhưng thật ra Kim Mẫu thấy chạy nhanh đem hài tử ôm xuống dưới, không thể sờ tỉ tỉ mặt. Trên mặt còn bao băng gạc đâu, cũng không thể sờ loạn. Ai ra đại nữ nhi mặt thật đúng là sầu chết người. Bọn họ ở bệnh viện lại ngây người hai ngày, du hành khôi phục rất khá thương thế đã hảo đến thất thất bát bát, đối ngoại lại lộ ra không có khỏi hàn bộ dáng sợ tốc độ quá nhanh dẫn bác sĩ chú ý, bất quá xác thật có thể đi lại. Vì thế bọn họ một nhà cấp mặt khác thương hoạn đằng vị trí, dọn tới rồi cùng con phố thượng lữ quán. Như thế nào giống như còn là không có gì chương trình. Hiện tại như vậy loạn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ cũng không có gì kế hoạch kim phụ thời khắc chú ý đương cục ứng đối thi thố, hiện tại có thể dựa vào cũng chỉ có quốc gia, nhưng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm cũng không có gì tiến triển nột chỉ làm mọi người chú ý an toàn, cảnh giác hoàn cảnh biến hóa kịp thời tránh né nguy hiểm. Ta cũng biết phải chú ý an toàn a chính là cái khe tới nhanh như vậy, như thế nào chú ý? Này nói không cùng chưa nói không hai dạng sao? Kim phụ rất là bất mãn, đúng lúc này Kim mẫu nhận được nhà mẹ đẻ điện thoại, nói là nhà mẹ đẻ phòng ở bị cái khe nuốt một nửa trong nhà lão mẫu thân cùng lão phụ thân chạy trốn chậm người không có. Kim mẫu lập tức liền hôn mê bất tỉnh, Kim nãi nãi lại là đối con dâu bất mãn, đối mặt bực này đại sự cũng phá lệ sách đến thanh, đối nhi thử nói, ngươi chạy nhanh qua đi nhìn xem, phụ một chút đem ngươi tức phụ cũng mang lên, lái xe đi, hài từ ta nhìn. Một cái lại tiểu, một cái lại bị thương, đều không phải có thể ra xa nhà thời điểm. Không được ta không yên tâm tha các ngươi ở chỗ này. Kim phụ phun ra một ngụm yên, trầm khuôn mặt suy xét muốn liền cùng đi. Hắn hỏi du hành tiểu Mỹ, ngươi có thể ngồi xe sao? Ba cái giờ xe trình có thể nhẫn sao? Du hành gật đầu ta có thể. Kim nãi nãi vẫn là không muốn tiểu Tuấn Nhi như vậy tiểu có thể đi sao? Nàng có chút luyến tiếc làm tôn tử đi lễ tang, hài từ quá nhỏ. Mẹ liền cùng đi, hảo đi. Như từ từ trước đến nay nói một không hai, Kim nãi nãi vẫn luôn đều biết nói cách khác nàng nhắc mãi như vậy nhiều năm tôn tử sớm sinh ra, vẫn là chính hắn muốn mới có tôn tử xuất thế. Nếu nói muốn đi, vậy chỉ có thể đi. Vì thế chờ Kim mẫu tỉnh lại lúc sau, nàng phát hiện chính mình đã ở trên xe, một phản ứng lại đây nàng lại tiếp tục khóc Kim phụ lái xe bớt thời giờ trấn an nàng, đừng khóc đôi mắt trong chốc lát đều thấy không rõ đồ vật. Tình hình giao thông không tốt tắc xe rất nghiêm trọng, 3 cái giờ xe chỉnh chính là đi rồi 6 tiếng đồng hồ, sắp tới đêm quá hành đông đại kiều sau đó hạ cao tốc tới kim mẫu nhà mẹ đẻ thị trấn khi phía trước bỗng nhiên lại lần nữa ngăn chặn lấp kín liền tính, một lát sau thế nhưng nhìn đến cách vách đường xe chạy có đại lượng xe chạy như bay mà qua. Ta như thế nào cảm thấy không thích hợp a a thông, ngươi xem bọn họ cùng chạy trốn dường như. Kim nãi nãi một tay vỗ kim hằng tuấn bối, một tay chỉ vào ngoài xe. Kim Phụ cũng cảm thấy sự tình không đúng, hắn là cái nhanh chóng quyết định người, lập tức thay đổi xe đầu, xem chuẩn khe hờ lập tức xông lên cách ly vành đai xanh, vành đai xanh là mặt cỏ hình thái, thực dễ dàng là có thể qua đi, lúc sau đi theo cái này đường xe chạy đường về dòng xe cộ trở về khai. Chạy đến phía trước thu phí chạm nơi này quả nhiên lại ngăn chặn, hắn xuống xe đi hỏi thăm tình huống, khi trở về nói, phía trước hành đông đại kiều xuất hiện cái khe cả toa kiều từ trung gian bị cắt đứt. Kim mẫu hít hà một hơi, vội hỏi, vậy nên làm sao bây giờ? Kim phụ đem hộp thuốc lấy ra tới, nhìn tiểu nhi từ liếc mắt một cái lại nhét đi, đối thê tử nói, hành đông đại kiều là gần nhất, nếu muốn quải đạo đến từ phía trước trở thành sự thật sao lộ tây hành hắn nói ra một cái lộ tuyến, này vẫn là gần nhất một cái lộ khá vậy muốn vòng thật lớn một vòng, dựa theo hiện tại tình hình giao thông, không có mười mấy giờ đến không được. Hắn ngồi sổ ngoài xe, bắt lấy thê tử tay, yên tâm đi, chúng ta sẽ tới. Kim mẫu liền che miệng nghẹn ngào gật đầu Kim nãi nãi nhìn thoáng qua một lần nữa cúi đầu, nhẹ nhàng mà vỗ tôn từ bối. Xe một lần nữa khởi động một lát sau du hành nhận được Thủy Đinh hỏi tình huống thế nào. Thủy Đinh đôi mắt đều trừng lớn, siêu cấp đáng sợ ta ghi lại giống cho ngươi xem. Hắn trong đầu liền phóng ra ra một đoạn video ra tới, vượt sang hành đông đại kiều từ giữa bộ bắt đầu, liền có một tảng lớn không sai, không phải một cái, mà là một tảng lớn, một tảng lớn vết nước từ trên xuống dưới đem đại kiều cắt thành hai đoạn kia phiến màu đen vết nước giống tự bầu trời đảo rũ mà xuống mạc hà chảy xuôi hắc nùng sương mù. Tạm thời không thấy được quái vật, Thủy Đinh nói, dù hành nhìn trong video theo kiều suy sụp mà không ngừng trượt xuống hạ trụy chiếc xe, biết bọn họ khó thoát vừa chết, trên mặt liền lộ ra vài phần trầm trọng Thủy đinh ngại với quy định chỉ có thể ở một ít việc nhỏ thượng phụ một chút mặt khác nó không thể nhúng tay, vì thế đành phải an ủi hắn, còn hào kim ba ba chạy trốn mau, chúng ta không có việc gì lạc. Một lần lại một lần, tiếp theo liền không nhất định. Hắn nhìn trong video hình ảnh đều cảm thấy tim đập nhanh, trách không được là địa ngục hình thức đâu. Ở cái này nhiệm vụ thế giới, không ngừng phải có nhạy bén phát hiện nguy hiểm chạy thoát thân thể tố chất năng lực huyền huyễn điểm nói, vận khí cũng là át không thể thiếu. Trường 274 vô tận tua nhỏ 7, du hành trong lòng gấp gáp cảm càng ngày càng cường liệt ở kế tiếp mười mấy giờ, hắn tập trung toàn bộ lực chú ý tu luyện kiện thể quy tắc chung chính là ở sóc này trên đường tu hết giận cảm chính thức nhập môn. Hắn mở to mắt tính toán nghỉ ngơi một chút mở ra bình nước khoáng uống lên hai ngụm nước bên trong là có một tia quen thuộc hương vị, hắn đem cực nhỏ lượng gen cải tiến dịch đào vào nước khoáng nếu không có cách nào dùng một lần dùng, vậy từ từ tới dần dần cải thiện. Vốn dĩ loại này biện pháp áp dụng tuổi trọng đại hoặc là thân thể tương đối suy yếu người, đối kim hàng Mỹ khối này tuổi trẻ thân thể tới nói, dùng một lần dùng mới là hiệu quả tốt nhất. Bất quá hiện tại cũng không đến tuyển, chỉ có thể như vậy. Tiểu Mỹ A cho người ba lấy một chi thủy, Nga, hắn từ trên chỗ ngồi trong giường lấy ra một lọ còn săn sóc mà mở ra nắp bình đưa cho kim mẫu, kim mẫu uy kim phụ uống một ngụ, sau đó chính mình cũng uống hai khẩu. Du hành rời đi tầm mắt nhận thấy được Kim Hằng Tuấn lại ở chảo hắn tay, vì thế cúi đầu hướng hắn cười cười Kim Hằng Tuấn liền càng cao hứng, bùng vẫy muốn tới trong lòng ngực hắn đi. Đừng nháo, Kim nãi nãi mềm nhẹ mà nói hắn một câu, sau đó hơi chút nghiêng người. Du hành cũng không thèm để ý, mở ra cửa sổ xe hướng bên ngoài xem trên đường mặt tiền cửa hàng có rất nhiều cũng chưa mở cửa, vừa lúc đi ngang qua một cái siêu thị cũng là cửa sắt nửa. Hắn từ Kim Hằng Mỹ trong trí nhớ biết được đại khái lại qua hai con phố là có thể đến Kim Mẫu nhà mẹ đẻ. Kim Mẫu gọi điện thoại liên hệ quá, hiện tại trong nhà đã không thể trụ người toàn ra đều ở thân thích ra, thân thích ra cũng ở cùng cái thôn, cũng không xa. Qua hơn 10 phút xe khai vào thôn nói, Kim Hằng Mỹ cựu cựu chân chấn quốc liền ở ven đường chờ, rỗi tay so thủ thế cấp Kim phụ chỉ huy dừng xe địa phương chờ đến xuống xe khi du hành cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi trước suối duỗi tay chân hoạt động vài cách quả nhiên vẫn là đạp trên mặt đất làm người thoải mái đại ca tiểu muội các ngươi rốt cuộc tới trần chấn quốc theo thứ tự cho đại gia chào hỏi đây là tiểu tuấn nhi đi mới hai tháng không thấy liền lớn như vậy lạc thật ngoan ngoãn thật là đẹp mắt lại cùng du hành chào hỏi kinh ngạc mà nói ngươi đây là có chuyện gì tóc đều cạo rớt ai ra này mặt cũng bị thương đều là chính mình thân nhân, liền vừa đi vừa nói chuyện tới rồi thân tích ra khi, phòng khách đã ngồi tràn đầy người, vì thế lại lần nữa cho nhau chào hỏi, lúc sau chủ yếu nói lễ tang làm sao bây giờ. Người, người đều không thấy, chỉ có một ít quần áo. Vậy lấy quần áo đi. Kim Mẫu chân tư tuệ đã là ngoại gả nữ nhi, kim phụ càng thêm không có khả năng phát biểu ý kiến gì, chỉ nghe Kim Mẫu đại ca cùng mặt khác đường huynh đệ thúc bá phụ chờ thương nghị hiện tại không thể so ngày xưa, bọn họ thương lượng sau tính toán ngày mai liền đưa tang. Vừa lúc là ngày thứ ba cũng không có biện pháp làm được càng tốt. Hiện tại thân tích chung đều không có đại làm tâm tư, vẫn là sớm một chút làm lão nhân ra xuống mồ vì an đi. Đi thôi, ta cho các ngươi đính khách sạn. Trần Trấn Quốc lãnh kim ra đoàn người hướng trong thôn Tiểu khách sạn đi. Các ngươi bình an mà lại đây, ba mẹ biết cũng sẽ cao hứng. Hắn lau lau đôi mắt. Nhà chúng ta tạm thời không thể quay về, người cũng đừng trở về, trở về sau, về sau lại trở về. Đem người đưa tới khách sạn sau, chân chấn quốc lại đi ra ngoài mua cơm. Đây là tiểu lỗ ca ra tiệm cơm mua, hương vị không tồi, chạy nhanh ăn đi. Kim mẫu miễn cưỡng cười, tiểu lỗ ca ra thế nhưng mở tiệm cơm, chúng ta đây đến hảo hảo nếm thử. Chờ cơm nước xong, chân chấn quốc cùng kim phụ bọn họ đang nói chuyện, du hành liền ở trong phòng tu luyện, lại uống một ngụ thủy. Bên ngoài xương khói từ kẹt cửa chui vào tới có điểm sặc cái mũi, hắn liền đem cửa sổ mở ra chính tu luyện đâu, liền nhận được thường chân tranh điện thoại, nàng nói nàng ba rốt cuộc tới đón nàng, nàng đã về nhà, ở tại thân thích ra. Trong trường học người đều đi hết ta cùng ngươi nói ngày thường văn nhược tiểu cô nương hôm nay nói nhiều vô cùng, cắt đứt điện thoại sau, du hành cảm thấy lỗ tai đều có chút ong ong vang, vừa lúc bên ngoài kim mẫu kêu hắn ra tới ăn bữa ăn khuya trần chấn quốc bồi bọn họ ăn xong bữa ăn khuya liền đi trở về ngày hôm sau du hành đi theo cùng đi đưa linh cữu đi kim nãi nãi thì tại khách sạn mang hải tử cũng may hết thảy đều thuận lợi kim mấu cũng thẳng niệm phật may mắn may mắn lễ tang qua đi kim ra liền chuẩn bị đi trở về trần chấn quốc giữ lại nói các ngươi trở về trong nhà không thể trụ cũng là trụ khách sạn không bằng ở chỗ này khách sạn trụ chúng ta cũng hảo chiếu ứng Kim phụ tưởng tượng cũng là, hắn ba bên kia thân thích đã sớm không có tới hướng, chân chính thân cận thân thích cũng chính là thê tử bên này, thê tử nhà mẹ đẻ dân cư nhiều, xác thật có thể cho nhau chiếu ứng. Nói nữa đại cữu ca nói cũng có đạo lý, ở nơi nào khách sạn không phải chủ. Thấy muội phu đồng ý, chân chấn quốc thật cao hứng, lập tức xuống lầu cùng khách sạn lão bản tục đính, kim phụ nơi nào có thể làm hắn trả tiền, chạy nhanh truy đi xuống. Cứ như vậy. Du hành đi theo kim ra người ở chỗ này ở xuống dưới, hành đông đại kiều bên kia sự cố bọn họ sau lại cũng thu được tin tức đều phi thường nghĩ mà sợ, lúc ấy vội vàng lễ tang sự tình không có thời gian suy nghĩ, chờ lễ tang qua đi nhớ tới ngày đó tình huống, tuy là kim phụ lúc ấy quyết đoán mà đường vòng, hiện tại vẫn cứ cảm thấy có chút sợ hãi. Bọn họ thiếu chút nữa liền thượng kiều, thời gian quá thật sự mau, ở cùng tháng 15 hào ngày đó buổi tối, lại một lần biến cố cử quốc toàn kinh. Phải biết rằng toàn liên minh quốc gia mấy ngày nay căn bản là không nhàn rỗi Vì hiểu rõ dạn nước phùng chi mê có thể nói ngày tiếp nối đêm đều ở nghiên cứu, đầu nhập vào đại lượng tinh lực lại đều không thắng nổi 15 hào ngày đó buổi tối đón đầu thống kích. Vào lúc ban đêm kim phụ bọn họ đều ngủ rồi, du hành còn ở tu luyện, hắn hiện tại mỗi ngày đều tu luyện đến 12 giờ buổi sáng 6 giờ lên tiếp tục tu luyện tính toán vào lúc này này đoạn tương đối an ổn thời gian tu luyện đến tầng thứ 3 kiện thể quy tắc trong tầng thứ 3 chính là đường ranh giới, thân thể cơ năng có thể được đến rõ ràng biến chất cũng sẽ hình thành nội tuần hoàn gột rửa thân thể cho nên mấy ngày nay hắn có thể nói là phi thường nỗ lực. 12 giờ khi Thụy Đinh đúng giờ nhắc nhở hắn, hắn liền đi bên ngoài vệ sinh công cộng gian rửa mặt một phen tính toán ngủ, này gian khách sạn là trong thôn cấp bậc điều kiện tương đối giống nhau, kim ra người trụ chính là đơn người cách gian, 4 khoảng cách gian liền nhau cho nên hắn buổi tối vãn ngủ cũng không có làm kim phụ bọn họ phát hiện. Đang ở rửa mặt đâu, bỗng nhiên nghe thấy cực kỳ lớn tiếng ẩm vang thanh cùng lũ bất ngờ băng dường như mặt đất đều có chút chấn động. Hắn lập tức đem mặt sát chạy nhanh chạy ra đi xem, bất quá mở ra cửa sổ căn bản cái gì đều nhìn không tới. ầm ầm ầm, dù hành nhận một chút thanh âm cùng động tĩnh lớn nhất phương vị đại khái là hành đông đại kiều phương hướng, chẳng lẽ là nơi đó vết nước lại ra vấn đề. Trừ bỏ nơi đó, còn có hai cái phương hướng có động tĩnh, bất quá tiểu một ít. Dưới lầu trực ban trước đài còn ở chơi di động đâu, lúc này cũng nghe tới rồi thanh âm, bất quá chính hắn không dám đi ra ngoài còn đem môn cấp đóng lại, du hành ở trên lầu nghe được cửa sắt đóng lại loàng xoảng thanh. Kim Phụ cũng tỉnh, đang ở cấp chân chấn quốc gọi điện thoại, thanh âm ép tới có điểm thấp, đại ca, người biết là tình huống như thế nào sao? Ta hỏi thăm hỏi thăm. Hai người cách gian liền nhau, du hành nghe được đến hắn ở gọi điện thoại, chính mình tắt lấy ra di động bắt đầu lục soát tin tức bất quá lúc này trên mạng cũng không có thật khi tin tức. Tiểu Mỹ trước rời giường, mẹ đi lên tiểu Mỹ mẹ ngươi tỉnh tỉnh, hắn nghe được Kim Phụ kêu môn thanh âm, liền mở cửa đi ra ngoài thực mau người một nhà đều tỉnh. Kim Phụ nói bên ngoài có động tĩnh chúng ta trước đừng ngủ. Đem chính mình bị đánh thức sự tỉnh nói Kim mẫu bọn họ đều thực lo lắng. Cũng không biết là tình huống như thế nào. vang lớn chỉ rằng có không đến 5 phút lúc này đã sớm đình chỉ tin tức tin tức còn không có thu được chân chấn quốc bên kia liền gọi điện thoại tới. Hắn ở điện thoại kia đầu khan cả giọng mà kêu nhổ ra. Đều nhổ ra. Ta đáng thương lão cha cùng lão nương nột. Kim Phụ không thể hiểu được chạy nhanh trần an hắn. Đại ca ngươi đừng có gấp chậm rãi nói. Bên kia chân chấn quốc hoãn một hồi lâu, kim phụ khai chính là loa, du hành có thể nghe được chân chấn quốc rồn dập tiếng hít thở còn có nức nở thanh kim mẫu đều phải cấp điên rồi. Đại ca, rốt cuộc làm sao vậy? Nếu không phải trưởng phu ngăn đón, nàng cơ hồ đều phải chạy như bay đi đại ca bên kia. Trong nhà, trong nhà trên không cái khe đột nhiên không thấy, không thấy phía trước đem rất nhiều rất nhiều phun ra ta thua được tin tức sau chạy trở về tìm được rồi ta cha mẹ ô ô ô. Kim mẫu lập tức ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt vừa lật liền phải vựng, du hành chạy nhanh hướng nàng huyệt vị thượng khắp một phen, sinh sôi đem nàng kéo lại, mẹ mau hốt khí bật hơi. Đừng kích động, nàng cùng người máy giống nhau đi theo du hành nói hốt bật hơi, sau đó hoa mà một tiếng khóc lớn ra tiếng. Khóc ra tới liền hào, việc này thật sự quá nghiêm trọng, du hành chợt vừa nghe cũng cảm thấy mau mau, nhổ ra. Kia nhổ ra người còn có thể xem sao. Nghe chân chấn quốc cảm xúc mất khống chế thành như vậy, kết quả khẳng định là không dung lạc quan. Hắn liên tưởng đến vừa mới dị thường, chẳng lẽ sở hữu cái khe đều là như thế? Đem ăn vào đi đồ vật nhổ ra sau biến mất, như vậy là có thể đủ giải thích vì cái gì hành đông đại kiều phương hướng vang lớn. Hắn đã điều tra quá, phụ cận cái khe chỉ có ba chỗ, gần nhất chính là trong thôn hai điều, trong đó một cái liền ở kim mẫu nhà mẹ đẻ trong nhà, đệ tam điều xa một ít chính là hành đông đại kiều. Hành đông đại kiều ngày đó tử vong ghi hình còn ở hắn trong đầu không ngừng nhắc nhở hắn kia một ngày rốt cuộc cỡ nào thảm thiết cắt đứt kiều liên tiếp trụ tử vong thông đạo đem người mang xe truyền vận đến vết nứt chung, vô pháp chạy thoát. Nếu hành đông đại kiều trung gian vết nứt cũng phun ra đồ vật đại lượng chiếc xe sát thật có thể phát sinh như vậy khổng lồ tiếng vang. Bất quả đó là chuyện sau đó, hiện tại nhất quan trọng chính là chạy nhanh hồi chân ra nhìn xem kim mẫu căn bàn ngồi không yên, kim phụ làm du hành giữ nhà, người chiếu cố ngươi nãi nãi cùng đệ đệ ta và ngươi mẹ đi ngươi bà ngoại ra. Du hành đành phải đồng ý, đã biết, ngầm lại làm ơn Thủy Đinh, người giúp ta cùng qua đi nhìn xem đi, xác định cái khe là thật sự biến mất. Hảo nha, Thủy Đinh liền đi theo kim phụ cùng kim mẫu bay đi ra ngoài, kim nãi nãi nói ta mang người đệ đệ đi vào ngủ, có chuyện kêu ta. Vân hắn liền tiếp tục đi rửa mặt đánh răng chuẩn bị cho tốt lúc sau ngồi ở đầu giường bắt đầu đăng nhập trên mạng thư viện đọc sách mới vừa phiên hai bổn thụy đinh liền đã trở lại nó cùng tiểu đạn pháo giống nhau tập đến trong lòng ngực hắn hưng phấn mà nói thật sự không thấy trụi lùi bất quá phòng ở sụp nghe người cựu cựu nói đó là kim hàng mỹ ông ngoại bà ngoại phòng phía trước cái khe ở thời điểm nhiều không sụp là đêm nay mới vừa sụp đem chính mình thám thính tới nhìn đến đồ vật đều nói cho cấp du hành nghe làm chính hắn phán đoán Cảm ơn, du hành cân nhắc cái khe tua nhỏ kiến trúc, sau đó kiến trúc bảo trì hắn sụp đổ hiện tượng hắn nhìn rất nhiều lần, nghĩ đến cái khe cũng có không mặc xanh lực lượng, chúng nó một biến mất kiến trúc liền vô pháp suy trì. Hắn đến đi xem, cơ hội thực mau liền tới rồi. Nếu người tìm được rồi, kia khẳng định muốn lại làm một lần lễ tăng, đem người hỏa táng xuống mồ vì an kim mẫu hôn mê hai lần, lúc sau kim phụ liền không cho nàng đãi ở linh đường, đem nàng tặng trở về nói là chờ đưa ta ngày đó lại làm nàng đi. Du hành liền nói: "Ta đây đi hỗ trợ đi, yên tâm ta thương đã hảo." Hắn sờ sờ đầu, chính là không quá đẹp. Hai từ lời nói, Kim phụ nói: người ông ngoại bà ngoại sẽ không ghét bỏ ngươi khó coi, đi thôi." Phần 13 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com